Tiên sinh, người muốn mua phòng. Bán cao ốc viên Trương Hiểu Lị, vui vẻ ra mặt hỏi. Căn nhà này mua chưa? Trần Vũ chỉ chỉ một cái mô hình. Không có. Trương Hiểu Lị nói. Ngoài phòng vườn hoa, cũng là chủ nhà sao? Trần Vũ lại hỏi. Đúng. Trương Hiểu Lị gật đầu một cái. Ta có thể hay không đem vườn hoa đảo thành một cái ao cá? Trần Vũ hỏi lần nữa. Chỉ cần người đem nhà ở mua, người đem vườn hoa đảo thành một cái thiên khanh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trương Hiểu Lị nói. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ không hề nói nhảm, trực tiếp hỏi. 1.350 vạn. Trương Hiểu Lị nói. Trả tiền ký hợp đồng, trở thành chủ nhà Trần Vũ, lại đi tìm một cái đội xây cất. Đội xây cất ngày hôm sau mới có dánh, tạm thời nhẫn lại 2 ngày. Nhìn chung quanh một lần chính mình phòng mới, Trần Vũ đi mua rồi thập đài đại công suất máy bầm nước. Vừa mua bên ngoài biệt thự, có một con sông, vườn hoa phía dưới 5 m tả hữu chính là H. Cám Minh Phòng Thí nghiệm. Chỉ cần đào ra vườn hoa, nhiều rút ra lướt nước đi xuống, hạ cá minh nhân không muốn bị chết chìm thì phải chạy đến. Lúc này, Bác Đường Nhu mang theo 10 thủ hạ, ngồi lên đi tây phương máy bay. 10 phần số 3 virus đã bị công ty hàng không nhân viên nội bộ lạng yên không một tiếng động mang lên máy bay. Ta ác chi đồng thao túng nhân năng lực kinh thế 2 tụ, lực ý chí so với người sử dụng kém quá nhiều người, liếc mắt cũng sẽ bị khống chế. Sau 10 mấy tiếng, Bác Đường Nhu cùng 10 thủ hạ nắm 10 phần số 3 virus Dễ như chở bàn tay rời đi sân bay đây là giải dược một người một phần sáng sớm ngày mai 9 điểm tới nơi này ngồi máy bay Nhìn một chút 10 thủ hạ bác đường lưu xuất ra 10 viên viên thuốc phải 10 người gật đầu đáp ứng mỗi người cầm một viên viên thuốc cùng một phần số 3 virus ngồi xe chạy tới không đồng thành thành phố sau mấy tiếng bác đường lưu kia 10 thủ hạ lần lượt thả ra virust sau đó đón xe trở lại sân bay vô sắc vô vị số 3 virus theo gió lan trản ra Từng cái người Tây Phương trước sau chúng độc. Lại qua tam vài chục phút, chúng độc người Tây Phương, một mảnh lại một phiến té xuống đất. Thấy mình ta ác giá trị nhanh chóng tăng vọt, Hà Gia Minh người hưng phấn, kích động không thôi. Trưa hôm nay, ba chiếc máy đào đất ở Trần Vũ chế định vị trí, một chút lại một hạ đảo. Máy đào đất tài xế Lý Hiểu Huy, lớn tiếng la lên, "Trần lão bản, phía dưới có đồ." Đem nó đào ra. Trần Vũ nói. Lý Hiểu Huy thao túng máy đào đất, hướng lăn lộn đất sét đào mấy xúc, sau đó nói: Trần Lão Bản, đào bất động. Nhiều đào mấy cái, thà cho ngươi thêm tiền. Trần Vũ nói. Lý Hiểu Huy lại đào một trận, lăn lộn trên bùn đất xuất hiện từng cái cái hở, đáng tiếc bên trong cốt sắt vừa thô có nhiều, rằng có vài chục phút, cũng không có đem những thứ kia cốt sắt đào đoạn. Được rồi, cứ như vậy đi. Trần Vũ sau khi nói xong, đem tiền công cho đối phương. Trần Lão Bản, chúng ta liền đi trước rồi. Lý Hiểu Huy nói. Đợi đội xây cất nhân rời đi, Trần Vũ đem 10 đài máy bơm nước gài hảo Một lát sau, 10 cái thủy Long sông về hố đất. Nước sông đục ngầu, điên quầng tràn vào kẽ hở, không có vào hát cá minh phòng thí nghiệm. Minh chủ, chúng ta căn cứ, lập tức phải bị thủy êm rồi. Đông Phương Hồng vẻ mặt nóng nảy nói. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan Hùng Tâu mày hỏi. Không biết rõ làm sao chuyện, phòng thí nghiệm đại môn, bị nước trôi mở, chúng ta đi mau đi. Đông Phương Hồng nói. Bác Đường Nhu là phòng thí nghiệm người phụ trách, nàng mang theo thủ hạ đi phòng độc, phòng thí nghiệm thuộc về phong bế trạng thái Lại nhân vị trí hẻo lãnh, cách âm hiệu quả quá tốt, trần vũ đào vườn hoa thời điểm, hát cá minh nhân cũng không phát hiện dị thường Vô cùng vô tận nước sông, điên cuồng tràn vào hát cá minh căn cứ, từng cái hát cá minh nhân, chen lấn chạy về phía thang máy. Xong rồi, thang máy nước vào, chúng ta không ra được. Tây môn phát sáng tuyệt vọng nói. Gấp cái gì? Đem thang máy đập ra, chúng ta không phải có thể lên rồi hả? Thượng quan hùng tiến lên chính là một cước, thang máy đại môn ứng tiếng mở ra. Rốt cuộc đi ra. Canh giữ ở bãi đậu xe cửa Trần Vũ thấy hát cá Minh nhân từ Đức sinh chế dược công ty trong bãi đậu xe lái một chiếc chiếc xe đi ra hắn lúc này đem Việt ra xa để ngang đường Trung ương làm gì? gìây môn phát sáng cả giận nói Trần Vũ mở cửa xe bước nhanh tới hỏi hát cá Minh giết hắn đi thượng Quan hùng nói thấy hát cá Minh nhân rồi giếtt xuống xe Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng cặp mắt sáng lên nên đón Từng đạo bóng người hộp máu con đi từng đạo manh liệt Bạch Quan thoáng hiện không tới 10 phút Thượng quan hùng các loại hơn 100 người, liền bị hắn giết sạch sành sinh. Rất nhiều chính nghĩa giá trị, kiếm lợi lớn, tại sao có thể có nhiều như vậy? Thật giống như có chút không đúng. Trước sát nam cung liệt thời điểm, hắn mới đến hơn 1 triệu chính nghĩa giá trị, mà nay tùy tiện một cái hắc ám minh trưởng lão, liền vì hắn cống hiến mấy triệu chính nghĩa giá trị, giống vậy đều là trưởng lão, tại sao liền nam cung liệt không bao nhiêu tiền? Bác đường nhu không đi ra, chẳng lẽ nàng đi ra ngoài? Nghi hoặc không thôi trần vũ? Lại đem thượng quan hùng trí nhớ, sung mãn vào trong đầu của chính mình. chương 254, Hôn Nguyên Tri Đồng Lược sửa lại một chút thượng quan hùng trí nhớ, Trần Vũ biết Bắc đường Nhu Hành tung tính toán thời gian một chút, phát hiện đối phương đang ở trở về nước trên phi cơ, không nhìn đức sinh chế dược công ty một ít người cựu hận ánh mắt, hắn lái xe đi sân bay há miệng trở sung dụng Nhân cũng như vậy, coi như thân nhân tội ác tài trời, một khi bị người giết, cũng sẽ sinh lòng phân nộ, thậm chí nảy sinh báo thủ ý nghĩ. Nếu không phải đánh chết người tốt, sẽ tổn thất chính mình chính nghĩa giá trị, Trần Vũ tuyệt đối sẽ giết chết những thứ kia đối với chính mình mắt lom long nhân. Giết chết hác cá minh thượng quan hùng đám người, hắn lấy được hơn 990 triệu chính nghĩa giá trị, còn biến thành một cái cựu cấp chính nghĩa sử giả. Đi sân bay trên đường, hắn chiêu xuất chính nghĩa chi tháp, ỷ vào chính nghĩa giá trị đầy đủ, hắn đem thẩm phán chi đồng, sinh mệnh chi đồng, phá không chi đồng, thiên thần chi đồng, đình trệ chi đồng, nghịch chuyển chi đồng, chân thực chi đồng, di động chi đồng. Cường hóa chi đồng đều đổi đi xuống. Còn lại 9930 mấy chục ngàn chính nghĩa giá trị, thứ tốt hối đoái không được, còn lại vừa không có, tạm thời trước giữ lại. 9 loại nhãn thuật đều rất thần kỳ rất cường đại, thẩm Phán chi đồng là công kích loại nhãn thuật, Sinh Mệnh chi đồng là khôi phục loại nhãn thuật, Phá Không chi đồng lấy phá bình chướng làm chủ, Thiên Thần chi đồng là độ hóa loại nhãn thuật, Định Trệ chi đồng có thể định trụ mục tiêu. Linh chuyển chi đồng có thể nhường cho thời gian đảo lưu, Chân Thực chi đồng phá hy vọng, Di Động chi đồng tương tự với thuần gì? Chỉ cần người sử dụng tinh thần lực quá mạnh, trong tầm mắt chỗ, là có thể trong nháy mắt đến, cường hóa chi đồng có thể tăng lên người khác thực lực. Không tính là thấu thị loại dị năng, cộng thêm trước hối đoái hồi tường mắt, hắn đã có 10 loại nhan thuật. Vô dụng trí nhớ quá nhiều, bắt bọn nó sung mắn xuống. Đem thượng quan hùng, nam cung liệt đám người trong trí nhớ, những thứ kia vô dụng tin tức toàn bộ diệt đi, trần vũ nhất thời vung lòng rất nhiều. Nhân mà, hoặc là bị người khác ảnh hưởng, hoặc là ảnh hưởng người khác. Trong đầu nhiều người khác chi nhớ, khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đem xe dừng lại xong sau đó, Trần Vũ canh giữ ở cửa ra phi trường, tiên lặng chờ đợi bắt đường nhu đắng người. Sau 2 giờ, thập một cái mục tiêu mỗi người lôi kéo một cái dương hành lý, vừa nói vừa cười đi ra. Trần Vũ tiến ra đón, một chiêu chính là một cái, chính nghĩa giá trị nhanh chóng tăng vọn, trên đất lưu lại thập một cô thi thể. Lùi tới người đi đường, nhìn thấy từng đạo mãnh liệt bạch quang thoáng hiện, trong lòng hâm mộ, ghen tị không dứt. Mạnh như vậy bạch quang, ít nhất cũng là mấy triệu chính nghĩa giá trị. Thế nào ta không phát hiện những người đó, đều là tội ác thao thiên tà ác xứ giả đây? Người coi như phát hiện, lấy thực lực ngươi, cũng chính là cho người khác đưa tà ác giá trị. Đúng vậy, người mới tăng cấp, kia trong 10 người, kém cỏi nhất cũng là lục cấp trở lên tà ác xứ giả. Sắp những tà ác xứ giả đó nhân, thật giống như khá quen, đúng là hắn đó chính nghĩa đường Trần Vũ. Có phải hay không là cái kia được người gọi là tà ác khắc tinh Trần Vũ? Chính là hắn, các ngươi nhìn, trên mạng có hắn hình. Ồ, hắn tại sao không thấy, còn muốn để cho hắn cho ta ký cái tên A. Chính nghĩa giá trị tới tay, Trần Vũ nhanh chóng rời đi sân bay, lái xe trở lại chính nghĩa đường. Đi vào phòng làm việc, mở ra trước mặt máy tính, nhìn một chút nhân viên chuyển tới email, chọn lựa mấy cái có giá trị án mạng. Người tốt tuy nhiều, nhưng người xấu cũng không ít, vô thời vô khắc đều có người chết thảm. Một cái nhân tinh lực trung quy có hạn, là lấy... Hắn ưu tiên xử lý những thứ kia có giá trị nhất vụ án. Thế giới này không có cảnh sát, một mực diễn ra chính nghĩa cùng tà ác giữa tỷ đấu vì lấy được chính nghĩa giá trị hoặc tiền tài từng cái chính nghĩa xử giả hứng thú với khuyết trương chính nghĩa, nơi nào có tội ác, nơi nào thì có chính nghĩa xử giả bóng người. Có chính nghĩa giá trị là có thể tăng thực lực lên, có chính nghĩa giá trị là có thể kéo dài tuổi thọ Có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Vì vậy Có người địa phương thì có tà ác sử giả. Phạm Cường, ngươi chuyện phạm bảo, chịu chết đi. Trần Thủy Viên, ngươi có thể đi chết. Đường Văn Liêu, giết người thì thường mạng. Giết chết từng cái tà ác sử giả, nạp đối phương trí nhớ, tiêu trừ vô dụng tin tức, Trần Vũ tìm được lít bó vệ vịu tung tích. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắt lai like toàn bất phí công phu. Nhìn một chút trước mắt nhà máy điện bỏ hoang, trong lòng Trần Vũ không nói gì, vẻ mặt thập phần khinh thường. Minh còn biết chế tạo vi rút. Duy nhất giết chết mấy triệu người Tây Phương, nhanh chóng vứt tiểu lượng cao tà ác giá trị. Hác cá Minh dùng đức sinh chế dược công ty làm che chở thủ đoạn, cao hơn Lito Vệ Vịu mình hơn nhiều. Coi như tà ác chi thần ngồi xuống, thực lực mạnh nhất tổ chức, Lito Vệ Vịu nuốt ở một cái nhà máy điện bỏ hoang phía dưới, này giống như nói sao. Không biết tiến thủ, cũng sẽ bị đào thải, nếu như không có ta, Lito Vệ Vịu nhất định sẽ bị Hác cá Minh vượt qua. Bước đi vào nhà máy điện bỏ hoang, quên việc dễ làm ấn xuống một cái chốt mở điện Ken két két âm thanh vang lên, mặt đất xuất hiện một cái cửa vào. Trần Vũ từ lối vào đi xuống, dọc đường thấy tà ác sử giả, đều bị hắn đập chết tại chỗ. Không bao nhiêu tiền, mới hơn 5.000 chính nghĩa giá trị. Giá quá rẻ, cũng liền hơn 10.000 chính nghĩa giá trị. Cái này không tệ, cung cấp cho ta hơn 1 triệu chính nghĩa giá trị. Không tới 1 giờ, Lythog về vịu bên trong trụ sở tà ác sử giả, liền bị hắn đã giết cái thất thất bát bát. Người là người nào? Lythog về vịu minh chủ ngài thương sinh. Nôm nớp lo sợ hỏi. Giết ngươi nhân. Trần Vũ nói. Trầm đã, ta có một cái cho ngươi kiếm càng nhiều chính nghĩa giá trị biện pháp. Ngài thương sinh liền vội vàng nói. Biện pháp gì? Trần Vũ bất lộ thành sắc hỏi. Ta tà ác chi đồng đạn tới thất cấp, có thể đem nhân biến thành tà ác sử giả, sau đó tặng cho ngươi sát, như thế nào đây? Ngài thương sinh nói, nếu không phải mình tà ác chi đồng, đối trước mắt ra hỏa vô dụng, hắn cũng sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Ha ha. Trần Vũ cười hai tiếng, tiến lên chính là một cái tát, đến đây, Lịch Hỗ Nghệ vừa trở thành lịch sử. Đem chính nghĩa giá trị tiêu hao sạch sẽ, lại dùng tiền vũ trụ đem thập đại tà ác nhãn thuật, toàn bộ cho chính mình sung mãn bên trên, nhất nghiệm chi gian, cá nhân nguyệt giảm bớt, du lịch thời gian kết thúc, hắn trực tiếp từ nhị thần tinh biến mất, lại một lần nữa trở lại Thiên Nam Tinh. Thử một chút được từ thực thánh dung hợp thuật, Trần Vũ kinh hỉ phát hiện, nhãn thuật thật có thể dung hợp. Không tới mấy phút, Thẩm Phán Chi Đồng liền cùng sinh mệnh Chi Đồng Dung hợp thành một loại tân Nhãn thuật theo thời gian trôi qua mỗi loại nhãn thuật lần lượt dung hợp vào một chỗ sau 2 giờ 20 loại nhãn thuật dung hợp thành một loại có loại dung hợp này mà thành Nhãn thuật nhiếp hồn có thể giải ngũ liền kêu nó hôn nguyên chi đồng thấy mình chỉ còn hơn 1.000 triệu tiền vũ trụ Trần Vũ có chút lo được lo mất nhìn một chút đồng hồ đeo tay dùng tiền đem thân thể cùng tầm tính khôi phục như lúc ban đầu cho mình sung mãn một ít buồn ngủ ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái kho kho ngủ say đứng lên Điểm tâm sau không bao lâu, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, cha lái xe đi phụ thành, ngại mãi, mãi mang theo muội muội đi nhà. Nhàn rỗi không chuyện gì Trần Vũ, cùng tương lai lão bà Hàn Huyên một hồi, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, hắn thổi một tiếng huýt sáo. Phi ưng từ mấy ngàn mét trời cao, nhanh như thiểm điện bay nhanh xuống. Cặp mắt nhìn về phía phi ưng, Trần Vũ thi triển hôn Nguyên tri đồng, vô ảnh vô hình cường hóa ánh sáng, đem phi ưng bao phủ trong đó. Theo hắn lực lượng thần thức không ngừng tiêu hao, phi ưng thực lực chậm rãi tăng lên. 20 loại nhãn thuật dung hợp mà thành hôn nguyên tri đồng nắm giữ 20 loại nhãn thuật toàn bộ năng lực tăng lên phi ương thực lực chính là cường hóa chi đồng năng lực hôn nguyên tri đồng cấp bậc quá thấp tiêu hao thần thức quá nhiều tăng thực lực lên quá ít hiệu suất quá kém trước cứ như vậy đi vừa chuyển động ý nghĩ Trần Vũ cho phi ưng sung mãn bên trên máy tính kiến thức hiểu biết địa lý sinh vật kiến thức sau đó ném cho đối phương một cái ni long khẩu túi nói đi cho ta làm thí điểm thành cua và tôn hùng trở lại Phi ương gật đầu một cái Nắm lên túi bay về phía không trùng, nhanh chóng hướng hướng đông nam bay đi. chương 255, quét trò chơi. Nhìn Phi ưng nắm túi rời đi, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, tiến vào trò chơi không gian. Rất lâu đều không chơi game rồi, bây giờ tuy nói không có bao nhiêu tiền, nhưng 100.000 tiền giấy một lần trò chơi, hắn vẫn không quan tâm. Tờ sở chạy cờ, sắt một cái thêm 300, trò chơi này đơn thuần lãng phí thời gian. Bắt cá trò chơi, ngư đều là điểm kinh nghiệm e-it tờ, lại không thể cầm lại ra ăn. Chơi đùa cái này cái mất nhiều hơn cái được. Quả bom sụp mạn, nổ quỷ tử là rất thoải mái, đối với ta lại không có bao nhiêu tính thực chất chỗ tốt, không chơi đùa. Vô hạn đào vong, kiếm tiền giấy cho chơi, cũng không phải là kiếm tiên thạch, không có ý nghĩa. Trộm thức ăn trò chơi, rốt cuộc quét đến một cái tốt trò chơi, mở ra. Mấy triệu đại hán tiền giấy đi xuống, Trần Vũ quét đến trộm thức ăn trò chơi, mừng rỡ trong lòng bên dưới, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu trộm thức ăn. Trước trộm được trái cây rau cải, Gà vị ngống, phít, xì giác, heo dê bò, nhân sâm các loại thức ăn, đều bị đại hắc cùng tiểu kim ăn xong rồi, trò chơi bên trong không gian đồ vẩn, vô luận là dinh dưỡng hay lại là khẩu vị, cũng so với thiên lam tinh nhiều cái cấp bậc Dung dị năng lần thân, nhất nghiệm chi gian, mấy chục ngàn cân cải trắng, không có vào cá nhân hắn không gian. Cá nhân không gian vĩnh kiểu giữ tươi, bỏ vào là dạng gì, lấy ra chính là cái đó dạng, có thể nói cực phẩm chữa vật thương khố. Đồng hồ đeo tay không gian là không gian sinh mệnh, rau cải bỏ vào sẽ thối giữa, không thích hợp tổn chữ dễ dàng biến chất đồ vật. Thời gian trò chơi quá ngắn sung mãn điểm thời gian trò chơi cùng tốc độ thời gian trôi qua. Vừa chuyển động ý nghĩ, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, trực tiếp đem thời gian trò chơi xông tới 10 ngày, đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1 phần vạn. Ẩn thân trạng thái hắn, sẽ không bị vườn rau chủ nhân phát hiện, là lấy, hắn không coi ai ra gì khắp nơi trộm thức ăn. Cá nhân không gian đường kính dài đến 900 vạn cây số, đặt ở đồ bên trong lại không xấu, trộm được càng nhiều càng tốt. Đi tới một khối bí ngô địa, Trần Vũ thần thức mãnh liệt mà ra, chăn đệm nơi đó lao non bí ngô, rồi rít chui vào cá nhân hắn không gian. Lấy mấy ngàn tấn bí ngô, sử dụng ra hôn nguyên tri đồng, nhất nghiệm chi gian, hắn xuất hiện ở xa xa trên núi. Hướng bốn phía nhìn một chút, thuấn di đến một khối dưa leo trong đất, trong ngáy mắt, hắn lại trộm người khác mấy ngàn tấn dưa leo. Go go go! Từng cái trong trường vườn rau chó vườn, lớn tiếng gầm hét lên. Tản mát ra khí tức là số 0, hắn coi như là đứng ở thổ trước mặt cầu, cũng sẽ không bị phát hiện. Trộm thức ăn thời điểm, không bị chủ nhân phát hiện, trộm được thức ăn là có thể mang đi, ẩn thân trạng thái hắn, ai cũng không phát hiện được. Mấy giây sau đó, hơn 3.000 tấn khổ qua, bị hắn thu vào cá nhân không gian. Lại qua mấy giây, mấy ngàn tấn quả cả bị hắn trộm đi. Thật lâu chưa ăn thịt dê rồi, hơn 3 vạn con dương tử, làm người lưu lại một đường ta chỉ thu hơn nữa. thân thức mãnh liệt mà ra hơn một vạn 6.000 con dê ngã xuống đất mà chết sau đó bay vào cá nhân hắn không gian hơn một vạn 3.000 con trâu cho nhưu chủ nhân lưu hơn 3.000 đầu ta liền chuẩn bị 10.000 đầu được rồi đem giết chết 1.000 đầu đại hoàng Nhưu thu vào cá nhân không gian thuấn di rời đi Trấn Vũ lại đi tới một cái sân nuôi heo kích thước khổng lồ sân nuôi heo bên trong nuôi mấy trăm ngàn người thu tiền sâu heo hai trăm mấy chục ngàn con heo rừng thịt heo là đồ tốt Heo nhà heo dừng như thế chuẩn bị 100 ngàn đầu. Rời đi sân nuôi heo sau đó, Trần Vũ trước sau đi trộm 100 ngàn con gà, 100 ngàn con vịt, 100 ngàn chỉ ngỗng. Sinh mệnh vô cùng vô tận hắn, không lo lắng trộm được đồ ăn không xong, hiếm thấy tới một chuyến, thế nào cũng phải nhiều trồng điểm. Con lươn không tệ, làm một mấy ngàn tấn. Con lươn ăn ngon, bắt mấy ngàn tấn đi. Con cua là đồ tốt, không chuẩn bị bạch không chuẩn bị. Tôn hùn cũng rất tốt, tùy tiện trộm mấy ngàn tấn đi lúc này Trần Vũ Giống như một cái tứ vô kỵ đạn thổ phỉ, ẩn thân trạng thái hắn, không lo lắng bị người phát hiện, một bên sử dụng hôn nguyên tri đồng đi đường, vừa dùng thần thức cướp từng cái nông trường. Cái tên kia lúc nào, lại trông nhiều như vậy bách thọ quả. Lần trước tới trộm bách thọ quả thời điểm, hắn bị quả viên chủ nhân bắt quả tăng đến, lại vừa là đưa ra linh tê nhất chỉ, lại vừa là dùng vạn chư buôn đẳng trưởng uy hiếp đối phương, cuối cùng mới trộm được hơn 3,600 cái bách thọ quả. Mấy trăm ngàn cái bách thọ quả cho tên kia lưu mấy ngàn cái, còn lại toàn bộ trồng đi. Thân thức lan tràn mà ra, trong nhấp ngáy, dầm dạp chẳng trịt bách thọ quả, dối rít tràn vào cá nhân không gian. Thi triển hôn nguyên tri đồng, trong tầm mắt chỗ, nhất nghiệm là có thể đến, tốc độ cực nhanh hắn, đem từng cái nông trường, cũng trộm cái thất thất bát bát, vô luận là hân hay lại là làm, chỉ cần bị hắn nhìn thấy, sẽ biến thành hắn. Làm người lưu lại một đường, ta chỉ thu hơn nửa, ơn, ta không đổi tận tuyệt, chỉ thu hơn phân tu Thông thả tự đắt Chấn Vũ vừa dùng thần thức vừa dùng hôn nguyên chi đồng đi đường điên cuồng cấp trò chơi trong không gian đổ vật rơi ạ vẫn còn có dưỡng châu chấu ta giúp ngươi tiêu diệt một ít hại trùng châu chấu dinh dưỡng giá trị cực cao cao lỏng trắng trứng thâm mỡ dầu nổ vừa thơm vừa giòn còn có thể chữa trị khó khan. thân thức nào qua mấy ngàn tấn châu chấu ngã xuống đất mà chết drầm rạp chẳng trị châu chấu tràn vào cá nhân hắn không gian bay trên trời trên đất chạy trong nước dung ngoạn không thể động Đủ loại thức ăn, đều bị Trần Vũ trộm rất nhiều. Trăm năm nhân sâm, chuẩn bị mấy ngàn tấn trở về làm tuổi đốt, thử một chút đường thị cải trắng. Nhiên canh nghiêu ăn trắng thức ăn, chỉ ăn cải trắng tâm, một phần năm thị cải trắng, phải dùng hơn mấy trăm ngàn quả cải trắng. Đường văn Liêu ăn trắng thức ăn, phải dùng nhân sâm làm tuổi tới nhóm lửa một phần đường thị cải trắng, muốn thiêu hủy rất nhiều nhân sâm. Lấy đi mấy ngàn tấn nhân sâm, Trần Vũ thuấn di đi, không biết mệt mỏi cướp từng cái nông trường. sau mấy tiếng Nhìn phía xa những thứ kia cây ăn quả, hắn khó tin nói, chẳng lẽ là bàn đảo? Một cái tham tra thuật đi xuống, từng cây cây ăn quả tin tức lần lượt toát ra. 3 chục ngàn năm một thụ, ăn kéo dài tuổi thọ 3 chục ngàn năm. 6 chục ngàn năm một thụ, ăn kéo dài tuổi thọ 3 triệu năm. 9 chục ngàn năm một thụ, ăn trường sinh bất lão. Nhìn một chút từng cây bàn đảo thụ tin tức, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, kích động không thôi thuấn gì đi qua. Thân thức lan tràn mà ra, từng viên không đồng đẳng cấp bản đảo nhanh chóng tràn vào cá nhân hắn không gian, trộm mấy ngàn cái bàn đảo, hắn không chút do dự chuẩn, thẳng đến trộm thức ăn sau khi thành công, hắn lại chạy trở lại. Âm thầm phòng bị hắn đang chuẩn bị lại trộm một lần, đang lúc này, một đạo nhân ảnh thoáng hiện. Thật lớn mật, lại dám trộm bản đế bàn đảo. Mặc đạo bảo trung niên, sắc ý lâm lâm theo dõi hắn. Ngoa tảo, bị phát hiện. Tham gia thuật không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi, run sợ trong lòng Trần Vũ, không chút do dự tiêu tiền kết thúc trò chơi, trong nháy mắt Hắn liền tứ biến mất tại chỗ rồi. Đang chuẩn bị dùng chém chết đối phương thương vân tiên đế, thấy đối phương đột nhiên biến mất, cường đại thần thức lan tràn mà ra. Mới vừa rồi cái tên kia, tuyệt đối là thật chính tiên nhân, hơn nữa còn không phải bình thường tiên nhân. Trở lại thiên lam tinh trần vũ, sợ không thôi thấp giọng tự nói, khí tức liền ép tới hắn không thể động đậy, thực lực đối phương, vượt qua xa hắn có thể nhìn theo bóng lưng. Ba chục ngàn năm một thục bàn đảo 1.127 chục ngàn năm một thục bản đảo 3.653 cái chí chục ngàn năm một thục bản đảo 4.268 cái mặc dù bị sợ hết hồn nhưng ta thu hoạch cũng không nhỏ dùng thân thức đếm một chút cá nhân trong không gian bàn đảo Trần Vũ xuất ra một cái chín chục ngàn năm một thục bà đảo hung hăng cắn một cái ngọt ngào mọng nước mùi thơm đậm đà vào miệng tan đi mùi vị để cho hắn không kìm lòng được lang thôn hổ yết ba loại bàn đảo mùi vị đều không khác ấy các loại ba mẹ bọn họ trở lại để cho bọn họ cũng ăn mấy cái Ba loại bàn đào như thế ăn mấy cái, sờ một cái trứng hình bụng, Trần Vũ vẻ mặt thích thú nằm ở trên một cái ghế. Cũng còn khá ta chạy nhanh, nếu không chắc chắn phải chết, nếu là có có thể để cho ta sống lại đồ vật là tốt. Chương 256: Vô hạn chiến đấu. Phi Ưng đi tới trên biển lớn, một đôi mắt Ưng nhìn một chút phía dưới, dùng miệng ngậm ni long khẩu túi, nhanh chóng bay nhanh mà xuống, ác liệt vô cùng ưng chảo, đem một cái thanh cua bắt vào trong túi mặt. Nửa giờ sau, nó nắm lên giả bộ từ từ ni lông khẩu túi Nhanh chóng hướng hướng Tây Nam bay đi. Nhìn đồng hồ tay một chút, Trần Vũ lần nữa tiến vào trò chơi không gian, lần lượt đổi mới sau đó, nhìn trước mắt trò chơi, hắn rốt cuộc nở nụ cười. Đánh bại quái thú thiết giáp long, khen thưởng 100 điểm lực lượng, 100 điểm tốc độ, 100 điểm tinh thần lực. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 1 triệu so với một nhìn một chút bốn phía, hắn bước đi về phía trước. Đều là nhiều chút người ngoại quốc, nói cũng là tiếng Anh, không cần nạp ngữ ng khắp nơi chuyển động bỏ tiền mua một cái bộ biệt thự Trần Vũ tạm thời ở lại lần này vô hạn chiến đấu chính là không ngừng đánh quái thú thua hết bất kỳ lần nào trò chơi liền kết thúc đánh bại quái thú thiết Giáp Long lực lượng tốc độ tinh thần lực phân biệt gia tăng 100 điểm đánh bại quái thú gợ rat tam hạng thuộc tính phân biệt gia tăng 200 điểm đánh bại quái thú Tỷ gạ ùn chạm mạnn tam hạng thuộc tính phân biệt gia tăng 300 điểm ngôi đánh bại một cái quái dị thú cũng có thể lấy được thuộc tính canh thưởng trước mặt quái thu không bao nhiêu tiền Phía sau quái thú chỉ đáng giá tiền. Này dáng vẻ này một cái trò chơi. Nhìn qua chính là một cái vô cùng thế giới chân thật. Đem trong hồ bơi thủy, toàn bộ đổi một lần, quái thú còn không có hạ xuống, hắn vẻ mặt thích thú phao ở trong bể bơi. Bụng có chút đói, chuẩn bị một nồi tê cay tôn hùm nhỏ đánh hạ nha tế. Dời đi hồ bơi, thay một bộ quần áo, Trần Vũ lấy ra nồi chén gáo chậu, xuất ra mấy chục cân tôn hùm nhỏ, dùng lấy ra thuật xử lý một phen sau, hắn lại từ cá nhân trong không gian cầm một ít gia vị đi ra. Hồng hồng long tôm, sắc hương vị đều đủ, không nhịn được, mở ra. Nắm lên một cái nhỏ tôm hùm, vẹn ra tôm hùm xác, đem tiểu tiểu một đoàn tôm hùm thịt nhét vào trong miệng. Thịt tươi đẹp, co giãn thượng cấp, chính là ít một chút mùi vị, hay lại là dính chút canh ăn thoải mái hơn. Ăn mười mấy con tôm hùm, cảm thấy không đã gần hắn, trực tiếp thi triển lấy gia thuật, từng con từng con tôm hùm thịt, lần lượt bay đến trong khay. Ta là một cái văn minh hoa hạ nhân cũng không phải là lấy tay ăn cơm người già la, hay là dùng đũa tới ăn. Thân thức đảo qua, một đoàn nước canh bay đến trong khay, dùng đũa khuấy đều một chút, Trần Vũ ăn ngon miệng ăn. Đậm đà dị hương, theo gió lan tràn ra, ở tại phủ cận hàng xóm, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Bảy ngày một cái quá dị, không biết lần này thiết giáp long lúc nào hạ xuống. Ăn uống no đủ Trần Vũ, nằm ở cạnh bể bơi trên ghế, yên lặng nhìn tràn đầy thiên tinh thần. Trò chơi bên trong không gian trò chơi quá chân thật. Có điểm giống một cái hoặc một ít đại năng, đặc biệt lấy ra. Trộm thức ăn trò chơi rất giống chân chính thần, lấy ra nông trường loại trò chơi, có chìa khóa nhân có thể ở bên trong trồng rau trộm thức ăn. Trò chơi không gian giống như những trò chơi kia chìa khóa, hoặc là có thể nói trò chơi không gian, nắm giữ lèn vào những trò chơi kia năng lực. Xua tan trong đầu suy nghĩ tạm nhã, Trần Vũ trở về phòng bên trong, thư thư phục phục ngủ một đêm. Từ có vô hạn nạp hệ thống sau đó, hắn muốn lúc nào ngủ, là có thể lúc nào ngủ. Dù là tinh thần khá hơn nữa, chỉ cần sung mãn điểm buồn ngủ, trong nháy mắt là có thể tiến vào mộng đẹp, mất ngủ loại, cách hắn càng ngày càng xa. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ một giấc tỉnh trần vũ, thấy thiết giáp long còn không có hạ xuống, lại đi ra ngoài mua một chiếc xe. Nhìn một chút cách đó không xa siêu thị, hắn đi mua mấy điếu thuốc, lại đi mua đi một tí sản xuất vô ưu tiểu tài liệu. Thật lâu không có hút thuốc lá, ta có tiền có hệ thống, ai thuốc dễ như trở bàn tay. Mở ra nhập khẩu thuốc lá, xuất ra một cây đốt Trần Vũ hung hăng hít một hơi, dùng hòa hệ pháp tác thuốc lá đầu đốt thành hư vô, tiêu tiền sung mãn xuống thuốc lá mang đến tác dụng phụ, lái xe trở lại biệt thự. Lấy ra một ít cực phẩm tài liệu luyện khí, lấy lấy ra thuật lấy tinh hoa, đem luyện chế thành một bộ thượng phẩm linh khí cấp bậc trưng cất rượu dụng cụ. Còn chưa phải là cực phẩm linh khí, xem ra ta luyện khí kỹ thuật còn kém một chút như vậy. Sử dụng luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu, chỉ luyện chế ra một món thượng phẩm linh khí, Trần Vũ tâm ít nhiều trùng có chút buồn rầu. Luyện khí kiến thức xông tới Liêu Phàm giới cực hạ, tài liệu cũng là cực phẩm, còn có hốn độn chi hỏa, lực lượng thần thức vượt xa hợp thể kỳ, phàm giới pháp tắc toàn bộ nắm giữ, luyện chế được Trưng Cất rượu dụng cụ, lại không phải là cực phẩm linh khí, cái này làm cho hắn có chút không đất dung thân. Cách cực phẩm linh khí chỉ thiếu một chút điểm, cho nó sung mãn ít tiền đi. Nhất nghiệm chi gian, tiền vũ trụ giảm bớt 1 triệu, Trưng Cất rượu dụng cụ lột sắc thành cực phẩm linh khí. Có tiền có hệ thống chính là ăn nhàn, chỉ cần nhiều tiền lại từ bỏ sử dụng. Một cây côn gỗ cũng có thể sung mãn thành tiên thiên linh bảo. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, Trần Vũ đem trưng cất rượu dụng cụ trở nên lớn, vẻ mặt mong đợi sản xuất vô ưu tiểu. Mỗi loại tài liệu theo thứ tự đầu nhập trong đó, dựa theo vô ưu tiểu sản xuất quá trình, hán tâm vô bàng vụ sản xuất vô ưu tiểu. Lên men cần thời gian. Không việc gì, tiêu ít tiền nạp, trong nháy mắt có thể hoàn thành. Không tới 2 giờ, hơn 1500 cân vô ưu tiểu liền bị hắn sản xuất được rồi. Miệng vui hạ xuống, phiền não tiêu hết không hổ là vô ưu tiểu trong lòng hơi động đại Hán tiền giấy nhanh chóng giảm bớt mới vừa ra lọ vô ưu tiểu biến thành trăm năm rượu lâu năm còn kém một cái trang đồ uống rượu cụ luyện chế một cái hồ lô đi lấy ra một ít cực phẩm tài liệu luyện khí Trần Vũ lại chế tạo một cái không gian hồ lôểu hắc phát phát sáng màu sắc khó coi sung mãn tiền nội bộ không gian quá nhỏ sung mãn tiền quá nặng sung mãn tiền trong khoảnh khắc bên trong hồ lô bộ không gian biến thành một.000 thất vuông Trọng lượng biến thành một cân màu sắc giống như Hoàng Ngọc thần thức cuốn lên vô ưu tiểu đem rót vào trong hồ lô đem chưng cất rượu dụng cụ thu vào cá nhân không gian Trần Vũ cầm lên hồ lô cơ cực đã uống vài ngụm vô ưu tiểu đem nắp véo bên trên sau đó lại đưa nó ném vào đồng hồ đeo tay không gian hai ngày sau buổi sáng cùng phong Tứ lược mưa to mưa như chút nước thiểm điện tiếng vang vọng đất trời trên trời hạ xuống dị tượng chẳng lẽ thiết giáp Long phủ xuống như có điều suy nghĩ Trần Vũ thay hình đổi dạng sau đó không nhanh không chậm chạy tới lôi điện tập trung nhất địa phương. Dài đến hơn 300m, cả người miếng vải hữu hắc phát phát sáng, đỉnh đầu độc giác quái thú, quỷ dị xuất hiện ở trên đường phố. Gào. Tám điểm điện thiết giáp long, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, to lớn cặp mắt nhìn chung quanh, mở ra miệng to như chậu máu hút một cái, từng cái bóng người thân bất do kỷ bay vào trong miệng nó. Răng rắc răng rắc. Âm thanh vang lên, đỏ tươi huyết dịch từ khóe miệng của nó nơi chảy ra. A. Từng cái người ngoại quốc nghẹn ngào kêu thảm thiết, chạy thục mạng. Thiết giáp long cái đuôi đảo qua, mấy tỏa cao ốc hét lên rồi ngã gục, vô số xe hơi bị đập thành thiết bính. Nửa giờ sau, san san tới chậm Trần Vũ, lắc mình đi tới thiết giáp long sau lưng, hai tay ôm lấy đối phương cái đuôi, hung hăng đập về phía phê tích. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, biến thành phế tích mặt đất, xuất hiện một cái khổng lồ hố sâu. Gào. Thiết giáp long phẫn nộ đại hống đại khiếu. Trần Vũ quăng lên thiết Giáp Long một chút tiếp lấy một chút đập lại đập, không cần thiết chốc lát, một người tạo hồ thành hình, vốn là hùng hổ vô cùng thiết giáp long, đã thay đổi được thói thoát. Giời ạ, người này sinh mệnh lực thật khủng nặng, ngược lại xung quanh đều không người, một chút giết trên nó. Tiện tay đem thiết giáp long mức trên đất, Trần Vũ thân hình trận lóe, hung hăng một quyền, đánh vào đối phương trên đầu. Hơn 500 vạn tấn cơ sở lực lượng, ở tinh thần lực, chân nguyên lực. Nghiệm lực ra chỉ bên dưới, đâu chỉ tăng vọt nghìn lần. Cực kỳ cường hãn lực lượng. Mang theo người vô cùng y lực ám kinh, tràn vào thiết giáp long trong cơ thể. Bang! Một tiếng vang thật lớn, vật khổng lồ một loại thiết giáp long, hóa thành đầy trời máu thịt, chu vi ngàn mét đều bị san thành bình địa. Trưng 257, hàng số mời. Âm ầm nổ tung thiết giáp long, giống như một cái uy lực cường đại quả bom, máu thịt giống như tứ tán mà phi đạn thiến. Huyền hoang ánh sáng từ trên trời hạ xuống, khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái tràn đầy chạy lên áo, vẻ mặt say mê trần Vũ không nhúc nhích đứng tại chỗ trong ngày mắt hán lực lượng tốc độ tinh thần lực liền từ 1010312 tăng lên tới 10010412 nơi đây không thích hợp ở lâu ta phải đi đi vào trong phê tích Trần Vũ sử dụng ngũ hành đột thuật lạng yên không một tiếng động rời đi hiện trường nửa giờ sau mười mấy chiếc chuyên trở Mỹ sẽ chiến đấu cơ bay nhanh tới sau đó lại quay đầu rời đi lại qua vài chục phút xe cảnh sát xe chữa lửa lần lượt chạy tới Trở lại biệt thự Trần Vũ, nằm trên ghế salon, mở TV, nhàn nhã xem tivi Hôm nay 9 giờ sáng, một con thể dài hơn 300 thước quái thú. Bước đầu phòng trường, có hơn 35.000 người ngộ hại. Trong máy truyền hình, vóc người hỏa bạo người nữ chủ chỉ hệ ly ra, vẻ mặt đau buồn nắm mịt rổ phổn, ngựa khí trầm trọng nói. Nhân khó tránh khỏi vừa chết, cũng không phải là ta sát, hoàn toàn không cần phải tự trách. Ngược lại, nếu không phải ta xuất thủ, lấy thiết giáp long thực lực khẳng định không chỉ từ mấy chục ngàn người ngoại quốc, không muốn thưởng thức một chút làm người ta nhiệt huyết sôi trào phim ngoại quốc. Nhìn mấy bộ xuất sắc vô hạn ngoại quốc màn lớn, Trần Vũ cảm thấy dương quỷ tử điện ảnh, so với tiểu quỷ tử cùng cây gậy càng đẹp mắt. Tiêu Tiền bình tĩnh nhiệt huyết, tiêu trừ sao động, xuất ra một con sân giường, dùng lấy ra thuật dọn dẹp một phen sau, hắn ở trên cỏ nướng. 7 ngày một cái quái dị, cách quái thú gở giật hạ xuống, còn có thất ngày. Sau mười mấy phút, bị nướng ra tới mở dê. Không ngừng nhỏ vào trong lửa, xì xì xì thanh âm văng lên. Tiện tay đem một loại lại một loại gia vị, vẩy vào chậm chạp xoay tròn nướng thịt dê phía trên, đậm đà mùi thơm theo gió hướng bốn phía bồng bền. Cắp lâu. Một cái 20 tuổi, nhìn giống như Đông Tây Phương kết hợp ngoại quốc níu, từ bên ngoài đi vào, vui vẻ ra mặt la lên. Cắp lâu. Trần Vũ thuận miệng đáp một tiếng. Xin chào, ta tên là Trần Nhi, liền ở nơi đó. Gái Tây chỉ chỉ cách đó không xa biệt thự Xin chào ta tên là Trần Vũ, không nên gọi ta Vũ Trần, Cảm ơn. Trần Vũ nói, đây là cái gì? Trần Nhi hiếu kỳ hỏi, Sơn Dương. Trần Vũ nói, ngươi là viêm hoàng nhân, đông doanh, hay lại là người cao ly? Trần Nhi lại hỏi, viêm hoàng nhân. Trần Vũ cười nói, hay lại là viêm hoàng Mỹ thực nhiều nhất, cha của ta cũng là viêm hoàng nhân, năm trước đi viêm hoàng quốc thời điểm. Trần Nhi cười nói, đó là, ngoại trừ viêm hoàng trong nước bữa ăn bên ngoài. Những quốc gia khác thức ăn, cũng không ra hồn, không có gì cấp ở. Trần Vũ nói. Không đúng sao, thế giới công nhận cực phẩm mỹ thực, cũng xuất từ Pháp Lam Tây cùng Ý Liệp. Trần Ni phản bác. Một cái làm bánh xe xí nghiệp, có tư cách gì đánh giá thức ăn? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường hỏi. Có lẽ người nói đúng. Trần Ni không đáng đưa hay không nói. Thức ăn chung bên trong, dù là chỉ là một phần cải trắng, cũng có thể tiêu hết vài tỷ. Trần Vũ nói. Làm sao có thể? Trân Nhi khó tin hỏi. Cải trắng chỉ ăn thức ăn tâm, một phần cải trắng là có thể dùng hết hơn mấy trăm ngàn quả cải trắng. Ở viêm Hoàng Quốc cổ đại, có người ăn trắng thức ăn, dùng nhân sâm làm tuổi đốt. Ngươi suy nghĩ một chút, làm xong một phần cải trắng, muốn thiêu hủy bao nhiêu nhân sâm. Trần Vũ nói. Trân mắt liễu lươi Trân Nhi, lấy điện thoại di động ra một cái hạ, sau đó kinh hồ, mua két. Ngươi nói, lại là thật. Không phải là so với xa xỉ sao. Lịch sử ngắn ngủi người ngoại quốc. Như thế nào là viêm hoàng nhân đối thủ? Một lát sau, lại có mấy người thanh niên nam nữ, từ chung quanh biệt thự đi tới. Xin chào, ta tên là James. Xin chào, ta tên là Christina. Xin chào, ta tên là Robin. Cùng mọi người bắt tay một cái, Trần Vũ mời bọn họ ngồi xuống, tất cả mọi người là hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy. Hắn còn phải tiếp tục ở cái thế giới này đánh quái kiếm thuộc tính, ngoại trừ gặp phải đánh không thăng quái thú, hắn liền sẽ không dễ dàng rời đi. Đánh bại thứ nhất quái thú, hán tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 100 điểm, nếu có thể đánh bại cái thứ nhì quái thú, tam hạng thuộc tính lại sẽ gia tăng 200 điểm, là đem cái thứ ba quái thú đánh bại, tam hạng thuộc tính cũng còn sẽ gia tăng 300 điểm. Vũ, ngươi nướng thịt dê thịt quá thơm rồi. Gọi ta Trần Vũ, cảm ơn. Buổi sáng đầu quái thú kia thật tàn nhẫn, một chút giết hơn 3 và người. Cũng còn khá chúng ta Mỹ lực kiên có suốt tơ hẹ rộ. Đánh quái thú người kia, nhìn qua không giống như là Mỹ lực kiên nhân. Chúng ta là hẻn nợ tự do quốc gia, các xác nhân loại đều có. Người kia thật lợi hại, nắm lên hơn 300 mét trưởng quái thú. Nếu như ta có cái kia dạng năng lực là tốt, có phải hay không là mặt thế yêu cầu tới. Mấy cái người ngoại quốc ngươi một lời ta một lời nói không ngừng, rõ ràng không hề rời đi ý tứ. Ra mặt thật dày, liền như vậy, ăn thua thiệt đánh chất, đều là hàng xóm, xin bọn họ ăn chút nướng thịt dê thì đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, có thể ăn trưa. Chân Nhi nuốt nước miếng một cái. Không kịp chờ đợi hỏi. Đúng vậy, ta đều không kịp đợi. Christina Phụ Hòa nói. Buổi trưa ngươi mời chúng ta ăn thịt dê, buổi tối ta mời ngươi tham gia nằm út sắp thể. Dêm nói. Có thể ăn, các ngươi tùy ý. Trần Vũ kéo xuống một cái đùi dê, ăn nốn nghiên ăn. Ăn ngon, quá ăn ngon rồi, so với ta ở viêm Hoàng Quốc ăn rồi nướng toàn bộ dê, còn phải ăn ngon gấp trăm lần. Trần Nhi Kinh hỉ nói. Trần Vũ, tài nấu ăn của ngươi thật lợi hại. Dêm không kìm lòng được khen ta đi cầm mấy chai rượu tớiâu pin sau khi nói xong xoay người hướng ngoài 200 thức biệt thự đi tới 5 người vừa ăn nướng thịt dê thịt vừa uống dươngthỉu một bên nói vơ vẩn cảm ơn người nướng thịt dê thịt buổi tối nhớ tới tham gia nằm út sắp thểêm nói đưa mắt nhìn bốn cái người ngoại quốc rời đi Trần Vũ đem bỏ hoang vật dùng hỏa hệ pháp tắc đốt thành hư vô màn đêm buông xuống hắn đổi một bộ quần áo thẳng đi về phía phíarêm ra người ngoại quốc nằm út sắp thể hắn còn không có thấy qua Người rốt cuộc đã tới. Thấy hắn đến, dô pin cười nói. Mọi người yên lặng một chút, ta cho các người giới thiệu một cái bạn mới, đến từ viêm Hoàng Quốc Trần Vũ. Dêm lớn tiếng nói. Từng cái tướng mạo khác nhau thanh niên nam nữ, có bưng rượu tán gấu, có ở trên cỏ ca hát khiêu vũ. Có muốn tới hay không một chút? Dêm cười hỏi. Không cần. Trần Vũ lắc đầu một cái. Theo thời gian trôi qua, một đôi đối cấu kết chung một chỗ người ngoại quốc, đi tới từng cái so sỉnh, không coi ai ra gì tùy ý bông thả. Người ngoại quốc tụ họp, mãi mãi cũng không thể rời bỏ nằm út sắp thể. Trong lòng Trần Vũ cười lạnh, bước đi ra phía ngoài. Người thế nào cũng đi. Trần Nhi nghi ngờ hỏi. Không có hứng thú gì, còn không bằng về nhà ngủ. Trần Vũ thuận miệng nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy đứng đán. Trần Nhi nói. Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Trần Vũ hỏi ngược lại. Phụ thân ta là Viêm Hoàng Nhân. Trần Nhi nói. Nơi này là Mỹ Lực Kiên Trần Vũ nói. Ta cùng bọn hắn không phải là một thế giới nhân. Trần Nhi nói. Thời gian không còn sớm, tạm biệt. Trần Vũ nói. Tạm biệt. Trần Nhi phất phất tay, liên tục bước nhẹ nhàng xoay người rời đi. Trở lại biệt thự, nhìn hai bộ có quan hệ với sinh mệnh điện ảnh, tiêu tiền bình phục bay lên tàn niệm, giặt sạch một cái tắm nước nóng. Trần Vũ nằm ở co giãn thật tốt trên giường lớn, yên lặng nhìn Trần Nhà. Đánh quái thu tăng thực lực lên, sinh hoạt hàng ngày điều chỉnh tâm tính, nếu không phải ta có vô hạn nạp hệ thống Nhiều lắm là thời gian mấy tháng, ta sẽ giống như những thứ kia người ngoại quốc như thế, lấy vận động tới thả ra áp lực. Kiếp trước nghe người ta nói, những thứ kia sát thủ nhà nghề, mỗi lần giết chết mục tiêu sau đó, hoặc là đi uống rượu, hoặc là đi tìm. Không hàng phục được tâm ma, sẽ cùng ma quỷ cả vũ, cũng còn khá ta có tiền có hệ thống, mãi mãi cũng sẽ không mất lý trí. chương 258, gờ giặc. Mỹ nữ ai cũng thích, Trần Vũ cũng không ngoại lệ. Rất nhiều nam nhân đều muốn cưới đại dương mã. Kiếp trước hắn cũng giống vậy. Thực lực càng ngày càng mạnh, hắn nhãn quang nước lên thì thuyền lên. Người bình thường nhìn rất nữ nhân xinh đẹp, hắn nhìn qua chính là khuyết điểm một đống lớn. Người khác cảm thấy người mỹ nữ khác ra thịt rất tốt, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra rất nhiều thiếu sót. Phổ thông ngoại quốc nữ, dù là dáng dấp xinh đẹp nữa, theo Trần Vũ, như cũ kém rất nhiều. Là người của hai thế giới hắn, hoa hoa tâm tư phai nhạt, chỉ muốn làm một cái chuyên tình nam nhân, một cái rất trung thành nam nhân. Bây giờ cho hắn Dầu gì cũng là một kẻ có tiền có hệ thống nam nhân Cái dạng gì nữ nhân không chiếm được Cũng không thể thấy một người đẹp Liền có thể bắt được đi Đây là trò chơi bên trong không gian trò chơi Lại nữ nhân xinh đẹp Cũng là một cái trò chơi nhân vật Người ngoại quốc cưa chuộng nằm út sắp thể vận động Trong mắt hắn cũng chính là một đám nhàn dỗi Không chuyện gì liên quan Trong đầu chỉ có mải thường xen vào pháo nhân Kiếp trước hắn hận không được gia nhập trong đó Tùy ý buông thả một phen Mà nay hắn dĩ nhiên là xa lánh Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Vũ cầm lên cần câu lái xe, đi tới một cái bờ sông câu cá. Lưu mấy cái cá sấu, ràng có mấy cái cá sấu tức lương, thể hội một phen lực bác cự vật cảm giác. Người ngoại quốc địa bàn, thủy sản chính là phong phú, đổi thành chúng ta hoa hạ nhân bên kia, những thứ này đã sớm bị ăn không sai biệt lắm. Có độc cá sấu tức lương, thịt lại không có độc, lấy hoa hạ nhân khiếp sợ tài nấu ăn của toàn cầu, dù là cá sấu tức lương thịt lại thô ráp cũng có thể biến thành trên bàn mỹ vị món ngon chớ nói chi là hoa hạ nhân còn có một cái cái gì cũng có thể tiêu hóa siêu cấp dạ dày Viêm hoàng cũng là hoa hạ, hoa hạ cũng là viêm hoàng. Đem thái hợp kim cần câu thu vào trong không gian, quá chân câu cá nghiện Trần Vũ, nụ cười lấm lấm lái xe rời đi. Cái này vô hạn game cách đấu thế giới, lấy địa cầu làm bối cảnh, chẳng lẽ làm trò chơi đại thần, cũng là một người địa cầu. sung mãn xuống không có chút ý nghĩa nào nghĩ bậy, Trần Vũ đem xe dừng lại xong sau đó, không nhanh không chậm đi vào một cái thương trường đi dạo một chút thương trường, mua một ít gì đó, lái xe trở lại biệt thự, nhìn đồng hồ, âm thầm suy nghĩ cơm chưa ăn cái gì. Hầm đại nưu, liên như vậy, hay lại là ăn Phật nhảy tường đi. Xuất ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, dùng lấy ra thuật dọn dẹp một phen sau, Trần Vũ bắt đầu chế tác Phật nhảy tường. Không biết quái thú nhục được không ăn ngon, tìm cơ hội thử một chút. Yêu thú nhục khẳng định ngon ngon, lần sau chuẩn bị một ít yêu thú. Lần trước ở Minh Ngông đại lục, đều không làm thí điểm ma thú Sau 2 giờ, Trần Vũ vạch trần vào cái, vô cùng đậm đà mùi thơm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Xuất ra một cái chảo, thả một ít tước, dùng lấy ra thuật thanh tẩy một phen sau, nướng không một chưởng gỗ hạ, thơm ngát cơm là tốt. Được từ thực thánh mấy loại thần kỹ, nhất định chính là rượu dụng vô cùng. Múc một chén cơm trắng, liền cực phẩm tài liệu làm được Phật nhảy tượng, Trần Vũ nồng nhật ăn. Thiên điêu lại đang làm gì ăn ngon. Nghe trong không khí mùi thơm, Trần Nhi sở bụng một cái, cắn răng đi ra ngoài phu cận hàng xóm, bản năng nuốt nước miếng một cái, mặt dày đi tới. Các người có chuyện. Trần Vũ biết mà còn hỏi, người ngoại quốc ra mặt quá dày rồi, nào có thưởng thường chạy đến khách nhân ra chùa cơm. Quá thơm rồi, có thể hay không để cho tan nếm một chút. Trần Nhi vẻ mặt mong đợi hỏi. Ta cũng muốn ăn. Dêm nói. Nơi này ta không có dư thừa chén đĩa, các người tự có chén đũa. Trần Vũ nói. Đoàn người như do sông ra ngoài, không tới 2 phút thời gian. Bọn họ sẽ cầm cái mâm cùng dao nĩa tới. Quá ăn ngon rồi, đây là cái gì thức ăn? Cờstina hiếu kỳ hỏi. Phật ngại tường. Trần Vũ tích tự như kìm nói. Có phải hay không là cái kia vỏ lên hơn hương phiêu láng giềng, Phật ngửi khí thiền nhảy tường tới Phật ngại tường. Trần Ni như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng, chính là cái kia Phật ngại tường. Trần Vũ nói. Không trách thơm như vậy. Trần Ni quả là như thế gật đầu một cái. Không tới nhị 10 phút, một đại cái bình Phật ngại tường. Liền bị mọi người ăn hết sạch. Chúng ta tới đánh cầu lông, như thế nào đây? Dêm đề nghị. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, ngược lại cũng không chuyện, vận động một chút cũng tốt. Đi tới Dêm ra sân cầu lông, 5 người lên cầu lông. Người kỹ thuật quá tốt, nhất định chính là khi dễ người. Christina tức giận không dứt nói. Như vậy đi, ta một người đánh bốn người các ngươi Trần Vũ nói. Mấy phút sau, Dêm đám người túi đầu nhận thua, dỗ pin cặp mắt sáng lên hỏi người sẽ viêm hoàng công phu. Sẽ một chút nhỏ. Trần Vũ cười nói. Có thể hay không dạy ta viêm hoàng công phu? Dô vẻ mặt mong đợi hỏi. Người tuổi tác quá lớn. Trần Vũ nghiêm trắng nói. Học công phu cùng tuổi tác có quan hệ gì? Dô nghi ngờ hỏi. Người có thể như vậy phải không? Trần Vũ tiếng nói vừa rước, chân phải một chút mang lên đỉnh đầu. Dô cũng đem chân phải thả vào đỉnh đầu, cười nói, ta cũng có thể làm được. Đây chỉ là cơ bản, ngoại luyện cân quốc gia, nội luyện một hơi thở. Ngươi chỉ thích hợp luyện điểm kém cỏi nhất. Trần Vũ ngẩn ra một chút nói, kém cỏi nhất cũng không quan hệ. Robin bất khuất nói, Không thủ đạo, Đả quyền đạo, Thái quyền chính là kém cỏi nhất, khắp nơi đều có thể học được. Trần Vũ nói, Võ công của ngươi so với Không thủ đạo, Đả quyền đạo, Thái quyền cũng lợi hại. Robin lại hỏi, Luyện Không thủ đạo, Đả quyền đạo, Thái quyền nhân, cũng không tiếp nổi một quyền của ta. Trần Vũ nói, Ngươi không phải là gạt chúng ta chứ? Jeremy ngờ nói. Trần Vũ cười một tiếng, không nói gì nữa, mấy người chỉ là hắn hàng xóm, không cần chứng minh cái gì. Hoa, wow, này cũng ba giờ, ta còn muốn cùng người đi đi dạo phố, liền đi trước rồi, tạm biệt. Christine đã nói, ta cũng đi, tạm biệt. Trần Vũ xoay người rời đi. Mấy ngày sau, cùng phong gào thét, đinh thai nhức góc tiếng sấm, ở mấy ngàn rằm ngoại sơn cốc văng lên. Một con cao đến hơn 300 m trên lưng dài trồng, toàn thân miếng vẩy bao trùm quái thú cờ rạc, xuất hiện ở trong sơn góc. To lớn âm lên cả mắt, nhìn xung quanh, gờ giật nhấc chân chạy như điên, trong lúc nhất thời đất dùng núi chuyển. Gấp mấy lần tốc độ âm thanh nó, trên đất giẫm ra từng cái to lớn dấu chân, hoành hành vô kỵ nó chưa từng có từ trước đến nay. Một cái nhà bằng gỗ nhà, bị gờ giặt một cước giấm nát, bên trong nhà mấy cái người ngoại quốc đều bị nó giẫm đạp thành thịt nát. A, quái thu tới. Chạy a. Chạy mau. Từng cái người ngoại quốc thét lên khắp nơi trốn chết. Sau mười mấy phút, gờ giật chạy vào một cái phát điện trạm. Điên cuồng hấp thu điện năng, khí tức của nó càng ngày càng mạnh. Nghe tin tới Mỹ lực kiên chiến đấu cơ, đem từng viên mỹ sải bắn về phía phát trong trạm phát điện quái thú. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, phát điện trạm bị mỹ sải nổ mạnh sinh ra khí lãng san thành bình điện. Giống. Đau đớn khó nhịn gở ra, phẫn nộ gầm thét liên tục, nhìn không trung tiểu ra hỏa, nó phun ra từng đạo thiểm điện. Rầm rầm dầm. Một trận lại một chiếc chiến đấu cơ, trước sau bị thiểm điện đánh thành mảnh vụn. Lâm vào giận dữ gở Điên cuồng về phía trước chạy như điên, từng cái người ngoại quốc, lần lượt bị nó giết chết tại chỗ. Rời ạ, lại cách ta đây sao xa. Xem TV bên trong quái thú, Trần Vũ cải hoán dung mạo thân cao sau đó, thi triển ngũ hành độn thuật rời đi biệt thự, lại lấy hôn nguyên chi đồng đi đường. Một lát sau, hắn đi tới gỡ giặt trên đầu. Tốc độ như do vật khổng lồ, đem một cái nhà tòa nhà đánh ngã, đem từng cái người ngoại quốc dấm vào dưới đất. Chết đi. Trần Vũ trầm rõng hét lớn, một quyền lăng không đánh xuống Ấm. Một tiếng văng lên, hung mãnh vô cùng gờ giác, vẻ mặt không cam lòng té xuống. chương 259, đánh bể hủn chạm ạn. Trong đầu bộ bị trấn bể gờ giác, vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Vậy đến có cứng hay không, đem ra vô rụ. Thịt quá thô ráp khẳng định không ăn ngon. Nội tạng quá thúi, nghe sẽ không khẩu vị. Lăng không vài cái sống bàn tay chém xuống, vô địch chân nguyên lực, đem quái thú gờ giặt tách rời thành mười mấy khối. Phát hiện quái thú nhục quá thô giác, nội tạng vô cùng tanh hôi Trần Vũ tiếc nuối chui xuống đất rời đi. Cái thứ ba quái thú là tỉ gà ủn chả mạn, bọc quần tam giác ở ngoài ủn chả mạn, hẳn không có thể ăn. Chui hồi biệt thự Trần Vũ, lại đem dung mạo thân cao trở về hình dáng ban đầu. Nhan dỗi cũng không chuyện, lái xe đi ra ngoài hóng gió một chút. Suy nghĩ một chút sau, hắn lái xe rời đi biệt thự, dọc theo quốc lộ cùng đường phố khắp nơi lăn lư. Đoàn đoàn đoàn, Tiếng súng vang lên, nhưng là mấy cái che mặt người da đen đang ở cấp bốc một nhà tiệm châu nấu hay lại là quốc nội an toàn một chút, nước ngoài không có tử hình, vừa không có cấm thương, coi như giết người hay hoặc là cướp bóc thất bại, còn có miễn phí một ngày ba bữa, phạm tội thành phẩm quá thấp, không trách nước ngoài tỷ lệ phạm tội cư cao không dưới. Âm thầm than thở một phen, Trần Vũ không có xuất thủ, hắn là tới đánh quái thú kiếm thuộc tính, không phải là tới cứu người ngoại quốc. Từng có thời gian, có người nói với hắn, chết mới là anh hùng, chỉ cần nhân còn sống, cũng chỉ có thể đoán dám làm việc nghĩa. Ngay cả là dám làm việc nghĩa còn có thể bỏ ra thê thảm giá, nếu không phải phải xuất thủ, tốt nhất không quản việc vớ vẩn Đây là một cái đánh quái phòng thuộc tính trò chơi, người ngoại quốc đều là trò chơi nhân vật, dù là tử xong rồi, ta cũng không cần phải để ý. Lắc đầu một cái, sung mãn xuống trường gian diệt tác xung động, Trần Vũ thì làm như không thấy lái xe rời đi. Hơn một tiếng sau, hắn đem xe ngừng ở ven đường, bước đi vào một nhà viện bảo tàng, dự định đi vào đi thăm một chút, nhìn từng món một đến từ viêm Hoàng Quốc cổ đồng Trong lòng Trần Vũ dâng lên một tia phẫn nộ Lúc này hắn, càng ngày càng cảm thấy Trước mắt trò chơi, chính là một cái vô cùng thế giới chân thật Mê mệnh trò chơi mà không cách nào tự kém chế Ta liền mất đi lý trí Đây chỉ là một trò chơi, cần gì phải để ý những thứ này Cắn môi một cái, áp chế ngang nhiên xuất thủ ý nghĩ Trần Vũ xoay người rời đi viện bảo tàng Mỹ lực kiên thủ đô, tổng thống phòng làm việc Tổng thống tiên sinh, thân phận của suốt tơ hẹ rộ Tạm thời còn không có tra được Cục điều tra cục trưởng Orlando, cao mảy hối bản tin. Một chút đầu mối cũng không có sao. Mỹ lực kiên tổng thống Hoa Ngươi ngừng hỏi. Ở chúng ta Mỹ lực kiên biên giới, phù hợp suốt tơ hẹ rộ thân cao cùng hình thể người da vàng, tổng cộng có 3.118 cái. Orlando nói. Đem những người đó toàn bộ điều tra một lần. Hoa Ngươi ngừng nói. Đúng tổng thống tiên sinh. Orlando nói. Chúng ta siêu cấp chiến sĩ hạng mục, có hay không tân tiến triển? Hoa Ngươi ngừng xoay người hỏi. Đã có thể dung hợp 3 loại động vật gen, tân sửa đổi đi ra siêu cấp chiến sĩ, một cái là có thể tiêu diệt một cái trang giáp doanh, chính là tỷ lệ thành công quá thấp. Cải tạo ghen cục cục trưởng Sơ Mạt Thạ, lo được lo mất nói. Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Hoa ngươi ngừng hỏi. Chỉ có 0,1% tả hữu. Sơ Mạt Thạ nói. Toàn lực nghiên cứu quái thu gen, chỉ có sửa đổi ra nắm giữ quái thu gen siêu cấp chiến sĩ, chúng ta Mỹ lực kiên mới có thể chân trinh chế phách toàn cầu. Không sợ từ trên trời hạ xuống những quái thú kia. Hoa ngươi ngừng nói. Phải. sơ ma thạ gật đầu đáp ứng. Tổng thống tiên sinh, gần đây có rất nhiều nước ngoài đặc công, lẻn vào chúng ta Mỹ lực Kiên theo chúng ta dẫn độ những đặc công đó giao phó, bọn họ mục tiêu đều là quái thú huyết thịt. Orlando nói. Rời đi viện bảo tàng Trần Vũ, khắp nơi vòng vo mấy giờ. Thẳng đến hoàng hôn phủ xuống thời điểm sau khi, hắn mới trở lại biệt thự. Thời gian như mức hàng bán ra, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Ngay nay tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo quang mang từ trên trời hạ xuống. Ha ha ha ha ha, là chúng ta đông doanh ủn trạ mạn. Có ủn trạ mạn ở, tới nhiều hơn nữa quái thú, chúng ta cũng không sợ. Ủn trạ mạn nhưng là đánh bại vô số quái thú suốt tơ Mắt thấy ủn chạ mạn từ trên trời hạ xuống, từng cái đông doanh nhảy cấm hoan hô. Quái thú bản tì gả ủn chạ mạn, nhìn từng cái nhảy nhót tương bừng đông doanh, một cước lại một chân đạp xuống. Từng cái đông doanh về phía sau bị nó dẫm đạ Bọn họ tới chết cũng không thể nào tin nổi, Ùn Trạ Mạn lại sẽ ra tay với bọn họ. Mang á ma ngã. Một cái đông doanh nữ nhân lớn tiếng la lên. Tỷ gà Ùn Trạ Mạn cũng không có linh hương Tiếc Ngọc ý nghĩ, nó thân cao hơn 100 m coi như muốn linh hương Tiếc Ngọc, thân cao ít nhất cũng có 100mm chứ. Thân cao chưa đủ 1m6 nữ nhân, rõ ràng không thích hợp nó. Mắt thấy Ùn Trạ Mạn điên cuồng dưới người, từng cái đông doanh thét lên chạy trốn. Nam trên ghế salon Trần Vũ, cặp mắt nhìn chằm chằm TV. Nghi ngờ trong lòng không dứt. Cái thứ ba quái thú thì ga ủn chạ mạn, hẳn tới ạ. Thế nào còn không có một chút động tính. Lại đợi hơn một tiếng, vẫn không có thấy cùng ủn trà mạn tin tức liên quan, Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, lấy điện thoại di động ra lên mạng. Rời ạ, lại ở đông doanh, việc này không nên chậm trễ, cái này thì đi làm thị tùn chạ mạn. Thay hình đổi dạng sau đó, Trần Vũ chui xuống đất mà ra, một lát sau, hắn chui từ dưới đất lên mà lên, phân biệt phương hướng sau lại lấy hôn nguyên mắt đi đường. Trong tầm mắt chỗ, nhất niệm liền có thể đến, không cần thiết chốc lát, hắn liền đi tới đông doanh. Chỉ thấy mười mấy chiếc chiến đấu cơ từ đằng xa chạy nhanh đến, từng viên mỹ xài giống như không cần tiền như thế, chạy thẳng tới Ùn Trạ Mạn đi. Giờ khắc này, Ùn Trạ Mạn không còn là tơ hề rồ, mà là tàn bạo vô cùng quái thú. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động điệu tiếng nổ vang lên, Ùn Trạ Mạn bị mỹ sải nổ ngã trên đất. Bọc quần tam giác ở ngoài Ùn Mạn, lực phong ngự thật mạnh. Mỹ sải cũng nổ bất tử. Đứng ở một nơi mái nhà xem cuộc vui Trần Vũ, thấy chống cự mấy chục viên Mỹ sợ ủn trạ mạn không có bị thường âm thầm cảm thán không thôi. Chu sở chính, chu sở chính, thỉnh cầu chiến thuật hướng dẫn. Một cái phi công nóng nảy la lên. ủn trạ mạn bay lên trời, trong ngáy mắt, một trận chiến đấu cơ liền bị nó đánh thành mảnh vụn. Cho các người đánh trước một hồi, ta sẽ chờ sẽ xuất thủ. Trần Vũ ngồi ở trên sân thượng, không coi ai ra gì ăn đậu phộng. Không tới 10 phút thời gian ủn trạ mạn còn lại mười mấy chiếc chiến đấu cơ toàn bộ đánh thành hỏa cầu Đang lúc này, lại vừa là một đám chiến đấu cơ cùng phi cơ trực thăng từ bốn phương tám hướng bay tới Dầm dầm dầm, tiếng nổ liên tiếp Thấy ủn trạ mạn bắt đầu nháy đèn rồi trong lòng Trần Vũ cả kinh sợ hai đối phương thăng thiên lúc này thuấn di tới, hung hăng một quyền đánh xuống Ẩm Một tiếng vang thật lớn, ác liệt hung manh quên kính trực tiếp đem ủn trạ mạn đánh bể tại chỗ Lực lượng tốc độ Tinh thần lực cũng tăng lên 300 điểm hắn, không chút do dự thuấn di rời đi. Trốn vào trong biển, đem dung mạo cùng thân cao khôi phục nguyên dạng sau đó, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới viêm Hoàng Quốc. Thiết giáp long cùng gở giặt ở Mỹ lực kiên hạ xuống, thì gà ủn trà mạn ở Đông Doanh hạ xuống. Hắn cũng không biết cái thứ tư quái thú, có thể hay không hạ xuống ở viêm Hoàng Quốc. Coi như đây chỉ là một trò chơi, nhưng hắn không nghĩ viêm hoàng nhân chịu khổ quái thú tàn sát. Giống như đánh trò chơi điện tử, địch nhân là quỷ tử quân đội, đánh lần có lực Nếu địch nhân là hoa hạ quân đội, vô luận công ty game bao lớn thế lực, cũng khỏi phải nghĩ đến để cho trò chơi trưng bày, cho dù trò chơi vào VIP, cũng không có mấy người biết chơi. Rất nhiều chuyện đều như vậy, biết rất rõ ràng là giả, cũng sẽ thân bất do kỷ để ý. Tì như, bạn gái ngươi là một cái diễn viên, trục diễn thời điểm cùng người khác tiếp xúc thân mật, biết rõ là giả, ngươi sẽ không để ý sao. Vô thanh vô tức đi tới viêm Hoàng Quốc, Trần Vũ đi mua rồi một cái nhà biệt thự cùng một chiếc việt ra xa. Mua phòng ốc muốn giấy chứng nhận chừng đối phương lilí mắt cũng không cần chứng minh nhân dân rồi mua xe tử muốn giấy chứng nhận chừng đối phương lilí mắt liền quyết định được bị cảnh sát giao thông tra bằng lái chừng đối phương lilí mắt hắn liền có thể lái xe đi nha 20 loại nhãn thuật dung hợp mà thành hôn nguyên mắt đem người khác nhìn mang thai cũng dễ như trở bàn tay chớ nói chi là chỉ là khống chế tinh thần rồi chương 260 một quyền một cái giết chết tỷ gà ùn cha mạn Trần Vũ lực lượng tốc độ Tinh thần lực, toàn bộ từ 100010512 không tăng tới 10001 tháng 8 năm 12. Không, thực lực có chút tăng lên hắn, ở Viêm Hoàng quốc đến gần bờ biển Lâm Hải thành, tạm thời ở lại. Đánh chết quái thú Thiết Giáp Long, tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 100 điểm, giết chết quái thú Gở Giáp, tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 200 điểm, đánh bể quái thú Tỷ Gà Ẩn Trạm Mạn, tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 300 điểm. Phía sau quái thú càng ngày càng đáng tiền. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực thắng được đi. Mấy ngày sau, cái thứ tư quái thú Nicolás xuất hiện ở trên biển, Mỹ lực kiên một nhánh hàng không ngậu hạm hạm đội toàn quân tiêu diệt. Thuấn di tới Trần Vũ, một quyền đánh bể Nicolás, tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 400 điểm. Lại qua 7 ngày, thứ năm quái thú xuất hiện ở English. Triển chuyển thế giới các nơi, Trần Vũ đem từng cái quái thú đánh thành đống cạn bả, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực sau đó tăng lên. Không phải là quái thú quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ Lấy hắn bây giờ thực lực đủ để nghiền ép cửu kiếp tán tiên toàn bộ pháp tắc lĩnh nộ cũng đi đến phàm giới cực hạ cường độ thân thể có thể so với hạ phẩm tiên khí hắn một khi thi triển vạn chư buôn đang trưởng thì tương đương với 10.000 cái chính mình đồng thời công kích đánh giết một đám cửu giai tán tiên đều không thành vấn đề cho dù bằng thực lực bản thân đánh không thắng bất hủ chân thần có tiền có hệ thống hắn cũng có thể giết chết bất hủ chân thần cho bất hủ chân thần sung mãn điểm tinh thần thác loạn lợi hại hơn nữa bất hủ chân thần cũng chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Coi như cho bất hủ chân thần nạp quá đắt, hắn đại khái có thể dùng hệ thống nạp nhiễu loạn đối phương, sau đó dùng hiên viên kiếm giết chết. Tiên cấp trung cấp tham tra thuật cũng không nhìn thấu hiên viên kiếm chút nào, đủ để chứng minh hiên viên kiếm là một kiện thần khí cấp khác trở lên pháp bảo. Trưa hôm nay, hạ vị thần cấp bậc Tây Phương Cự Long Sợ Tani, hạ xuống ở Già La quốc Tây bộ một cái thành phố. Quái thu tới, chạy mau a. Từng cái người già La vẻ mặt kinh hoàng nhấc chân chạy như điên. Gia la Quốc là một người miệng nước lớn, nổi danh toàn cầu du giả thuật, liền là vì cổ đại Gia La Quốc. Lúc ban đầu coi như lấy lòng nam nhân yoga, bây giờ đã biến thành mấy triệu nữ nhân, lúc rảnh rỗi không thể thiếu vận động. Một đôi cánh thịt, cả người long lân, dáng khổng lồ sở tani, mở ra miệng to như chậu máu hút một cái, từng cái người già la tiếng, kêu rên liên hồi bay vào trong miệng nó, răng rắc răng rắc âm thanh vang lên, máu tươi từ khóe miệng của nó nơi chảy ra. Hơn 1 tiếng sau, mười mấy chiếc chiến đấu cơ bay nhanh tới. Từng viên mị xài gào thét mà ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, sợ Sertani bị tạc được máu thịt bé bé. Ngâm. Vang vọng đất trời tiếng rồng ngâm sau đó, một đạo đen nhánh quang mang từ trên trời hạ xuống. Đám chìm trong trong hắc quang, Sertani thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không trung địch nhân, nó há mồm phun ra một cái long tức. Nóng bỏng vô cùng long tức mãnh liệt tới, từng chiếc một già la chiến đấu cơ biến thành nước thép, hô lạp lạp rơi trên mặt đất. Chân vũ chậm rãi tuấn di tới, người già la thích bật hặc. Có lẽ có thể cùng Tây Phương cự Long đánh lưỡng bại câu thương. Ngoa Tảo lại vận dụng vũ khí nguyên tử. Một cái tắt đập chết sở tạng y, đem đối phương thi thể, thu vào cá nhân trong không gian, trần vũ lắc mình rời đi. Ẩm. Kinh thiên động điệu tiếng nổ văng lên, một đóa to lớn ma cô vân bay lên. Mang theo nhiệt độ cao khí lãng, đem vô số người già la hóa thành cho bụi, đem rất nhiều đổi cùng nhà, cũng san thành rồi đất bằng phẳng. Tà sao liền chạy đây? Đều không cảm thụ một chút đầu đạn hạt nhân uy lực. Cười trên nổi đau của người khác Trần Vũ trở lại trong biệt thự, lấy ra hai cân Tây Phương Cự Long Long Can, sao một phần phao tiêu gan heo, không, hẳn là phao tiêu Long Can mới đúng, cũng không đúng. Tây Phương Cự Long giống như đã mọc cánh tích dịch, không tính là chân chính long. Buổi trưa ăn phao tiêu lai giống long can, buổi tối ăn hấp muối lai giống long tâm, ngày mai thịt kho tàu lai giống thủy rồng. Dung đại ngũ hành điều vị trưởng, làm một nồi thơm nát cơm, liền phao tiêu lai giống long can, Trần Vũ nồng nhiệt ăn. Mấy miếng phao tiêu lai giống Long Can đi xuống, trong thân thể dâng lên một dòng nước nóng, một lát sau, tiểu Trần Lâm vào cuồng bạo bên trong. Cá nhân số còn lại biến mất chút ít, sao động không thấy tam hơi. Hiệu dụng quá mạnh mẽ, hay lại là thuần thiên nhiên, có muốn hay không biến thành bột, bán cho những thứ kia nam đồng bảo. Đi ra ngoài chạy hết mấy giờ, hoàng hôn hạ xuống đang lúc, về đến nhà Trần Vũ, lại lấy một mâm hấp muối lai giống Long Tâm. Long Tâm tác dụng, mạnh hơn Long Can rồi gấp mấy lần. Hỏa hệ pháp tác đảo qua một cái, Đồ ăn thừa cơm thừa hóa thành hư vô, chén đua nhất thời trở nên sạch sẽ. Lần này trò chơi, nếu là một cái thế giới chân thật diễn biến tới, như vậy. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, Trần Vũ cân nhắc một phên sau, từ cá nhân bên trong không gian, xuất ra một máy máy tính, bắt trước kiếp trước giới một bộ cao chấm điểm kinh điển điện ảnh, biên soạn một cái tương ứng kịch bản. Sau đó, hắn một bên ở trong máy vi tính xem phim, một bên nhanh trong đánh máy, điện ảnh lúc kết thúc, hắn kịch bản là làm xong. Ta đây không phải là chép lại, nhiều lắm là đoán làm ý lại, đem cái thế giới này đổ vật, chuyển tới thiên lam tinh bên kia. Ngay kế, Trần Vũ nhìn bát bộ điện ảnh, 8 cái cùng với đối ứng cơ bản, cũng bị hắn lấy đi ra. Không biết cái thế giới này vật thật, có thể hay không xuất ra đi. Hoàng Kim Bạch Ngân giá trị quá thấp, 1-0. Có thể trộm nhị không thể cướp, coi như thủ đoạn đều xuất hiện, cũng biết không được bao nhiêu. Xe hơi, vũ khí, máy bay loại khoa học kỹ thuật hàm lượng quá kém. Kiếm về đi vậy không có tác dụng gì. Hắn có khuynh quốc khuynh thành đường thi, tự nhiên coi thường còn lại mỹ nữ. Tinh tế tính toán, Trần Vũ giở khóc giở cười phát hiện, kiếp trước giới vật thật, với hắn mà nói chính là phế phẩm. Cái thế giới này bị phong cấm rồi, không có biện pháp ở tinh không mêng ngông, khai thác linh thạch cùng thiên có thể thành. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, hắn sâu sắc ý thức được, ngoại trừ đánh quái thú bên ngoài, hắn chỉ có thể chuẩn bị một ít kịch bản trở về. Sau đó hơn nửa năm, Trần Vũ cách mỗi 7 ngày phải đi đánh chết một cái quái dị thú. Thời gian còn lại, cơ hồ cũng ở nhà, một bên xem điện ảnh truyền hình máy, một bên đảo cổ cùng với đối ứng kỳ bản, thỉnh thoảng dựa theo viết vài bài bài hát. 220 mấy ngày, đây là ta đánh chết thứ 32 cái quái thú, tam hạng thuộc tính lại tăng lên 3.200. Không. Cộng thêm trước 31 cái quái thú, lực lượng của ta, tốc độ, tinh thần lực, phân biệt tăng lên 52.800. Không. Thứ 85 quái thú, như cũ không chịu nổi một kích. Tam hạng thuộc tính phân biệt ra tăng 8.500. Không, rõ ràng cho thấy cho ta đưa thuộc tính. Thấy từng cái quái thú, cũng không đỡ nổi một quyền của mình. Trần Vũ cân nhắc một phên sau, lại tiêu tiền vọt một ít thời gian lưu tốc. Hắn muốn một mực đánh xuống, thẳng đến đánh không thắng quái thú mới thôi. Bây giờ đánh chết một cái quái dị thú, tam hạng thuộc tính cũng có thể gia tăng hơn 8.000. Không tính là tốc độ cùng tinh thần lực, mỗi gia tăng hơn 8.000 điểm lực lượng, ta khí lực sẽ gia tăng hơn 400 tấn. Cơ sở tốc độ càng nhiều Tự thân tốc độ càng nhanh, cơ sở lực lượng càng nhiều, khí lực lại càng lớn, cơ sở tinh thần lực càng nhiều, dị năng, linh hồn, pháp tác cũng sẽ tăng cường theo. Chỉ cần tam hạng thuộc tính đạt đến tới trình độ nhất định, một quyền là có thể đánh bể thần tiên, nhất nghiệm cũng có thể diệt sát tiên thần, truy tinh cản nguyện không thành vấn đề. Chờ đánh quái phồng thuộc tính trò chơi kết thúc, liền kiếm nhiều tiền một chút, thăng cấp tổ long luyện thể quyết, đem cường độ thân thể sung mãn đi lên, tránh cho cường độ thân thể chế ước lực lượng hay hoặc là bởi vì dùng sức quá mạnh mà đưa đến thân thể tan vỡ. Thời gian trăn trở, lần lượt quái thú, chết ở trần vũ dưới năm tay. Từng cái quan phương cũng không phải là quan phương cơ cấu, toàn lực nghiên cứu từng cái quái thú gen. Tổng thống tiên sinh, quái thú chiến sĩ ra đời. Sợt mặt thả nói, tốt mấy cái quốc gia đều có quái thú chiến sĩ. Hạt vẻ mặt phức tạp nói, sợt mặt thả trận mắt liễu lươi nói, làm sao có thể. Nửa tháng trước, viêm Hoàng Quốc xuất hiện siêu cấp võ giả, ba ngày trước. English chế tạo ra suốt tơ hẹ rộ, ngày hôm qua buổi sáng, kể xạ quốc cũng có siêu cấp thú nhân rồi. Còn có một ít người thức tỉnh dị năng. Orlando nói. Thế giới thay đổi. Hạt nói. chương 261, lại hung lại manh cùng kỳ. Có lẽ là thi thể quái thú ô nhiễm thiên địa, hay hoặc là là nguyên nhân gì, toàn cầu mỗi cái địa phương, giác tỉnh dị năng nhân, theo thời gian trôi qua mà tăng nhiều, không ít người bị vào chính mình dị năng, khắp nơi làm sẵn làm bậy. Giác tỉnh thấu thị dị năng nhân, mang theo muốn tới mười mấy người, chạy đến tiệm vé số, đổ thịt tiệm, sòng bạc phát tải. Một ít thức tỉnh tinh thần dị năng, thêm làm việc quyết đoán nhân, lúc này bắt lại chính mình tỉnh nhân trong ngục. Một ít thức tỉnh xuyên tường dị năng nhân, biến thành lần lượt kỹ thuật tinh xảo thần đầu. Thế giới thay đổi cũng rối loạn, ỷ mạnh hiếp yếu nhân càng ngày càng nhiều. Lái xe suy nghĩ chuyện Trần Vũ, đang suy nghĩ có muốn hay không trừ bạo giúp kẻ yếu. Bằng. Một tiếng, nhưng là một chiếc việt ra xa. Hung hăng đánh tới. Thấy chủ xe hướng chính mình thụ một cây ngón giữa, trong lòng trần vũ dợ giữ, dùng sức đạp cần ga không để ý hậu quả đụng vào. Vang! Một tiếng vang thật lớn, trước mặt kia chiếc xe việt dã liên tục lăn lộn mấy lần sau, trực tiếp rơi đến quốc lộ bên ngoài. Tiểu tử, người tìm chết. Hổ đầu nhân thân cao chiều, sát ý lâm lâm nhảy đến đường trung ương. Đại ca, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết chết hắn. Đầu sói thân thể con người bay cao, giọng âm lánh nói. Đại ca, nhị ca, xem ta. Chư đầu nhân thân cao hứng thú, vẻ mặt hung tàn vồ tới. Tiên Lặng không nói Trần Vũ, lười cùng bọn chúng nói nhảm, Lăng Không một trưởng vỗ ra, cao hứng, bay cao, cao hứng hóa thành đầy trời vết vũ. Người biến dị cũng là quái thú. Thấy mình tam hạng thuộc tính, phân biệt tăng lên 18 điểm, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Giác tỉnh dị năng nhân loại càng ngày càng nhiều, trong đó ít nhất có 2 thành đô là người biến dị, nếu đem những thứ kia người biến dị toàn bộ sắt quang, hắn lực lượng, tốc độ Tinh thần lực ít nhất có thể gia tăng mấy trăm ngàn điểm, đây vẫn chỉ là bây giờ. Chưa tới mấy tháng, người biến dị số lượng, tuyệt đối là bây giờ gấp mấy lần gấp mấy chục lần, thậm chí là thành thiên thượng vạn lần. Ngoại trừ đánh những đại quái thu đó, thời gian còn lại đánh liền tiểu quái thú như vậy thứ nhất, vừa có thể phòng thuộc tính, vừa có thể trừ ác dương thiện. Nhìn một chút rách rách dưới dưới, bất hạnh giải ngũ Việt ra xa, Trần Vũ bước về phía trước, thần thức lan tràn mà ra. Cái này tiểu quái thu không bao nhiêu tiền. Tam hạng thuộc tính mới cho ta gia tăng 2 điểm. Cái này tiểu quái thú cũng không tệ lắm, tam hạng thuộc tính cũng cho ta tăng lên 10 điểm. Kệ xạ quốc bên kia tiểu quái thú nhiều nhất, hay là đi nước ngoài cắt lấy một chút đi. Tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, thần thức càng ngày càng mạnh, thuấn di càng lại như ý tùy tâm. Tâm hướng về, thân chỗ hướng. Thần thức phát hiện có biến dị nhân làm ác, Trần Vũ trong nháy mắt đến hiện trường, một chiêu liền đem người biến dị giết chết. Không gian pháp tắc đi đến phàm giới cực hạ. Sử dụng cùng không gian liên quan thần thông cùng pháp thuật, giống như lấy đồ trong túi một loại dễ dàng. Một cái biến thân hùng nhân người ngoại quốc, còn chưa kịp hành hùng, liền bị hắn lăng không chỉ điểm một chút sát. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, ngươi đã cũng ở đây khuyết trương chính nghĩa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mười người biến dị bên trong, ít nhất có 9 đều là người xấu, có lẽ là bọn họ vốn là không tốt, có lẽ là bị quái thu ô nhiễm. Dòng rổi các nơi trên thế giới, Trần Vũ không đoạn chám sát người biến dị. Mỗi khi quái thú phủ xuống thời điểm sau khi, hắn lại chạy đi giết quái thú. Bình thường sát tiểu quái thú, thất đổ cho một lần đại quái thú, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực mỗi ngày đều đang biến hóa. giới hạn đều là internet cùng đài truyền hình hại, tiểu quái thú cũng không dám làm sẵn làm vậy rồi. Mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu quái thú bị giết video, xuất hiện ở từng cái đài truyền hình và video trên website. Từng cái người biến dị thấy đồng loại, mỗi ngày đều đang bị giết xuống. May mắn còn sống sót người biến dị lo lắng đề phòng cũng không dám nữa biến thân sau đó mấy tháng Trần Vũ chỉ giết rồi hai mươi mấy đại quái thú không có đi ra ngoài dọn dẹp tiểu quái thú thời gian mấy tháng đều không đồng loại bị giết từng cái tiểu quái thú yên lòng tâm tồn may mắn bọn họ lại bắt đầu khắp nơi gây ắn dùng hôn độn chi hỏa đem bọn họ đốt thành hư vô cứ như vậy cũng sẽ không huyên náo trên đời đều biết này ra ý hay Trần Vũ lần nữa bước lên dọn dẹp tiểu quái thú chinh đồ, từng cái bị hắn phát hiện người biến dị Lần lượt tan biến không còn dấu tích. Thịt môi cũng là thịt, dù là chỉ có thể tăng tăng một chút lực lượng, ta khí lực cũng có thể tăng lên 50kg. Căn cứ gom ít thành nhiều ý nghĩ, Trần Vũ không sợ người khác làm phiền rong rổi các nơi, lạng yên không một tiếng động tiêu diệt người biến dị. 300 thất thập ngũ cái quái thú. Đây là ta sát thứ 500 cái quái thú. 732 cái quái thú. Đây là ta sát thứ 999 cái quái thú. 1315 15 quái thú. Đây là ta sát thứ 5.000 quái thú. Nếu ta không có tiền có hệ thống, tuyệt đối đánh không thăng cái địa ngục này tam đầu khuyển. Thứ 18.520 cái quái thú. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta không giết được mấy cái quái thú. Mấy ngày sau, một con dài hai sừng, cực giống có cánh lao hổ, đám mình trong vô tận lôi điện, đột nhiên xuất hiện ở Mỹ lực kiên biên linh dưới. Hồ hình quái thú nhìn chung quanh, nhanh như vô ảnh vọt vào một cái nhà cao Úc, há mồm cắn một cái người tây phương đầu. Đem đối phương Lang thôn hổ yết sau khi ăn vào, nó quỷ dị xuất hiện ở mấy trăm mét ngoại, lại cắn một cái khác người Tây Phương. Từng cái người Tây Phương sử dụng ra đủ loại dị năng, điên cùng công kích đầu kia hổ hình quái thú. Ngũ thải tân phân các hệ dị năng, phô thiên cái điệu đập về phía quái thú. Hổ hình quái thú không tránh không nẻ, không chút hoang mang ăn từng cái người Tây Phương. Cha ra là cái gì quái thú sao? Hạt cao máy hỏi. Hình như là viêm Hoàng Quốc trong lịch sử cùng kỳ. Orlando nói. Cùng kỳ. Hạt nghi ngờ nói. Viêm Hoàng Quốc trong lịch sử tứ đại hùng thú một trong. Orlando giải thích. Chúng ta quái thú chiến sĩ, có thể hay không giết chết nó? Hạt hỏi. Không thể. Sợ mặt thả nói. Chỉ mong cái kia quái thú khắc tinh, có thể cơm sáng xuất hiện. Hạt yên lặng cầu nguyện. Nhìn TV một chút bên trong cùng kỳ, Trần Vũ cắn rằng, thi triển thuấn gì đi Mỹ lực Kiên Nếu có thể đem cùng kỳ giết chết, hãn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng có thể gia tăng 180 mấy chục ngàn điểm. Trong khoảnh khắc, hắn sẽ đến mỹ lực kiên biên giới, nhìn bên ngoài mấy ngàn mét cùng kỳ, hắn không chút do dự sử dụng ra vạn trừ bốn đằng trưởng. Mười ngàn đầu thực lực năng lượng cường đại heo, khí thế hung hăng sông về cùng kỳ. Ngay tại lúc đó, Trần Vũ tiêu tiền cho đối phương nạp, trong giây lát đó, hắn tiền vũ trụ giảm bất hơn nữa. Cung kỳ bị một con năng lượng heo đánh bay, một con lại một đầu năng lượng heo, liên tục không ngừng hướng nó đánh tới. Đánh không tháng rồi, 36 kế tẩu vi thượng. Thấy sung mãn tiền cũng đánh không thắng đối phương, Trần Vũ lúc này bỏ trốn, không có một chút xíu do dự. Còn sống mới có hy vọng, còn sống mới có tương lai, nhân một khi chết, liền cái gì cũng không có. Lo được lo mất Trần Vũ, nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 285-73-1568. Không rồi, tam hạng thuộc tính cũng tăng lên nhiều gấp đôi, sắt những đại quái thú đó. Tam hạng thuộc tính tăng 100 triệu hơn 71 triệu điểm, còn lại đều là sát tiểu quái thu kiếm. Dung đại hán tiền giấy đem tóc dài thay đổi tóc ngắn, đem dung mạo, thân cao, tâm tính cũng khôi phục như lúc ban đầu. 12 vạn 9630 mấy thiên, ước chừng 350 vài năm, thì ta đã là một cái mấy trăm tuổi lão nhân ra rồi. Lúc ban đầu tiến vào trò chơi thời điểm, hắn đem tốc độ thời gian trôi qua sống tới 1 triệu so với 1, sau đó hắn lại đem tốc độ thời gian trôi qua Từ 1 triệu so với một sông tới 10 triệu so với một, vốn định giết nhiều một ít quái thú, không ngờ bị một con cùng kỳ dọa cho chạy trốn. Trò chơi không gian 350 vài năm, Thiên Lam Tinh cũng liền qua vài chục phút. Dùng hệ thống nạp, lại dùng vạn chư buôn đằng trưởng, cũng không đả thương được đối phương, không muốn chết Trần Vũ, chỉ có thể thối lui ra trò chơi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Chương 262, mấy không năm thu nhập. Nhìn nắm ni long miệng túi, chạy nhanh đến phi ừ. Trong lòng Trần Vũ than thở ngàn vạn Buổi sáng muốn ăn hải sản Hắn cho phi ưng đầy một chút tiền Sau đó để cho đối phương đi bờ biển bắt cua cùng tôn hùm Nào biết đem trò chơi bên trong không gian trộm thức ăn trò chơi quét đi ra Cá nhân trong không gian ưu chất nguyên liệu nấu ăn Lần nữa chất đống như núi Cũng không tệ lắm Đều là sống Đuổi đi phi ưng Trần Vũ bắt đầu sát long hà cùng con cua Hải sản lên bờ Rất nhanh sẽ biết tử Tây nam phủ khí hậu Cùng duyên hải chênh lệch quá nhiều Coi như tôn hùm cùng con cua sinh mệnh lực cưng ảnh, cũng không sống được bao lâu, lúc này không xử lý, đợi một hồi đã chết rồi. Còn sống sát ngư, cùng chết lại rất ngư, mùi vị cùng khẩu vị đều có rất lớn khác biệt, tôn hùm cùng con cua cũng không ngoại lệ. Hơn một tiếng sau, nãi ngoại mang theo muội muội trở lại, lại qua 2 giờ, cha mẹ kết bạn trở về. Buổi tối ăn cái gì? Trần Vệ Quốc vẻ mặt mong đợi hỏi, buổi trưa ở Phủ Thành ăn cơm thức ăn, nơi nào có thể so với con trai làm? han con cua cùng tôm hùm. Trần Vũ nói, lại vừa là ở Long Thần Hồ Bắc. Trần Vệ Quốc như có điều suy nghĩ hỏi, không phải là là Phi Ưng đi bờ biển bắt trở lại? Trần Vũ nói, Phi Ưng còn có thể đi bờ biển bắt được. Trần Vệ Quốc trận mắt liếu lưới hỏi, Phi Ưng rất thông minh, bay cũng rất nhanh. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói bậy nói, nghe hiểu được ngươi nói chuyện, chẳng lẽ Phi Ưng thành tinh? Trần Vệ Quốc khó tin nói, liền như con chó, huấn luyện xong Là có thể hiểu tính người. Trần Vũ động linh cơm một cái nói. Kaka ta đói rồi. Trần Vũ mềm mại nhu nhu nói. Được, chúng ta ăn con cua. Trần Vũ ôm lấy muội muội đem nàng thả vào trên ghế đầu. Còn có hơn 10 ngày liền đi học, học kỳ này tốt nghiệp ở giữa thi, không việc gì ở nhà nhìn một chút thư. Hạ Vũ nói. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Kiếp trước mâu thân, cũng thích lại nhảy không ngừng, chuyện gì đều phải quản một chút, nghiên thiếu lúc, cảm thấy bội cảm chẳng ghét. Tuổi tắc một đại, hắn mới ý thức tới mâu thân sở dĩ như vậy, chỉ vì nàng quan tâm, quan tâm chính mình thôi. Chỉ có những thứ kia vì tư lợi, không để ý hài tử sống chết mâu thân, mới có thể đối với chính mình hài tử không quản không hỏi. Các loại hài tử công tác kiếm tiền, cũng biết cả ngày đưa tay hướng hài tử đòi tiền, người như vậy không xứng làm cha mẹ. Theo Hạ Vũ, con trai còn tiểu, nàng phải quản nghiêm một chút, thói xấu một khi dưỡng thành, sẽ không tốt bỏ đi, từ ăn trộm châm, lớn lên trộm kim, nàng cũng không muốn con mình sau này bị cảnh sát vộ vào trong lồng sát. Cha cũng không giống nhau, làm chuyện sai lầm thời điểm, mới có thể cảm nhận được cha nghiêm nghị. Ở cha xem ra, con trai chỉ cần không phạm sai lầm, cũng không cần phải đi quản Một khi phạm sai lầm, Hoàng Kim côn ra người tốt không đánh không thành tài. Tình thương của mẹ như nước, cha thương như núi. Kaka ta còn muốn ăn tôm hùm. Trần Vũ nói. Tinh thần phục hồi lại, Trần Vũ đáp một tiếng, lại cho mội mội lột một cái tối đại tôn hùm. Mội mội ăn quá nhiều. Lớn lên một cái mập mội. Có tiền có hệ thống hắn, còn sợ mội mội béo lên sao. Tiểu vũ, không nên để cho phi ưng lại đi bờ biển bắt cua rồi. Bây giờ internet phát đạt, bị người chụp tới phi ưng bắt cua video. Nhà chúng ta ngưỡng cửa, đều phải bị nhân dầm nát. Trần vệ quốc nói. Ừm. Trần vũ gật đầu đáp ứng, cá nhân bên trong không gian con cua, còn có hơn mấy ngàn tấn, đủ ăn mấy trăm năm, ăn xong rồi dùng tiền quét một chút cho chơi không gian. Lại có thể đang trộm thức ăn trong trò chơi chuẩn bị rất nhiều. 21 h trở về phòng bên trong, lấy ra thế thân người máy, dùng dị năng ẩn thân sau đó, hắn thẳng buôn nguyệt cầu đi. Tinh thần lực kém một chút, nếu không sử dụng hôn nguyên chi đồng, một chút là có thể đến mặt trăng. Không tới mấy giây thời gian, Trần Vũ sẽ đến trên mặt trăng, chui đến đặt vào quang môn địa phương. Trong ngáy mắt, hắn liền đi tới ma dương tinh. Đem xưởng chế thuốc kiếm tiền, chuyển tới chính mình trong chương ngục, đầy một ít thời gian lưu tốc. Lại đem từng dương duyên thọ dược tề sung mãn thành cực phẩm. 350 vài năm hàng tích chữ, phát tài, phát đại tài rồi. Mấy ngày sau, Trần Vũ đi tới vũ trụ thương hành ma dương tinh chi nhánh, đem toàn bộ cực phẩm duyên thọ dược tề, toàn bộ bán đi sau đó, lại mua một ít tài liệu, hắn còn lại 29.8172 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Chui xuống đất mấy ngàn mét, sử dụng vị diện quan môn, đi tới sóng biếc tinh ngoài không gian nhất hào Hoàng vu Tinh Cầu. Chủ nhân. Từng cái trí năng người máy lần lượt la lên. 300 ngũ thời gian mười mấy năm, 200 chiếc vũ trụ phi thuyền đã xem 50 viên tinh cầu linh thạch khai thác hết sạch. Đem toàn bộ linh thạch, toàn bộ tồn vào một nhân số còn lại, Trần Vũ lại đẩy 1000 cái vô trụ linh thạch tinh cầu tọa độ, sau đó để cho trí năng người máy lái vũ trụ phi thuyền đi những tinh cầu kia khai thác linh thạch. "Mừng rỡ không thôi Trần Vũ," lúc này chui xuống đất, trong khoảnh khắc, hắn đi tới chớ lan tinh ngoại không gian nhị hào hoàng vu tinh cầu. Cộng thêm sóng biết tinh bên kia 50 viên tinh cầu, tổng cộng 100 vô chủ linh thạch tinh cầu, tổng cộng đào được 8.732 hơn vạn trăm triệu hạ phẩm linh thạch, coi là 298,000 đa vạn trăm triệu tiền vũ trụ. Ta cho tới bây giờ không có giống bây giờ có tiền như vậy. Nhất nghiệm chi gian, toàn bộ tiền vũ trụ, toàn bộ chuyển hóa thành hạ phẩm linh thạch. Tam 100.6904 vạn 3.432 triệu hơn 94 triệu hạ phẩm linh thạch. Trong lòng hơi động, 306,000,000900 vạn viên hạ phẩm linh thạch biến thành 306 vạn 9000 viên hạ phẩm tiên thạch. Rơi ạ, còn kém hơn 6 triệu hạ phẩm tiên thạch mới có thể thăng cấp tổ long luyện thể quyết. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 110 vạn lần phẩm tiên thạch, đem Hồng Ngung luyện thần quyết liên thăng hai cấp. Tinh thần lực tăng lên hơn 3 vạn điểm, linh hồn trở nên càng ngưng luyện, linh hồn lực phòng ngự cùng lực công kích cũng chợt tăng mấy cái cấp bậc. Còn tưởng rằng biến thành một kẻ có tiền nhân, nào biết ta vẫn là một người nghèo rớt mùng tơi. Mấy trăm năm kiếm tiền, còn chưa đủ thăng cấp tổ long luyện thể quyết, trong lòng Trần Vũ buồn bực không thôi. Cân nhắc một phên sau, hắn sử dụng quang môn trở lại ma dương tinh, lại đi mua rồi 1.600 chiếc vũ trụ phi thuyền. Đi tới nhất hào Hoàng vu tinh cầu, thả ra 800 chiếc vũ trụ phi thuyền, đến nhị hào hoang vu tinh cầu, lại thả ra 800 chiếc vũ trụ phi thuyền. Một cái vũ trụ 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền đào mỏ, đào linh thạch hiệu xuất đáng để mong chờ. Trở lại thiên lam tinh. Đem thế thân người máy thu vào cá nhân trong không gian, Trần Vũ nằm ở trên giường chầm tư. Tu luyện. Có vô hạn nạp hệ thống hắn, nào có tâm tình đi tu luyện. Chỉ cần cố gắng kiếm tiền là được. Chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, muốn sung mãn cái gì sung mãn cái gì. Nghĩ thế nào sung mãn liền thế nào sung mãn. Căn cốt, nộ tính, công pháp khá hơn nữa, không cùng chi xứng đôi tu luyện hoàn cảnh, cũng chỉ có yên lặng chờ chết. hối đoái tiên thạch tu luyện. Đem cường độ thân thể từ hạ phẩm tiên khí cấp bậc tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp bậc, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn tiên thạch, chỉ cần có 10 triệu hạ phẩm tiên thạch, hắn trong nháy mắt là có thể đem cường độ thân thể tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp bậc. Dù là chỉ cần một triệu viên hạ phẩm tiên thạch là có thể đem cường độ thân thể từ hạ phẩm tiên khí cấp bậc tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp bậc. Nhưng mà, hấp thu luyện hóa một triệu viên hạ phẩm tiên thạch, lấy bây giờ hắn tu vi, ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn năm. Cẩn thận tính toán, Trần Vũ giờ khóc giờ cười phát hiện, chỉ có kiếm tiền nạp lại tiết kiệm sức lực làm việc gọn gàng. Còn có mấy ngày chính là trung nguyên tiết, chỉ mong trung nguyên tiết ngày ấy, hệ thống có thể để cho ta cao hơn xuống. Mấy ngày kế tiếp, Trần Vũ cũng không có đi dị thế giới du lịch, mỗi ngày ăn điểm tâm sau, hắn liền chạy tới đằng sơn khu vườn kỹ nghệ. Ngày nay buổi sáng, hắn không kịp chờ đợi chiêu xuất nạp hệ thống, định nhãn nhìn một cái, trong lòng hắn mừng rỡ. Nạp đánh gặp lại, ngủ gật tới đưa gối ha ha ha ha ha. Nhất nghiệm chi gian, hạ phẩm tiên thạch giảm bất 1 triệu, tổ long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp. Trung phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể, ta lực phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều lần. Trong lòng hơi động, hạ phẩm tiên thạch giảm bất 44 vạn, hoang cổ thân như quyết cùng kim sĩ đại bằng chân kinh, phân biệt liên thăng hai cấp. chương 263, trong thôn người chết. Sau mười mấy phút, nô đại hồng đi tới, đỏ con mắt nói, vệ quốc, ra ra của ta già rồi. Nén bi thương, ta liền tới đây hỗ trợ. Trần Vệ Quốc nói: "Ở một ít địa phương, người chết rồi chính là người chết rồi, ở khác một vài chỗ, người chết rồi để cho người đi, hay hoặc là để cho người già rồi. Người chết ngô trung toàn bộ, là ngô cực, ngô khuê, ngô tỏa, ngô lại bọn họ tảng ra ra, chưa tới hơn 2 tháng, chính là hắn 80 đại thọ, nông thôn nam nhân cơ hồ đều là làm cũ không làm thợ, năm ngoái trong thôn liền cho hắn làm qua 80 đại thọ." Ngô gia đại nhân thông báo xong người trong thôn, lại cho mỗi người bằng hữu thân thích gọi điện thoại Ba nha, ô ô ô nô cực ngãi mãi nắm một cái khăn lông, bưng bít ở trên mặt khóc. Nghiên đại này, người nhà chết, còn không có lưu hành dùng máy thu thanh khóc, cơ hồ cũng là tìm người đến khóc. Không tới một giờ, nô gia đại nhân tiểu hài đều mặc lên đồ tang những người khác trên đầu, cũng bao một cái hiếu khăn, vải trắng. Tiểu vũ, buổi trưa hỗ trợ nấu ăn với cơm, nô đại toàn nói, ứng, chân vũ gật đầu đáp ứng, ai bảo tài nấu ăn của hắn, là trong thôn tốt nhất. Mua thức ăn đi mua thức ăn, mua đồ đi mua đồ vật, gánh bàn đi gánh bàn, rửa chén bắt đầu rửa chén. Bang bang bang. Kinh thiên động điệu tiếng pháo, vang rội diện tích hơn 10 dặm. Hơn một tiếng sau, tảng hoa vòng mời chiêng chống nhân, mang theo mướn tới chiêng chống đội, chạy thẳng tới ngô khuê ra mà tới. Thấy tình hình này, ninh khuyết đốt một phong thổ hỏa pháo, dây pháo. Loảng soảng loảng soảng đông đông đông thanh âm vang lên theo, một cái gõ là nhân, rất có tiết tấu thì thầm, bằng hữu thân thích nghe rõ ràng Cung thỉnh toàn trường Tĩnh hạ thâm. Hiếu ra hôm nay quỷ thắc ta. Đời đời uy danh sợ tứ hải, người người thăng quan lại phát tài Nô ra già trẻ quỷ xuống từng tờ một trên chiếu, thẳng đến tiếng chiêng trống ngừng nghỉ thời điểm, bọn họ mới đứng lên. Ngoại công khi nào thì đi? Một cái người đàn ông trung niên hỏi. Liền sáng sớm hôm nay. Nô Đại Hồng nói. Nô Đại dụng xuất ra một gói thuốc lá, phát cho tới phúng điếu đại nhân. Dĩ vang trong thôn người chết, đều là mấy nhà gom tiền thỉnh nhất bộ trống Bây giờ nhà nhà đều là triệu nhà giàu, cũng liền một nhà đưa một cái vòng hoa, mua một phong lớn nhất dây pháo, lại quá mức đưa chút tiền. Mấy cái khua chiêng gõ trống nhân mới vừa dừng lại, lại một chi chiêng chống đội đi tới. Hướng xa xa nhìn một cái, đặt tới mười mấy chi chiêng chống đội, ở trong thôn nhân dưới sự hướng dẫn, đứng ở mấy trăm mét từ ngoài đến bên đứng xếp hàng. Gõ xong la, đánh xong cổ, thổi xong khóa rồi nhân, lấy được chủ nhân ra cho hiền, liền lại đi tới xa xa xếp hàng có chống đội Thuốt tốt 4-5 người nhà tiền, cũng liền muốn đánh 4, 5 lần. Tiếng tháo, tiếng khóc, thua chiêng gõ trống thanh âm liên tiếp vang lên không ngừng. Đảm nhiệm đầu bếp chính Trần Vũ, ở mấy cái đại nhân dưới sự hỗ trợ, yên lặng chuẩn bị vài trăm người cơm trưa. Cũng không lâu lắm, mấy cái đạo sĩ tiên sinh tới, đọc trong chốc lát trải qua, một người trong đó đạo sĩ nắm đồ vật, ở ngô đại hồng dưới sự hướng dẫn, đi trong thôn trên núi tìm mộ địa. Cơm trưa thời điểm, khách nhân ăn thịt uống rượu, nô gia lớn nhỏ toàn bộ ăn chay. Niên đại này nông thôn người nhà chết người chết không có xuống mùa trước chủ nhân cũng chỉ có thể ăn chay quá ăn ngon rồi thứ từ chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon thức ăn chính là thức ăn thiếu một điểm còn không có ăn đủ sẽ không có mọi người ăn uống sảng khoái thức ăn không đủ chính mình đi múc. không tới nửa giờ không cần biết là món ăn mặn hay lại là thức ăn cơ hồ đều bị ăn sạch không ít người bụng đều là phỉnh nhị ra địa chọn xong không có chữ cường hỏi chọn xong ngay tại thànhang sửa núi Nô Đại Hồng nói, lúc nào hạ táng? Chữ Cường lại hỏi, cựu nguyệt nhất hào 5 giờ sáng. Lô Đại Hồng lại nói, đang lúc này, lại vừa là một nhánh chiêng chống đội, thua chiêng gõ chống tới. Nô Đại Hồng liền vội vàng đứng dậy, cầm lên một tấm chiếu để dưới đất, cùng người nhà đồng thời quỳ xuống. Về nhà ngủ một buổi chưa thấy, buổi chiều 3 giờ dưới thời điểm, Trần Vũ đem vải trắng bọc ở trên đầu. Tiểu Vũ, ngày mai kiếm một ít thì kho. Tiểu Vũ, nhiều chỉnh điểm em hê rụ vịt nướng tử. Tiểu vũ, rau trộn dưa leo nhiều chuẩn bị một chút. Từng cái trưởng bối sờ một cái trướng phình bụng, chưa thỏa mãn nói. Thức ăn cũng không phải là ta mua, có bao nhiêu làm bao nhiêu, có cái gì thức ăn chuẩn bị món ăn gì. Trần vũ thuận miệng nói. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng không phải là sao. Tiểu vũ chỉ để ý nấu cơm, vừa không có đi mua thức ăn. Tiêu ngô đại dũng bọn họ mua thêm một chút thức ăn. Khác nhân ra mới người chết, ai cũng không mở được cái miệng này. Ngày mai mua thêm một chút thức ăn. Nô Đại Toàn nói, ừm, lô Đại Dũng gật đầu một cái, bây giờ có tiền, không thể để cho người ta nói lời ong tiếng ve. Chỉ để ý nấu cơm bất kể rửa chén Trần Vũ, ăn cơm tối sau không bao lâu, liền xoay người về nhà. Bây giờ người chết, buổi tối không có pháo đông, cũng không có ca kh hát khiêu vũ. Không giống thế kỷ 21 địa cầu, người nhà chết, chủ nhân rượu thịt như cũ, buổi tối lại vừa là pháo đông, lại vừa là ca kh hát khiêu vũ, như thế một chuẩn bị, ở đâu là chết thân nhân. Rõ ràng chính là đang ăn mừng. Người nhà chết, tiêu tiền mời một nhạc đội, một hồi đùa bỡn tạ kỹ, một hồi diễn kịch ngắn, một hồi hát tình ca, một hồi nhảy nhiệt vũ. Một ít nhạc đội nhân đứng ở trên đài biểu diễn thời điểm, há mồm chính là Hoàng lời nói liên thiên. Nhớ lúc trước trên địa cầu thời điểm, trong thôn người chết, một cái nhạc đội bên trong một nữ nhân cùng một cái nhạc đội nam nhân ở trên đài diễn kịch ngắn thời điểm, nàng đụng tới một câu, "Ta hai chân rừng ra, ngươi có thể trách tích." Từ đó về sau, Hắn đối mời nhạc đội hành vi dị thường chẳng ghét, người chết rồi, vốn nên bi ai đau đớn, làm sao có thể mua hát tương bừng ăn mừng. Hi, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, chỉ mong cái thế giới này, không muốn giống như địa cầu như vậy, bị quá độ giải trí cho ô nhiễm. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lấy ra thế thân người máy, trong lòng hơi động, một cái dị giới 5 ngày du biến mất. Nhiều tiền lắm của hắn, nhìn chung quanh, lúc này đem du lịch thời gian sông tới 10.000 thiên đem tốc độ thời gian trôi qua sống tới 500.000 so với một Sử dụng cá nhân bên trong không gian vị diện quan môn, Trần Vũ đi tới Ma Dương Tinh, sau đó lai tinh tế chiến hạm, đi mua một cái ngàn chiếc vũ trụ phi thuyền. Sau đó hắn trở về lại tân thế giới, cho mình vọt 100 vô trụ linh thạch tinh cầu tọa độ. Thuấn di đến tầng khí quyền ngoại, thả ra 1000 chiếc vũ trụ phi thuyền để cho chức năng người máy đi tinh không mênh mông đảo linh thạch. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền lần lượt không gian phiêu dược, trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ phi thuyền Toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Thi triển hôn nguyên tri đồng, Trần Vũ trong nháy mắt trở về mặt đất, xuất ra một điếu thuốc đốt, nhàn nhã hít vài hơi, bước đi về phía quan đạo. Bản chế hàng nhái minh mạn, hay lại là một cái thế giới võ hiệp, theo uy khấu, Đảng Đông Lâm, tiêm Đảng, rất vật trang trí một chơi đùa. Sinh sản dược tệ muốn thời gian, đào linh thạch cũng phải thời gian, vị diện quang môn số lượng có hạn, hắn chỉ có thể ở dị thế giới tiêu phí thời gian. Thời gian là vàng bạc, có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ. Ngoại trừ tiên giới, thần giới, thánh giới bên ngoài, thực lực của hắn cơ hộ vô địch. Lấy bây giờ hắn thực lực, đi tiên giới quá nguy hiểm, càng không cần phải nói đi thần giới hoặc thánh giới rồi. Còn lại 779 lần dị giới du bên trong, có hay không tiên giới du thần giới du thánh giới du hắn cũng không biết. Tinh tế tính toán, chỉ cần không phải tiên giới, thần giới, thánh giới, những thế giới khác đối với hắn mà nói, trên căn bản không có gì khác nhau. Tu chân giới cũng thuộc về phạm giới. Tu chân giới người mạnh nhất, cũng không phải đối thủ của hắn, đi tu chân giới, hắn như cũ khó gặp gỡ địch thủ. Triều binh mai mã, chơi một chút cạnh tranh bá thiên hạ lưu vai diễn, tận lực không dùng tới võ lực, tránh cho một chút liền đem địch nhân chơi đùa không có. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, cách mỗi mấy tháng, phải đi ma dương tinh làm một lần làm ăn. chương 264, biến dị Minh Triều. Đối với Minh Triều những thứ kia hoàng đế, trong lòng Trần Vũ kính nể không thôi. Nhìn tổng quát hoa hạ mấy ngàn năm, chỉ có Minh Triều hoàng đế cực kỳ có cốt khí. Không kết giao không lỗ khoản, không cắt đất, không nạc cống, thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử sa tác. Hơn 200 năm Minh Triều, chưa bao giờ túi đầu trước dị tộc, coi như là người cuối cùng hoàng đế, đến chết cũng không có thoát đi đô thành. Trước mắt thế giới, là một cái bản chế hàng nhái Minh Triều, cùng hoa hạ trong lịch sử Minh Triều, có rất cao tương tự độ. Nơi này có sùng trinh hoàng đế, cũng có đông sưởng sưởng công nghị trung hiền còn có lễ bộ thượng thư triệu nam tinh. Trên mặt nổi tiên thiên cao thủ thì có mấy chục, hậu thiên vũ giả càng là đếm không hết, có thể nói một cái thế giới võ hiệp. Tiên lặng than thở một phen, Trần vũ không nhanh không chậm đi về phía trước, là một năng lực thông thiên xuyên việt nhân sĩ, hắn không có tâm tình phụ tá sùng trinh, cùng với mất thời gian phi sức tiến vào triều đình, không lương khủy gối phụ tá đối phương, còn không bằng chính mình lập thế lực khác. Sau mấy tiếng, hắn tìm tới một tòa thiết phong phú Đại Sơn Dùng hồn nguyên tri đồng bắt lại chu vi 10 km. Sử dụng pháp thuật xê xong nhà ở, dọn rủi Thiên Nam Hải Bắc, tìm 500 cái không nhà để về thiếu niên. Sau đó mấy tháng, nhàn rỗi vô sự Trần Vũ, ban ngày giáo thiếu niên luyện võ, buổi tối dạy bọn họ đi học. Nửa năm sau, hắn từ Ma Dương Tinh bên kia, lấy một bộ luyện thép dụng cụ, đem xưởng luyện thép sau khi chuẩn bị xong, hắn đi chiêu 2000 tên thanh niên. Trang chủ, thép luyện ra. Xưởng luyện thép trưởng xưởng Trở Phong, thần tình kích động nói: ta biết rồi. Trần Vũ gật đầu một cái. Mấy ngày sau, Trần Thị Sơn trang nhiều hơn một cái súng trường sản xuất tuyến, cùng một giấy đàn sản xuất tuyến. Trang chủ, súng trường và đạn cũng tạo được rồi. Công binh Xưởng trưởng xưởng Lý Hằng, hương phấn không thôi nói. Thử một chút súng máy bán tự động, trong lòng Trần Vũ coi như hài lòng, uy lực kém xa súng năng lượng, nhưng ở cái thế giới này đủ dùng rồi. Hiếu hiệu xạ trình 800 m phóng động một lần thương xuyên, là có thể liên tục bắn 30 lần. Nửa tháng sau Phong Trần Phó Phó tỉnh báo sử sử trưởng Chu Văn, gõ cửa đi vào thư phòng. Chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Trang chủ, chiều hôm qua, hơn 300 danh uy khấu. Chu Văn nói. Minh Triều cấm biển sau đó, uy khấu ứng vận nhi sinh, Minh Triều duyên hải trăm họ, thường xuyên bị uy khấu cấp bóc sát hại. Những uy khấu đó bên trong, có rất nhiều đều là hoa hạ nhân, như vài thập niên trước ông thẳng cho phép tòa chi lưu, hay lại là uy khấu thủ lĩnh. Hậu thế nói uy khấu, chuyên chỉ xâm chiếm hoa hạ biên cương đ Về phần cấp duyên hải trăm họ hoa hạ nhân, thì bị mọi người xưng là hải tặc hoặc là hải tặc. Vương Đại Hải. Trần Vũ lớn tiếng la lên. Một cái tuổi 17 thiếu niên, bước nhanh chạy vào, vẻ mặt cung kính hô, trang chủ. Mang 200 tên lính, cầm lên súng đạn, đi theo chu sử trưởng, đi trước tiêu diệt huy khấu. Trần Vũ nói. Phải. Trần gia quân đại đội trưởng Vương Đại Hải, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhớ lấy, toàn bộ huy khấu, bất kể đầu hàng hay không, giết hết vô xá. Trần Vũ dặn dò Phải. Vương Đại Hải lớn tiếng kê Địch nhân quá yếu, Trần Vũ không có tự mình động thủ tâm tư, xưởng luyện thép trường xưởng tình báo sử sử trường, chính phó đại đội trưởng, sơn trang quảng gia, bộ kỹ thuật tổng giam, đều bị hắn dùng tiền biến thành tiên thiên hậu kỳ cấp bậc võ giả. Thiên hạ cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng vào súng đạn, khó mà chống lại tiên thiên vũ giả, còn có thể bị hậu thiên vũ giả đánh lén. Đông xưởng xưởng công nghị trung hiển. Chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, đông lâm đảng triệu nam tinh, chẳng những là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, còn tinh thông mê hoặc thuật, bản chế hàng nhái minh triệu biên giới, trên mặt nổi thì có 50 mấy người tiên thiên vũ giả. Từ xưa tới nay, cùng văn phu vũ, nắm giữ thiên hạ quyền tài sản yêm đảng cùng đông lâm đảng, đều có mười mấy tiên thiên vũ giả. truyền thưa rất xưa các đại môn phái, cùng với những thế gia kia lại tộc, giống vậy có một ít tiên thiên vũ giả. Về phần tán tu sao Có thể đem võ công luyện đến hậu thiên cảnh giới coi như cảm ơn trời đất, trên đời không có một tán tu tiên thiên vũ giả. Hải tặc, rất thanh, thảo nguyên dân tộc bên trong, cũng có hoặc nhiều hoặc ít tiên thiên vũ giả. Sau mười mấy phút, Vương Đại Hải mang theo 200 cái súng ống đầy đủ thủ hạ, đi theo Chu Văn rời đi Trần Thị Sơn Trang. Sử trưởng, kia hơn 300 cái huy khấu, trước mắt đều tại Lý Gia Thôn. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, từ một cái rừng cây chui ra. Vương đội trưởng, đó chính là Lý Gia Thôn. Tiêu diệt uy khấu chuyện, liền giao cho các ngươi Chu Văn nói. Ừm. Vương Đại Hải gật đầu một cái, xoay người nói, bao vây lý ra thôn, ngoại trừ chăm họ, toàn bộ huy khấu, đánh chết vô luận. Phải. Từng cái binh lính đắp một tiếng, lấy 10 người làm một tổ, hướng xa xa thôn lẹn đi. Mấy phút sau, Vương Đại Hải bưng lên súng trường, nhắm cửa thôn một cái uy khấu, nhẹ nhàng go gõ có súng. Ẩm. Một tiếng súng vang, uy khấu trên trán máu văng tung tué, sau gót nơi đó nhiều hơn một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu Phức một tiếng đầu bị đánh nát uy khấu một chút chútké ngạ trên đất địch tấn công một cái huy khấu lớn tiếng la lên Đoàng đoàng đoàn tiếng súng không ngừng vangg lên từng viên nhuượng tử đạn phi hướng từng cái bi khấu bị đạn súng trường đánh trúng mà lại không có bị đánh chết nguy khấu tan nát tâm càng kêu thảm thiết bát rát một cái uy khấu cả giận nói giết cho ta một cái hoa hạ nhân ở Mỹ nói tấn công ngay mặt Vương đại Hải Thấy ba cái đông doanh uy khấu, mỗi người nắm một đem trường đao, bên trái đổ bên phải tránh vào tới, hắn vẻ mặt khinh thường nên đón, một đao lăng không chém ra, ba cái uy khấu 3 phần vị sáu. Ngươi, ngươi, ngươi là tiên thiên cao thủ. Một cái mền đàn đánh trúng ngược uy khấu, rung răng từ dưới đất bỏ dậy, tay trái che ngực, tay phải chỉ tay cầm trường đao vương đại hải, khỏe miệng chảy máu nói. Ẩm. Một tiếng, bay nhanh tới đạn, không có vào hắn mi tâm. Không tới 10 phút, tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết liền ngừng lại Tình huống như thế nào? Vương Đại Hải hỏi. Báo cáo đại đội trưởng, đánh chết uy khấu 308 người, bên ta không người bị thương. Một người lính nói. Đem uy khấu thi thể cũng đốt, để cho những thứ kia gặp nạn chăm họ nhập thổ vi An. Vương Đại Hải nói. Phải. Từng cái binh lính lớn tiếng đáp ứng. Sau 2 giờ, Vương Đại Hải vung tay lên một cái, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Thấy mọi người trở lại, Trần Vũ Vân Đạm Phong khinh hỏi như thế nào đây? Trang chủ. Lý ra Trang hơn 100 cái chăm họ đều chết hết, hơn 300 cái huy khấu, đã bị chúng ta tiêu diệt hết. Vương Đại Hải nói. Ừ, ta biết rồi, đi đem Chu Văn gọi tới. Trần Vũ nói. Phải. Vương Đại Hải gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra ngoài. Mấy phút sau, Chu Văn gõ cửa đi vào, vẻ mặt cung kính la lên, Trang chủ. Biết uy khấu nguồn sao? Trần Vũ hỏi. Nghe nói đều là từ Hải ngoại tới. Chu Văn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Có đúng hay không? Số ít uy khấu đến từ đông doanh, đại đa số uy khấu, đều là duyên hải các nơi thương nhân. Những người đó khi thì đóng vai uy khấu, khi thì đóng vai thương nhân, từ giờ trở đi, cho ta nhìn chăm chú duyên hải các nơi thương nhân. Trần Vũ nói. Đúng chăng chủ. Chu Văn trầm giọng kê ợ. Duyên hải các nơi thương nhân, cùng đông lâm đảng quan hệ không cạn để cho tình báo sử nhân cẩn thận nhiều hơn. Trần Vũ nói. Phải. Chu Văn gật đầu một cái. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ lấy một cái lò gạch. Một cái hãng xi si măng, một cái thực phẩm xưởng Trấn gia quân đại đội trưởng Vương Đại Hải, cùng phó đại đội trưởng Báng Trăm Sông, thay phiên mang theo bộ đội đi ra ngoài tiêu diệt thổ phỉ cùng nguy khấu. Vốn đầy đủ tình báo sử, ở sử trưởng Chu Văn dưới sự chỉ huy, khắp nơi phát triển nhân viên tình báo. Nhân viên nội bộ thì có hơn 5.000 cái rồi, cộng thêm tình báo sử vòng ngoài nhân viên tình báo, ta có hơn 12.000 người rồi. chương 265, Hải Thương Âu Dũ. Ở sung mãn tiền chủ nghĩa Đem ra chủ nghĩa bên dưới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Trần Thị Sơn trang biến thành một cái vật khổng lồ, ngoại trừ xưởng sắt thép, hãng xi si măng, công binh xưởng các loại, đến gần bờ biển địa phương, còn nhiều hơn một cái bến tàu cùng một cái xưởng đóng tàu. Thế giới Võ Hiểm mà, không sung mãn tiền lời nói, bồi dưỡng một cái tiên thiên vũ giả, vừa phải dùng tiểu lượng cao tu luyện tài nguyên, còn thời gian phải rất lâu, chỉ bằng đan binh vũ khí nóng, rất khó đối kháng tiên thiên vũ giả, tổng hợp các loại nhân tố, Trần Vũ chỉ có thể dùng một ít sao năng lực Xâm phạm duyên hải huy khấu, trước sau bị trần gia quân tàn sát hết sạch, lợi ích bị tổn thương hải thường, trong lòng tức giận không thôi. Trương Đại Nhân, ngươi ước chừng phải cho chúng ta làm chủ a Đúng vậy, Trương Đại Nhân, Trần Thị Sơn Trang Nhân, chính là một đám bạn đảng. Trương Đại Nhân, chỉ cần diệt xuống Trần Thị Sơn Trang, ta hàng năm nguyện ý cho nhiều ba chục ngàn hay. Ở nguyên lai like trên căn bản, ta hàng năm lại quá mức hiếu kính chục 50.000 lượng bạc. Trương Đại Nhân, Trần Thị Sơn Trang chưa trừ diệt. Chúng ta cũng chỉ có về nhà chồng dụ rồi. Từng cái hải thương ngươi một lời, ta một lời, đối một người mặc quan phục người trung nhân nói. Được rồi, chuyện này bản quan biết, bản quan sẽ hướng Triệu đại nhân báo cáo. Trương Hướng Vinh trầm giọng nói, đem đồ vật cầm vào. Hải Thương Diệp Bích xuyên hướng ra phía ngoài hô. Các ngươi cũng đem đồ vật mang tới rồi. Còn lại Hải Thương lần lượt la lên. Trương đại nhân, xin ngươi hãy vui vẻ nhận. Diệp Bích Xuyên cười nói. Ở ngoài cửa đứng gác binh lính Vương Hoành Vũ, trong lòng cười thầm sắp chết đến nơi, còn muốn đối phó Trần Thị Sơn Trang. Trải qua mấy tháng phát triển, tình báo sử nhân viên tình báo, trải rộng duyên hải các nơi. Quan chức, thương người trong nhà người giúp việc bên trong, quan phủ những binh lính kia bên trong, đều có nhân viên tình báo bóng người. Trong tiểu lầu, trên mặt tuyến hoa, trong thanh lầu, cũng có một chút vòng ngoài nhân viên tình báo. Làm quan, hay hoặc là kinh thương, cái nào có tiền hoặc có của nhân, không có một ít hoặc nhiều hoặc ít người giúp việc. Từ xưa tới nay, Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Chỉ cần chịu xài tiền, coi như không cách nào thu mua người sở hữu, cũng có thể thu mua đại đa số người. Áo cơm không lo niên đại, dùng tiền cũng có thể đem người thu mua, húng chi là bây giờ cái này dân chúng lầm than minh mạng. Trang chủ, trong danh sách quan chức cùng thương nhân, hoặc là uy khấu thủ lĩnh, hoặc là cùng uy khấu quan hệ không cạn. Chu Văn nói, thông báo Vương Đại Hải, để cho hắn dẫn người giết chết những người này. Trần Vũ nói, Ừ. Chu Văn gật đầu đáp ứng Hắn tuy là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, nhưng coi như tình báo sử sử trưởng hắn chỉ phụ trách gom, sửa sang lại, phân tích tình báo, cùng địch nhân chiến đấu chuyện, đều là vương đại hải cùng bảng trăm sông phụ trách. Mấy ngày sau, Duyên Hải các nơi án mạng tần phát, từng cái cùng uy khấu quan hệ thương nhân và quan chức, cùng với bọn họ tâm phúc, trước sau bị vương đại hải mang theo binh lính tiêu diệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng Duyên Hải lòng người bàng hoàng. Kinh thành, Đông Sưởng, trong đại điện, Sưởng Công, Bậy hạ để cho ta điều tra đi rằng nam quan thương bị dết chuyện. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Điền Nhi canh, vẻ mặt cung kính nói. Theo bản công sở biết, những thứ kia quan thương đều là đông lâm đảng nhân chứ. Đông xưởng xưởng công Nguyễn Trung Hiền hỏi. Đúng những thứ kia bị sát nhân, đều là đông lâm đảng nhân. Điền Nhi canh gật đầu một cái. Biết phải làm sao không? Ngụy Trung Hiền tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ti trước minh bạch Điền Nhi canh tầm như gương sáng kê ơ. Toàn bộ đông xưởng, còn các ngươi nữa cẩm y vệ Ai dám cùng bản công đối kháng, giống như lạc nghị cung như vậy vứt bỏ con trước, là tốt nhất kết quả. Ai dám cùng Đông Lâm Đảng cấu kết, bản công diệt hắn cựu tộc. Ngụy Trung Hiền lạnh lùng nói. Ti trước thề chết theo sường công, không dám có bất kỳ nhị tâm. Điền Nhi canh lời thể son sát nói. Đông Lâm Đảng ở Giang Nam bên kia cũng không thiếu nhân, ngươi được cho bệ hạ một câu trả lời, đúng không? Ngụy Trung Hiền cười nói. Đa tạ xưởng công chỉ điểm. Điền Nhi canh âm cười nói. Về phần cái kia Trần Thị Sơn trang sao? Địch nhân địch nhân chính là bằng hữu. Ngụy Trung Hiền nhắc nhở. Cầm ý vệ cùng đông sường nhân, trải rộng thiên hạ các nơi, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi cầm ý vệ cùng con mắt của đông sường. Sường công, nghe nói Trần Thị Sơn trang kiếm lời rất nhiều của bất nghĩa, có muốn hay không để cho bọn họ hiếu kính một ít. Điền Nhi canh hỏi. Địch nhân chúng ta, chỉ có đông lâm đảng. Ngụy Trung Hiền một chữ một cái nói, mặc dù hắn thích tiền, nhưng là biết thuộc khinh thuộc trọng Giải quyết đông lâm đảng, toàn bộ đại minh tiền, hắn muốn bao nhiêu, có thể có được bao nhiêu. Trầm vạn tam có tiền chứ. Thái tổ hoàng đế một câu nói, trầm ra sẽ không rơi xuống, tiền tài cũng vào quốc hố. Đem đông lâm đảng giết chết, thân là đông sưởng sưởng công, chấp trưởng cẩm y vệ, quyền khuynh triều đình hắn, muốn cho người đó chết, người đó phải chết. Ngụy trung hiền tâm lý rất rõ, hắn sở dĩ có tiền, chỉ vì hắn có quyền, đông lâm đảng cùng hắn không chết không thôi, một khi vứt bỏ con trước, bây giờ hắn tiền sẽ biến thành người khác, chỉ bằng vào hắn võ lực thì không cách nào cùng toàn bộ đại minh đối kháng. Tiên thiên hậu kỳ rất cường đại, tiêu diệt mấy ngàn binh lính không thành vấn đề, nhưng tiên thiên hậu kỳ cũng không phải là vô địch, mười mấy tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, hay hoặc là mấy trăm hậu thiên cảnh giới võ giả, là có thể để cho tiên thiên hậu kỳ hắn qua ư sợ hãi. Toàn bộ đại minh biên giới, trên mặt nổi thì có mấy chục tiên thiên vũ giả, trong tối có bao nhiêu tiên thiên võ giả, hắn cái này đồng sưởng sưởng công cũng không biết. Dù sao các đại môn phái, thế gia đại tộc một ít tiên thiên cao thủ, cơ hộ đều là dấu dến. Lễ Bộ Thượng Thư Triệu Nam Tinh phủ đệ, một đám quan chức đang thương lượng đối phó yếm đảng. Đại nhân, dùng bổ câu đưa tin. Triệu phủ quản gia Triệu Vân Phúc, vội vã đi vào. Triệu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Triệu Nam Tinh thần sắc khó coi, hình bộ bên phải thị lang cao phản lòng lên tiếng hỏi. Chúng ta ở Giang Nam. Chư vị có thể có biện pháp. Triệu Nam Tinh nói. Giang Nam là Đông Lâm Đảng ổ, không có Giang Nam phú thương ủng hộ, Đông Lâm Đảng cũng sẽ không có bây giờ kích thước. Giang Nam một khi xảy ra chuyện, Đông Lâm Đảng nguồn vốn, sẽ giảm bất 99%, đến lúc đó, Đông Lâm Đảng phải ngã không thể nghi ngờ. Đem minh chiều đồ vật vận chuyển tới đông doanh, có thể có được gấp mấy lần lợi nhuận. Thương nhân trục lợi, tuyên cổ bất biến. Giang Nam những buôn lẩu đó thương nhân, vì bảo vệ thương đội không chịu xâm hại, cũng tổ chức mỗi người đội hộ vệ. Lâu ngày... Những thứ kia hải thương liền cùng đông doanh cấu kết ở cùng một chỗ. Vì không bị nhân, tiến tới bị quan phủ tịch thu tài sản diệt tộc, hải thương không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt thương đội hàng tuyến phụ cận chăm họ, vì vậy thì có uy khấu rồi. Không có xảy ra việc gì, hải thương tiếp tục phát tài, xảy ra chuyện, đẩy tới đông doanh uy khấu trên người, ngược lại uy khấu bên trong, thì có rất nhiều đông doanh. Trần Thị Sơn trang quyển dưỡng binh lính, tùy ý tàn sát thương nhà, bọn họ hành vi, cùng mưu phản không khác. Cao Phản Long nói, Ngay tại Ngụy Trung Hiền chỉ điểm điền nhị canh tra án, triệu Nam Tinh chuẩn bị đối phó Trần Thị Sơn Trang thời điểm, Vương Đại Hải mang theo 200 tên thủ hạ, phá cửa sông vào Hàn Đông Lưu trong nhà, một trận tiếng kêu thảm thiết sau đó, toàn bộ Hàn Phủ nhân toàn bộ biến thành thi thể. Đại đội trưởng, tìm tới bạc. Một người lính nói, người mang 50 người, thỏi bạc giao cho tình báo sử, những người còn lại đi với ta trầm phủ. Vương Đại Hải nói, phải. Từng cái binh lính lớn tiếng kêu, nhìn một chút từng cái nhà máy, Trần Vũ giao phó một phên sau, quyết định đi ra ngoài du lịch thiên hạ. Giao hướng yêm đảng, đông lâm đảng, huy khấu, man thanh, thảo nguyên dân tộc, có thủ hạ những người đó là được, không cần hắn tự mình động thủ. Lấy hắn bây giờ thực lực, tiêu diệt tiên thiên Vũ giả, giống như giết chết một con kiến, rõ ràng chính là ý mạnh hiên yếu. Rời đi Trần Thị Sơn trang sau, Trần Vũ nhàn nhã dạo bước dọc theo quan đạo đi trước, khi thì nướng ít đồ ăn, khi thì ở bờ sông thả câu. chương 266, Giám Căn Ta Vượt qua Sơn Xuyên Hà Lưu, Trần Vũ ôn khe về nọt. Người mang nạp hệ thống hắn, ngoại trừ thiếu tiền bên ngoài, còn lại cũng không thiếu. an rồi bàn đảo Trần Vũ, tuổi thọ vô cùng vô tận, không nhất quan tâm chính là thời gian. Đào mộ đại quân đảo Linh Thạch muốn thời gian, chế tác duyên thọ dược tể cũng phải thời gian. Du lịch thời gian 10.000 thiên, tốc độ thời gian trôi qua 500.000 so với một, hắn dự định ở kiếp trước giới tiêu phí thời gian. Hướng bắc mà đi Trần Vũ, có chút hăng hái du sơn ngoan thủy Có thời gian thứ mấy mười dặm, có lúc mấy ngày đều tại tại chỗ. Đi tới tấn tây biên giới sau đó, đường tắt phạm thị sơn trăng lúc, một cái thân hình khỏe mạnh, dáng to lớn con chó vàng, điên quẩn gào thét hướng hắn vọt tới. Gâu gâu gâu. Con chó vàng điên cuồng lớn tiếng kêu, tàn bạo hướng hắn nhào tới. Rời ạ, muốn căn ta. Người là không muốn sống. Trong lòng Trần Vũ động một cái, một cái lấy ra thuật đi qua, con chó vàng chia ra làm hai. Thịt chó bay đến trên tay hắn, cầu cốt, lông chó Cầu nội tặng những vật này, như thế không rơi rơi trên mặt đất. Nắm mười mấy cân mới mẹ thịt chó, Trần Vũ bước nhanh đi về phía xa xa đỉnh núi. Thịt chó cổ nhất cổn, thần tiên đứng không vững, buổi trưa thịt chó hầm tới ăn. Chủ nhân cũng bất kể, còn muốn cắn ta, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Loại này chó giữ, không đem nó siêu độ, sớm muộn đều là một cái thai họa. Âm thầm nổ nước bọt mấy câu sau, Trần Vũ xuất ra một cái nồi sắt lớn, tràn đầy phấn khởi hầm nồi lên thịt chó. Đại đa số người đều biết Ở một ít thời điểm, cậu là loài người trung thành nhất đồng bạn. Nhưng mà, ở rất nhiều lúc, cậu lại vừa là nhân loại địch nhân, đặc biệt là những điên đó cậu cùng chó hoang, thấy cái nào cắn cái nào. Bị chó cắn rồi, bị lang cắn, hay hoặc là bị miêu bắt, thì có thể mắc bệnh chó dại. Không xuyên việc trước, Trần Vũ có một cái hàng xóm bị bệnh chó điên, không cần sợi dây buộc lời nói, đối phương thấy cái gì cắn cái gì. Bệnh ung thư là tuyệt chứng, bệnh chó dại không phải là không. Mắc bệnh ung thư. Ngoại trừ đau đớn khó nhịn bên ngoài, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, có thể nói. Bệnh chó dại người mắc bệnh thứ gì cũng sẽ cắn, cả ngày gâu gâu gâu thét lên. Tỷ số tử vong 100%. Từ trình độ nào đó mà nói, bị bệnh chó điên nhân, so với mắc bệnh ung thư còn thê thẳng hơn. Lúc ban đầu cậu, là do lang tuần hóa mà thành, vì vậy, từ trình độ nào đó mà nói, nghe lời là cậu, không nghe lời chính là lang. Trải qua thời đại biến thiên, hoàn cảnh sửa đổi. Cậu cùng Lang nhìn qua khác biệt rất lớn, nhưng cậu bên trong chó săn, cùng chân chính Lang, vô luận là tướng mạo hay lại là hình thể, cũng còn cất giữ rất cao tương tự độ. Nửa giờ sau, đậm đà mùi thơm lan tràn ra, từng cục thịt chó ở trong nồi lan lột. Thật nhiều năm cũng chưa từng ăn thịt chó rồi. Âm thầm than thở một tiếng, Trần Vũ xuất ra một đôi đũa, xúc lên một khối thịt chó, nồng nhiệt ăn. Thịt chó bằng hưu, thịt chó bằng hưu, chẳng lẽ ở cổ đại, ăn chung thịt chó chính là thịt chó bằng hưu? Ăn mùi vị tuyệt cao thịt chó, Trần Vũ trong đầu suy nghĩ tung bay. Trên địa cầu thời điểm, hắn có mấy cái đồng nghiệp vì ăn thịt chó, thỉnh thoảng cưới xe chạy bằng bình điện, hợp bên chó hoang hạ thủ. Không có ai nhìn, chạy tán loạn khắp nơi cầu, không phải là chó hoang là cái gì. Ở đó mấy cái đồng nghiệp xem ra, bọn họ là làm việc tốt, khắp nơi tán loạn chó hoang, cắn phải nhân làm sao bây giờ. Dân quê nuôi chó, còn dùng liên điều đem cầu xuyên tại của nhà, thành phố dân cư đông đảo, nuôi chó không cần sợi dây. Cậu được ăn cũng là đáng đợi. Có lẽ rất nhiều người lại nói, nhà ta cậu không cắn người, đúng nhà ngươi cậu sẽ không cắn người, chẳng lẽ ngươi chó nuôi trong nhà cũng sẽ không cắn người khác. Người đàng hoàng đều có nổi giận thời điểm, huống chi tổ tông là chó săn rồi. Phạm Thị Sơn Trang, luyện võ trưởng bên trong. Phạm Vinh đấu con Phạm Dục, xoa xoa trên trán mồ hôi, đem trong tay bảo kiếm, đưa cho một người làm, sau đó hỏi đại hoàng chạy đi đâu. Thiếu ra, đại hoàng đi bên ngoài chạy hết. Phạm Dũng nói: Chà ta trở về chưa? Phạm Dục lại hỏi. Lao ra mới tử quan ngoại trở lại. Phạm Dũng nói. Thiếu ra, không xong. Đại hoàng bị người giết. Phạm Tiến vội vã chạy tới, vẻ mặt hốt hoàng nói. Xảy ra chuyện gì? Phạm Dục hỏi. Thiếu ra. Phạm Tiến liền vội vàng nói. Mang ta đi nhìn một chút. Phạm Dục nói. Phải. Phạm Tiến gật đầu một cái, một bước trước ở phía trước dẫn đường. Mấy phút sau, nhìn con chó vàng đầu, ra lông. Nội tạng những vật này, trong lòng phạm dục giận dữ, sắc ý lâm lâm nói, đi đem người cũng cứ gọi đi ra, ai tìm tới giết hại đại hoàng hung thủ, ta cho ai 100 lạng bạc ròng. "Phải." Phạm Tiến gật đầu đáp ứng, bước nhanh lên núi trang chạy đi. Một lát sau, phạm phủ mấy trăm người làm, tối ba tụ năm tìm kiếm hung thủ. Không trách thế nhân thường nói, thịt chó cồn cỏ nhất cồn, thần tiên đứng không vững. Ngồi dưới đất trấn vũ, trên mặt nụ cười lấm lấm, không nhanh không chậm ăn thơm phún phún thịt chó. Dưới núi Phạm Tiến dùng sức ít mấy hơi, mừng rỡ nói, "Là thịt chó mùi thơm, nhất định là đại hoàng." Phạm Dũng vẻ mặt đốc định nói, "Đi, chúng ta lên núi." Phạm Tiến nói. Phạm phủ một đám người làm, men theo trong không khí mùi thơm, bước nhanh đi về phía đỉnh núi. Tìm tới sát hại đại hoàng hung thủ, có thể có được 100 lạng bạc ròng. Bây giờ thế đạo này, 100 lạng bạc ròng có thể mua được tam mẫu rượu tốt. Tuyệt đối là hắn đã giết đại hoàng. Nhìn đang ở trên núi ăn thịt chó thiếu niên, Phạm dũng ý nghĩ động một cái, lúc này chuyển sang hướng dưới núi chạy đi. Phạm tiến vốn định xuống núi hương thiếu ra bầm báo, thấy đối thủ cạnh tranh nhanh chân đến trước, tinh tế suy nghĩ một chút, hắn nhất thời nợ nụ cười. Tìm tới hung thủ có thể được 100 lạng bạc dòng, đem hung thủ bắt hồi phạm phủ, lấy được bạc, khẳng định không chỉ 100 lượng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phạm tiến hiểu ý cười một tiếng, mang theo một đám thủ hạ đi tới, chất vấn, dưới núi cái kia cho vàng, là người sát. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Trần Vũ xem thường hỏi ngược lại. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Phạm Tiến bênh váo nghen ngăn nói. Nếu như ta không đi với các ngươi đây. Trần Vũ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chúng ta đây liền đem người thi thể mang về. Phạm Tiến nói. Phải không? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Cũng lên cho ta, ai đem hắn bắt lại, thiếu ra tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi Phạm Tiến hăm hở nói. Phải. Từng cái phạm phủ người làm, cặp mắt sáng lên vào tới. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, coi như xuất từ các đại môn phái, cũng không khả năng là tiên thiên cao thủ, bọn họ mười mấy hậu thiên vũ giả, lại có sợ gì? Vì một con chó điên, lại dám hướng tự mình động thủ, Trần Vũ tiện tay một chưởng gỗ ra, từng cái bóng người bay ngược. Phốc phốc phốc. Phạm phủ từng cái người làm, nện ở từng cây trên cây, miệng phun máu tươi bọn họ, rơi xuống đất không một tiếng động. Chó vàng ngông cuồng như vậy, tay sai lớn lối như vậy, hừ, tự tìm đường chết. Nhìn một cái ngổn ngang thi thể, Ăn xong còn lại thì chó, một cái lấy ra thuật đi xuống, dụng cụ làm bếp không chút tạp chất như mới, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không nhanh không chậm đi xuống chân núi. Nếu như Phạm Thị Sơn trang chủ nhân, là Minh Mạt Thanh Sơ cái kia Phạm Vinh Đấu, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Minh triều năm cuối, Thần Tây biên giới thương nhân Phạm Vinh Đấu, Vương Đăng Khố, Cận Lương Ngọc, Vương Đại Vũ, Lương Gia Tân, Điển Sinh Lan, Địch Đường, Hoàng Vân Phát, âm thầm hướng Man Thanh chuyển vận thợ thủ công, quân dụng vật liệu, cung cấp đủ loại tình báo. Thật muốn coi như, Phạm Vinh đấu đám người đối minh chiều nguy hại, so với ngô tam quế mạnh hơn ra mấy cái cấp bậc. Ở cổ đại đánh giặc, đánh chính là bạc, không có bạc, thế nào chiêu binh mãi mã. Dùng vò khuất nhân. Không có quân lương, người nhà đều bị chết đói, coi như thân ở quân đội, cũng không ai nguyện ý xuất lực. Dù là không cần cho binh lính phát quân lương, khôi giáp, chiến mã, đao cùng, lương thực, lại có bên nào không cần tiền. Làm lính không cần tiền, những tướng quân kia cũng không cần tiền sao. Một cái phát không nổi quân lương quân đội, còn có cái gì sức chiến đấu? Nếu không phải tấn Tây Bát đại thương nhân âm thầm ủng hộ, cho thêm man thanh 100 năm, cũng khỏi phải nghĩ đến làm chủ trung nguyên. chương 267, dọn dẹp 8 đại tấn thương. Ít, ít, thiếu ra, sát đại hoàng hung thủ tìm được. Phạm Dũng chạy về Phạm Thị Sơn Trang, thở hồng hộp nói. Nhân bắt trở về chưa? Phạm Dục lệnh giọng hỏi. Hung thủ vẫn còn ở trên núi, Phạm Tiến bọn họ ở nơi nào nhìn chằm chằm. Phạm Dũng Kiên trì đến cùng nói Hưu Dũng vô mưu đồ vật chẳng lẽ ngươi muốn bản tiểu ra tự mình đi trên núi bắt người Phạm Dũ chất vấn ít thiếu ra tiểu cái này thì đi đem hung thủ bắt trở lại Phạm Dũng liền vội vàng nói được rồi lấy Phạm Tiến suy nghĩ nhất định sẽ đem hung thủ bắt trở lại ngươi không cần đi Phạm Dũng nói hai người tả đẳng Hữu Đẳng đợi chừng hơn nửa giờ cũng không thấy Phạm Tiến đám người trở lại khẳng định xảy ra chuyện đi đem chu đại sư bọn họ gọi tới Chỉ mong hung thủ còn chưa đi xa. Phạm Dục nói. Ít, ít, thiếu ra, không sao Phạm Tiến bọn họ bị dưới Phạm Kiến bọt vào, vẻ mặt hốt hoàn nói. Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì. Nói chi tiết một chút. Phạm Dục cố làm chấn định khiến trách. Thiếu ra, chúng ta lục soát núi thời điểm, phát hiện Phạm Tiến bọn họ thi thể. Phạm Kiến nói. Đang lúc này, Phạm Phủ trong thư phòng. Người là Phạm Vinh Đấu. Trần Vũ Mặt vô biểu tình hỏi. Chính là kẻ hèn Không biết các hạ là? Phạm Vĩnh Đấu cố làm lạnh giọng nói. Vì không tính sai mục tiêu, Trần Vũ lại dùng hôn nguyên mắt, vận hỏi đối phương một trận. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tình hôn lại Phạm Vĩnh Đấu, vẻ mặt kinh hoàng hỏi. Ngươi nên hỏi ta, sắp đối với ngươi làm gì? Trần Vũ đáp một mẻo nói. Ngươi muốn thế nào? Chớ quên, nơi này chính là Phạm phủ. Phạm Vĩnh Đấu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp nói. Không chính là một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu tạp lưu sao? Coi như tiên tiên cảnh giới viên mãn võ giả tới, ngươi cũng không có bất kỳ hy vọng, ta sẽ nhượng cho ngươi xem rõ ràng, làm một cái bán nước thương nhân, kết quả phải bỏ ra cái dạng gì giá. Trần Vũ trầm giọng nói, vô giữa không chung, lôi kéo đối phương một chân, Trần Vũ thẳng đi ra phía ngoài. Từng cái cầm đao xông lại gia đình, bị hắn rời thân thể mà ra chân nguyên lực, đụng hộp máu tung tué. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét trói hai một tiếng lớn hơn một tiếng, nghe tiếng mà đến gia đình, thấy lao ra bị đối phương vào trong tay Ai cũng không dám vọng động. Đám người không liên quan, hết thể cút đi, nếu không, giết không tha. Trần Vũ lạnh rộng quát lên. Từng cái gia đình thấy Phạm Dục đến, rồi rít la lên, thiếu ra. Người là ai? Đem ta cha thả, ta tha cho người một cái mạng, nếu không, ta muốn ngươi chết không toàn thời. Phạm Dục cả giận nói. Ta đến ba tiếng, không còn cút đi, đừng trách ta đại khai xa giới. Trần Vũ nói. Thiếu ra. Phạm Dũng hỏi. Một, hai, ba. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, lang không một trưởng vỗ ra, từng cái gia đình bay ngược, máu tươi cuồng phún bọn họ, rơi xuống đất đã mất tiếng thở. Các hạ, xin ngươi hãy bỏ qua cho phong phạm lao ra. Một cái tiên thiên sơ kỳ người trung nhiên nói. Thiếp tay cho giặc, chết. Trần Vũ nói xong sau đó, một trưởng đem đối phương đánh thành huyết vũ. Không, không, không nên giết ta. Thấy đối phương đi tới, Phạm Dục nơm nớp lo sợ cầu khẩn nói. Có cái gì hướng ta đến, không nên giết ta con trai. Bề đầu chạy máu Phạm Vinh đấu, sợ hãi không dứt nói. Bao nhiêu đại minh chăm họ, bởi vì các ngươi phạm ra, chết ở man thanh thắt tử dưới đào. Ngươi yên tâm, ta chẳng những muốn giết ngươi con trai, sẽ còn cho các ngươi phạm ra từ đó mà tuyệt. Trần Vũ thờ ơ không động lòng nói. Tài trợ man thanh binh khí, thợ thủ công, lương thực các loại, cũng không phải là chỉ có chúng ta phạm ra. Phạm Vinh đấu nói. Bắt đại mại quốc cầu Vinh tấn thương, một cái cũng chạy không thoát. Trần Vũ nói xong sau đó không hề nói nhảm, một trưởng đánh bể Phạm dục, lôi kéo Phạm Vĩnh Đấu, rong ruổi phạm phủ các nơi, đem từng cái phạm thị tử để đánh giết thành tàn bã. "A, ta coi như là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Phạm Vĩnh Đấu vẻ mặt giữ tận nói. "Ha ha ha ha ha, thành quỷ? Dù là ngươi biến thành ngàn năm ác quỷ, ta cũng có thể cho ngươi hồn phi phách tán, làm người đều không phải là đối thủ của ta, càng không cần phải nói là làm quỷ." Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói. "Truyền thừa mấy trăm năm phạm gia, bị đối phương chu diệt hết sạch, vạn niệm câu hôi phạm vinh đấu, lúc này cắn lưới tự vận Ta không cho người tử, người muốn chết cũng không được. Một cái hôn nguyên tri đồng đi xuống, đối phương đầu lưới khôi phục như lúc ban đầu, Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, tiếp tục cắn lưới à, có bản lánh lại cắn một lần. Phát hiện đầu lưới mình lại trưởng được rồi, vô cùng hoảng sợ phạm vinh đấu, lấy dũng khí lần nữa cắn đứt đầu lưới, vợ con con gái toàn bộ chết hết, chính mình chắc chắn phải chết, không nghĩ chịu hết hành hạ tự sát là lựa chọn tốt nhất Nhìn đối phương liết mắt bao hàm sinh mệnh chi đồng hôn Nguyên chi đồng lại đem đối phương đầu lười khôi phục Trần Vũ cười nói tiếp tục người có thể ngăn cản ta tự sát một, hai lần còn có thể ngăn cản ta tự sát 100 lần phạm Vĩnh đấu Cắn răng không ngừng cắn lươi tự vận lôi kéo đối mới rời đi Trần Vũ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đối phương mỗi lần sắp tử vong đối phương đều bị hắn cứu lại dọc theo đường đi va va chạm chạm phần lưng vết thương chồng chất muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể phạm Vinh đấu tan nát tâm can đều thảm thiết không thôi. Hành hạ đối phương mấy ngày, Trần Vũ đem ném vào bầy sói, mặc cho những đại hôi đó làng, đem đối phương sống sờ sờ nuốt vào. Có người nói thương nhân vô biên giới, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể cùng bất luận kẻ nào làm ăn. Nhưng hắn cho là, thương nhân có quốc tịch, từ xưa thì có, thương nhân có thể kiếm tiền, lại không thể tư địch. Quốc chi không còn, giá chi chỗ này nhưng, bất kỳ bán đứng ít lợi quốc gia thương nhân, đều là cả nước nhân dân địch nhân. Bao nhiêu lợi nước lợi dân tấn thương, bởi vì vương đăng khố, phạm vĩnh đấu đám người, làm cho không ngốc đầu lên được. Kiếp trước trên địa cầu lúc đi học, lớp học rất nhiều đồng học, đến từ cả nước các nơi. Một cái đến từ tấn tây đồng học nói, chúng ta tấn tây có rất nhiều người có tiền Một cái khác đồng học nói, mại quốc cầu vinh bát đại hoàng thường, thật giống như chính là các người tấn tây. Một cái đến từ đông bắc đồng học nói, chúng ta đông bắc nhân phong khoáng nhất. Một cái khác đồng học nói, mấy trăm ngàn đông bắc quân. Một thương không thả liền đem Đông Bắc đưa cho tiểu quỷ tử rồi. Nhân mà, chính mình mất thể diện không có vấn đề, không thể cho cha mẹ mất thể diện, không thể cho quê hương nhân mất thể diện, không thể cho tổ quốc mất thể diện. Hai ngày sau, Trần Vũ lôi kéo vương đăng khố, để cho đối phương chơ mắt nhìn vương ra hủy diệt Hành hạ đối phương mấy ngày, đem ném tới nuôi sói, hắn lại đi tới vương đại vũ ra. Bác đại mại quốc Cẩu Vinh Tấn Hương, đã bị ta tiêu diệt bà cái. Đem sinh long sống hổ vương đại vũ ném cho một đám cặp mắt hiện lên lục quang sói đói, Trần Vũ tâm tình sung sướng xoay người rời đi. Giết chết Cận Lương Ngọc, tương lai bát đại hoàng thượng cũng chỉ còn dư lại 4 cái. Lương gia tân một nhà lão tiểu đều chết hết, còn lại tam gia. "Hì, cái này Điển Sinh Lan, sao liền bị hủ chết đây?" Cầm trong tay được đường, ném cho một đám dã làng, không nhìn đối phương thét trói thai, Trần Vũ bước nhanh rời đi. Chỉ còn hoàng vân phát một nhà, họ không đến thân nhân, vậy cũng phải nhìn đối tượng. Bao nhiêu dân chúng vô tội Bởi vì Phạm vinh đấu, vương đăng khố đám người, chịu khổ Man Thanh Chu Diệt. Giặc bán nước người nhà, coi như không phải là giặc bán nước, cũng là giặc bán nước đồng lõa. Hậu thế Man Hán một nhà thân, Man Thanh cũng là hoa hạ tộc, nhưng bây giờ là mình triều năm cuối, Man Thanh hay lại là dị tộc? Man Thanh nhập quan trước sau, Chu Diệt bao nhiêu đồng bào. Nếu đi tới cái niên đại này, hắn làm sao có thể chẳng quan tâm chẳng nó ngàng gì tới? Diệt xuống Phạm vinh đấu bọn họ, tương đương với chặt đứt Man Thanh một cái cánh tay. Một quyền đánh bay Hoàng Phủ Đại Môn, Trần Vũ Nhàn nhã dạo bước đi vào. Từng cái rút đao đánh tới gia đình, bị hắn đánh giết tại chỗ, không cần thiết chốc lát, toàn bộ Hoàng Phủ trở thành phế tích. Bắt đại tấn người nhà họ thường, bất luận nam nữ lao ấu đều bị hắn giết sạch sảnh sinh, ngoại trừ những thứ kia tay trói gà không chặt người làm, bị hắn tham một mạng bên ngoài, những thứ kia không tự lượng sức gia đình cùng hộ vệ, cũng đi theo bọn họ chủ tử xuống địa ngục. Gia chủ cho man thanh chuyển vận vật liệu, gia đình cùng hộ vệ hoặc là đồng Hoặc là chính là người biết rõ tình hình không giết không đủ để cho hạ dận chương 268 ngủ mấy tháng sau Trần Vũ trở lại sơn Trang, sáng ngày thứ hai hắn để cho người ta gọi tới chu Văn đám người nhìn một chút từng cái thủ hạ hắn nói ta muốn bê quan lâu dài sau này các ngươ dựa theo giản ý chấp hành đúng trang chủ mọi người lớn tiếng tê ở Trần Phúc lưu lại các người tất cả đi xuống đi Trần Vũ nói thuộc hạ cáo lui. mọi người thi lễ một cái xoay người đi ra ngoài. "A Phúc, ta khám phá một tia tiên đạo bí ẩn, yêu cầu bế quan tu luyện, nếu không có chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không nỡ đánh khoái." Trần Vũ nói. "Đúng trang chủ." Quản gia Trần Phúc gật đầu đáp ứng. "Thực lực ngươi kém một chút, ta sẽ cho ngươi thể hội quán đính một lần." Trần Vũ tiếng nói vừa rực, tay trái đặt ở đối phương trên đầu, trong khoảnh khắc, thực lực đối phương liền từ tiên thiên hậu kỳ tăng lên tới tông sư giai đoạn trước. "Đa tại trang chủ." Trần Phúc cảm kích không thôi nói. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Trần Vũ nói. Thuộc hạ cáo lui. Trần Phúc thi lễ một cái, bước nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngủ đi, ngủ lấy vài năm, cái gì cũng có. Cho mình đầy một năm buồn ngủ, Trần Vũ nằm ở mềm mại thêm tràn đầy co giãn trên giường, khó khó ngủ say đứng lên. Nay cũng 7 ngày rồi, trang chủ tại sao còn không xuất quan? Nửa tháng, trang chủ sẽ sẽ không xảy ra chuyện rồi hả? Trang chủ võ công cao cường, chắc chắn sẽ không có chuyện. nửa năm rồi Trang chủ nửa năm không ăn không uống, có thể hay không. Không muốn không mùi gì khác, trang chủ khẳng định không việc gì. Trần Phúc lần lượt đi tới cửa gian phòng, lần lượt xoay người rời đi. Ngủ một giấc tỉnh, thần thanh khí sảng trần vũ, hoạt động một chút gân cốt, dùng lấy ra thuật tắm một cái, thay một bộ quần áo, hắn mở cửa phòng, nhìn chơi một chút bên trên thái dương, xoa xoa bụng, bước nhanh đi về phía phòng bếp. Trang chủ thấy hắn đi ra, từng cái gia đình trong lòng khiếp sợ, một mực cùng kính la lên Một năm không ăn không uống, ngoại trừ thần tiên bên ngoài, phàm nhân đã sớm bị chết đói. Ăn luôn nghiến ăn một bữa, nhìn một chút từng cái ngành tình huống, Trần Vũ lại trở về phòng. Đi ma dương tinh làm một lần làm ăn, sử dụng quang môn trở lại sơn trang, hắn lại đang trên giường bảy một cái tư thế thoải mái. Cá nhân số còn lại giảm bớt, buồn ngủ dâng trào hắn, lần nữa ngủ. Thấy nhiều không trách mọi người, dối rít tiến lòng, trước trang chủ bế quan một năm đều không sao, lần này cũng sẽ không có chuyện. Hay lại là ngủ trải qua nhanh. Một cảm giác chính là một năm, ngủ tiếp mới thấy đào mỏ phi thuyền trở về. Nhiều sung mãn một ít buồn ngủ, một cảm giác có thể ngủ vài chục năm, chỉ cần buồn ngủ sung mãn nhiều lắm, ngủ một giấc mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Sau này đi dị thế giới mò tiền, không tâm tình dày vò thời điểm, liền tìm một chỗ ngủ qua đủ. Nam ở trên giường Trần Vũ, so với con ít ngủ đông còn lợi hại hơn, ngủ một giấc rồi 360 năm ngày. Nhìn một chút mỗi cái ngành tình huống, thấy vũ trụ phi thuyền còn chưa có trở lại. Hắn đi một chuyến ma dương tinh trở lại Sơn Trang sau đó, lại cho các bộ môn người phụ trách, bố trí tương ứng nhiệm vụ, sau đó lại nằm ở trên giường ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, Đông Lâm Đảng xong rồi. Tỉnh lại lần nữa, yêm đáng diện Lại ngủ thêm một giấc, Đại Minh bị trần gia quân bắt lại. Lần nữa tỉnh ngủ sau đó, man thanh đầu hàng. Ngủ A ngủ A, trung quanh dị tộc, bị trần gia quân trước sau chinh phục Đức Quang ngủ 20 mấy thấy lại một lần nữa khi tỉnh dậy, toàn bộ địa cầu đã hoàn thành thống nhất. Trưa hôm nay, kinh thành hoàng cung, ngự thư phòng bên trong. Ngươi không muốn làm hoàng đế. Chu do kiểm kinh ngạc hỏi. Hoàng vị đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Vũ thản nhiên nói. Ngươi không muốn làm hoàng đế, tại sao phải lật đổ đại minh? Chu do kiểm nghi ngờ hỏi. Tiến tước an biết thiên Nga chi chí Trần Vũ sau khi nói xong. Phải không? Chu do kiểm nghi ngờ nói. Thiên hạ là tất cả nhân thiên hạ, không phải là họ lý, cũng không phải họ triệu. Không phải là họ lưu, giống vậy không phải là các ngươi họ chu chỉ cần đại đa số trăm họ ăn cũng không đủ no bụng, bất kỳ triều đại cũng sẽ diệt vong. Tùy triều như thế, đường triều như thế, tống triều như thế, hán triều như thế, minh triều cũng không ngoại lệ, cư kỳ vị, nưu kỳ chính, thân là nhất quốc tri quân, nếu như trăm họ ăn cũng không đủ no, có tư cách gì làm một cái hoàng đế. Trần Vũ chất vấn. người không thích đáng hoàng đế, để cho người nào làm. Chu do kiểm nói sang chuyện khác. Người. Trần Vũ hiên lặng mấy giây sau nói. Để cho ta tới làm hoàng đế. Chu Do Kiểm khó tin hỏi. Đúng, chính là ngươi. Trần Vũ nói. Tại sao? Chu Do Kiểm hỏi. Ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một cái tốt hoàng đế. Trần Vũ nói. Có cái gì không điều kiện? Chu Do Kiểm lại hỏi. Không bị khống chế hoàng quyền, sẽ đưa đến một cái quốc gia diệt vong. Trần Vũ nói. Ngươi nghĩ thành lập một cái khống chế hoàng quyền cơ cấu. Chu Do Kiểm như có điều suy nghĩ hỏi cũng không phải khống chế hoàng quyền, chỉ là cho hoàng quyền một ít hạn chế, hoặc là có thể nói, suy nhược hoàng đế quyền lực. Trần Vũ nói, có ý gì? Chu Do Kiểm nghi ngờ nói, hoàng đế thay phiên làm, không tái thế tập, người tuy là một cái tốt hoàng đế, nhưng người con cháu, chưa chắc có thể làm giỏi một cái hoàng đế, người có khả năng lên, rong giả hạ, chỉ có như vậy, quốc gia mới càng ngày sẽ tăng cường. Trần Vũ nói, tâm hướng vũ trụ người thật mạnh hắn, nào có tâm tình làm hoàng đế? Liên bây giờ đoán địa cầu thống nhất, hắn cũng không địa phương cầu cầu trưởng ý nghĩ. Lấy hắn bây giờ thực lực, nghiên ép vực chủ dễ như trở bàn tay, chấp trưởng một cái tinh vực dễ như trở bàn tay. Một cái tinh vực có bao nhiêu cái tinh hệ, một cái tinh hệ có bao nhiêu cái sinh mệnh tinh cầu. Một cái sinh mệnh tinh cầu cầu trưởng, nơi nào có thể so với một cái tinh vực vực chủ. Nói chuyện cũng tốt. Chu do kiểm gật đầu một cái. Ba ngày sau, địa cầu hội đồng chính thức thành lập, 36 cái quản lý chính giữa. Có 18 cái đến từ Trần Thị Sơn Trang, còn lại 18 cái quản lý, do cả nước cấp nơi trăm họ công khai tuyển cử. Sau mười mấy ngày, Chu Do Kiểm lần nữa lên ngôi xứng đế, chỉ bất quá trước hắn là Đại Minh Hoàng đế, hôm nay là toàn bộ địa cầu Hoàng đế. Đem tử tinh không mênh ngông đảo được Linh Thạch, tồn vào một nhân số còn lại bên trong, đem 1.000 ngàn chiếc vũ trụ phi thuyền, thu vào cá nhân không gian, trong lòng Trần Vũ động một cái, du lịch thời gian về không, lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Kiếm lời chục ngàn hơn 56 triệu trăm triệu hạ phẩm linh thạch, hơn 29,000 tỷ tỷ tiền vũ trụ, hay lại là ngủ tới tiền nhanh. Lúc này cá nhân hắn số còn lại bên trong, hạ phẩm linh thạch có 80 ngàn 5.639 hơn vạn trăm triệu viên, tiền vũ trụ có 20 ngàn 9.653 hơn vạn trăm triệu, hạ phẩm Tiên thạch có 529,000 viên, hoàng kim có nhị 180 ngàn nhiều hai. Nhìn ngược lại là thật nhiều, đáng tiếc vẫn là không đủ dùng A. lắc đầu một cái Sum man xuống trong lòng buồn rầu, dùng tiền khôi phục thân cao, trọng lượng cơ thể, dung mạo, tâm tính. Nhiều năm như vậy không tu luyện, ta tu vi cũng đi đến hợp thể cảnh giới đỉnh cao rồi. Cảm thán không thôi Trần Vũ, dùng tiền đem mình tu vi từ hợp thể đỉnh phong biến thành hợp thể sơ kỳ. Tha lam đầu gà, không vì phượng đôi, lúc nào ta cường độ thân thể, đi đến cực phẩm tiên khí cấp bậc, linh hồn cảnh giới đi đến kiểu dai kim tiên, ta suy nghĩ thêm độ kiếp thành tiên, ngược lại tuổi thọ vô hạn, không cần phải vội vã thành tiên. Khua chiêng gõ chống thanh âm, đạo sĩ tiếng niệm kinh âm, liên tục không ngừng chuyển tới. Dành thời gian để cho cha mẹ, nãi nãi, ngoại công bà ngoại, đại bá bán nương. Cứu cứu cứu nương bọn họ, đều ăn một cái bàn đảo. Phạm nhân tuổi thọ có hạn, người chết khó mà sống lại. Trong thôn cái kia ngô chung toàn bộ, nếu như An duyên thọ dược tề, sẽ không phải chết rồi. Chờ xưởng chế thuốc xây xong, liền chế tạo thích hợp thiên làm tinh duyên thọ dược tề, tranh thủ để cho đồng bào tuổi thọ, đi đến 200 năm tả hữu Sống lâu trăm tuổi phàm nhân ít lại càng ít, đại đa số vô bệnh vô thai nhân, cũng chỉ có thể sống đến 7 tám chục tuổi. Tâm hướng vinh Hằng Trần Vũ, quyết định dẫn đại Hán Quốc những đồng bào, đi chinh phục nguồn màu muôn vẻ tinh không mênh ngông. chương 269, Nô Mạn Lệ. Tiểu Vũ, nhanh lên một chút. Hạ Vũ ở dưới lầu la lên. Tới. Trần Vũ đáp một tiếng, đơn giản rửa mặt một phên sau, liền đi xuống lầu dưới. Người đáp ứng người khác nấu cơm, cũng đừng đi trễ. hạ Vũ nói Nam nhân muốn nói lời giữ lời. Trần Vệ Quốc nói, cha, mẹ, các người ăn điểm tâm không có. Trần Vũ nói sang chuyện khác, còn không có. Trần Vệ Quốc nói, không muốn đi ăn bánh bao, bánh bao, dưa muối hạ cháo, Trần Vũ xuống mấy tô mì. Nông thôn người chết, chủ nhân ra 5 giờ sáng tả hữu, liền bắt đầu nấu cháo, cắt dưa muối, mua bánh bao bánh bao rồi. Thiên thạch Trần bánh bao bánh bao, đều là thủ công chế tác, bán bánh bao bánh bao, dạng sáng 2-3 điểm liền bắt đầu xây dựng Gặp phải người nhà chết khách hàng lớn, bọn họ sẽ còn đưa đi lên cửa. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, liền cùng người khác nói xuống. Hạ Vũ nói, không việc gì, cũng liền mấy ngày cơm trưa cùng cơm tối. Trần Vũ lơ lên nói, giúp làm cơm cũng liền hao chút thời gian, lấy hắn bây giờ tu vi, không ngủ không nghỉ làm mấy tháng cơm, như thường tinh lực đầy đủ. Tiểu Vũ, buổi trưa xào cái hâm lại thịt, làm một tỏi giã thịt trắng, xào cái phao tiêu gan heo, đốt cái ma dụ con vịt, ngoài ra lại chuẩn bị ba cái thức ăn Những thức ăn này đều là buổi trưa, buổi tối thức ăn, ta xế chiều đi mua. Nô Đại Dũng nói, ta biết rồi, Dũng thúc, người đi giúp đi. Trần Vũ nói, hôm nay mua về thức ăn, so với hôm qua nhiều một nửa tà hữu. Đợi hỗ trợ mấy cái đại nhân, món ăn cắt gọn sau đó, Trần Vũ nhìn đồng hồ, liền bắt đầu đốt ma dù vịt. Khí trời nóng bức, cũng không lo lắng thức ăn lạnh. Gấu hùng đại hỏa chi hạ, không tới 1 giờ, một đại nồi ma rụ con vịt liền nấu xong đem con vịt múc vào từng cái ý nấu chậu, thấy một cái khác chảo bên trong thịt heo nấu xong, Trần Vũ đem gấp đi ra. "Tiểu Vũ, thịt này thế nào cắt?" Thường Vân lễ hỏi. "Tỏi ra thịt trắng cùng hâm lại thịt, thiết phiến là được, hơi chút mỏng một chút." Trần Vũ nói. "Ừ, ta tôi cắt thịt, ngươi đi xào rau đi." Thường Vân lễ nói. "Tiểu Vũ, ngươi khí lực thật lớn." Thấy đối phương một tay nhẹ nhàng thoái mái đỉnh núi đến nồi sắt lớn, Lôi Đại Hồng khó tin nói. "Trong nhà cơm nước mà được, ta lại thích đúc luyện." Trần Vũ thuận miệng nói, đó cũng là, nhà ngươi cái kia Phi ưng có thể bắt giã vị, ngươi ra hỏa thực là chồng thôn tốt nhất. Nô Đại Hồng hâm mộ nói, tiểu Vũ, để cho Phi ưng đi bắt điểm thỏ hoang trở lại, buổi tối ăn thỏ, như thế nào đây? Chữ Cường cười hỏi, không thành vấn đề. Trần Vũ sảng khoái đồng ý, ngửa mặt lên trời thổi một tiếng huyết sáo Phi ưng bay nhanh xuống. Lông chim đều bắt đầu biến đỏ, Phi ưng không phải là nham ưng chứ. Nô Đại Hồng nghi ngờ nói. Phi ưng hơn phân nửa là một cái biến dị ưng. Trần Vũ thuận thế nói. Giáng dấp thật lớn, qua một đoạn thời gian nữa, Phi ưng sợ là có thể bắt heo rừng. Chữ cường như có điều suy nghĩ nói. Đi bắt 30 con thỏ Hoàng trở lại. Trần Vũ nói. Phi ưng kêu mấy tiếng, dương cánh bay về phía không trùng, chạy thẳng tới hai mươi mấy giảm ngoại dây núi bay đi. Thật thông minh diều hâu. Nô Đại Hồng cười khen. Đáng tiếc không phải nhà chúng ta. Chữ cường tiếc nuối không dứt nói. Lần sau gặp phải ưng ta cũng đi mua một cái. Nô Đại Hùng nói, Tiểu Vũ, sau này chúng ta muốn ăn dã vị rồi, ngươi được để cho Phi ưng bang bận rộn A. Chữ Cường Treo nói, Được. Trần Vũ gật đầu một cái, dân quê không có nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh, chùa cơm là thường có chuyện, có lúc không muốn làm cơm, chạy đến khắc nhân ra đi chơi một hồi, vấn đề ăn cơm liền giải quyết, hơn nữa còn có món ăn mặn. Tỷ như, muốn ăn ninh khuyết ra phong thổi thịt, liền nói một câu, Thúc A thúc, à gì? Nghe nói nhà các ngươi gió thổi thịt rất ăn ngon. Vì vậy là có thể ăn đến nhà bọn họ gió thổi thịt, hoặc là ở tại bọn hắn ra ăn, hoặc là cầm một khối trở về ăn. Không có thực phẩm xưởng trước, nhà nhà cũng nuôi heo, cũng treo không ít gió thổi thịt cùng thịt muối, có lẽ là người trong thôn thích thể diện, hoặc giả có lẽ là người trong thôn phong khoáng. Tóm lại, chỉ cần mở miệng được, là có thể ăn khác nhân ra thịt. Có thực phẩm xưởng sau đó, các gia các nhà đều biến thành triệu nhà giàu, so với mấy năm trước càng hào phóng hào sàng. Từ bên ngoài chạy về ngô mạn lệ, cùng trượng phu hải tử đồng thời, ở chấn trên mua vòng hoa các loại, lại đi mời chiêng chống đội. Các người muốn mời chiêng trống sao? Chiêng chống đội trương đại phương, liền vội vàng nên đón. Các người bao nhiêu người, bao nhiêu tiền? Ngô mạng lệ hỏi. Chúng ta 5 người, ngũ phong thôn mỗi người 4 khối, những thôn khác mỗi người 6 khối. Trương đại phương nói. Thua chiêng gõ trống tuổi tác đều là 50 ra ngoài, rất ít có hơn 40 tuổi. Không nên cảm thấy một người mấy đồng tiền rất ít. Đi cho người khác khu chiêng gõ trống, ngoại trừ qua lại chặng đường ngoại, 10 phút liền quyết định được, vận khí tốt thời điểm, cho người cố chủ này làm xong, có thể gặp phải mấy cái khác người thuê. Rất nhiều người cũng ra ngoài làm việc, có chút nông thôn xuất thân nữ nhân gã đi ra bên ngoài rồi, bằng hữu thân thích từ các nơi chạy tới, cũng có thể nhờ cậy người khác liên lạc chiêng trống đội, như vậy thứ nhất, một chuyến là có thể kiếm mấy phần tiền. Trấn trên cho người khác làm việc vật thanh trắng yên, làm việc chết bỏ liên quan một ngày, cũng chỉ có 2 3 chục khối. Rùa chieng gõ trống nhiều dễ dàng, mấy phút liền quyết định được, có hơn, có làm còn có yên, vận khí tốt cũng có thể kiếm cái 2 3 chủ. Trên địa cầu bên kia thời điểm, Trần Vũ bọn họ trấn trên chieng chống đội, 5 người đi một chuyến, cũng liền 100 đồng tiền, một người phân 20, chủ nhân ra cho một gói thuốc lá, thỉnh nhất bữa cơm, có lúc một ngày có thể kiếm hơn 100. Vận khí kém thời điểm, một ngày 20 khối thêm một gói thuốc lá, vận khí tốt thời điểm, một ngày đánh vài chuyến, kiếm cái hơn 100. Cộng thêm mấy gói thuốc lá, đối với năm mươi mấy tuổi người lớn tuổi mà nói, đã tốt vô cùng. Húng chi chiêng chống đội còn có biệt thử vụ, tử lâu, siêu thị, trung cư khai trương thời điểm, cũng sẽ mời người khua chiêng gõ trống Tại sao giá tiền không giống nhau? Nô mạn lệ trưởng Phu Chu Văn Hiền, nghi hoặc không tôi hỏi. Ngũ phong thôn thức ăn ăn ngon, tiến cũng là thuốc lá ngon. Trương Đại Phương giải thích. Theo chúng ta đi một chuyến ngũ phong thôn đi. Nô mạn lệ nói. Trương Đại Phương kêu mấy người khác Hiếu kỳ hỏi ngô Trung toàn bộ là gì của ngươi? Hắn là gia gia của ta. Nô Mạn Lệ nói. Ba của ngươi là Ngô Bá Quang, hay lại là Ngô Bá Thành? Trương Đại Phương hỏi. Nô Bá Quang. Nô Mạn Lệ nói. Ngươi, ngươi là Nô Mạn Lệ. Trương Đại Phương trận tò con mắt hỏi. Ngươi biết ta? Nô Mạn Lệ hiếu kỳ hỏi. Thế nào không nhận biết? Khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Trương Đại Phương nói. Ngươi là đội bà Trương A-Z. Nô Mạn Lệ kinh hỉ nói. Vài chục năm không thấy, ngươi lại còn có thể đem ta nhận ra. Trương Đại Phương kinh ngạc nói. Gặp lại ngươi thời điểm, ta liền nói khá quen, chỉ là không nhớ ra được là ai. Nô mạn lệ nói. Các ngươi kiếm tiền rồi, dáng vẻ này chúng ta còn đang làm một ngày ba bữa giàu gì. Trương Đại Phương nói. Kiếm tiền gì hả? Duyên hải bên kia vật giá, so với lao da bên này cao hơn. Nô mạn lệ nói. Ngươi hai cái kia ca ca, đều là triệu phú ông. Trương Đại Phương nói. Ta nghe nói trong thôn thực phẩm xưởng kiếm tiền rồi, cũng không biết bọn họ chia được bao nhiêu. Nô mạn lệ nói. Năm ngoái ngũ phong thôn, ngoại trừ trần vệ quốc nhà bọn họ, còn lại cũng phân mấy trăm vạn. Trương Đại Phương không ngừng hâm mộ nói. Ồ! Nô mạn lệ đáp một tiếng, năm ngoái không về nhà mẹ đẻ, nàng cũng không biết hai cái ca ca, kết quả phân bao nhiêu tiền. Đoàn người rời đi chân trên, vừa nói vừa cười đi về phía ngũ phong thôn. Lái xe hồi thôn trần vệ quốc, thấy phía trước có một chiêng chống đội. Cẩn thận nhìn một chút sau, hắn cười la lên, mạn lệ, văn hiên. Trần ca, nô mạn lệ cười kêu một tiếng. Lên xe, ta đưa các ngươi trở về. Trần vệ quốc nói, chương 270, thế giới ma pháp. Mạn lệ, các ngươi ngồi xe đi, chúng ta đi đường đi ngũ phong thôn. Trương Đại Phương thân thiện nói, bảy chỗ Việt ra xa, còn giả bộ một ít giấy vàng tiền cùng dây pháo. Chu văn hiên bọn họ thì có ba người, còn có hai cái đại đại dương hành lý, chiếm chống đội lại có 5 người. Còn mang theo chiêng trống các thứ, rõ ràng không ngồi được nhiều người như vậy. Vậy thì làm phiền các ngươi." Nô Mạn Lệ ấy này nói. Sau khi lên xe, Chu Hiểu Dung cười la lên, Trần thúc thúc. "Ừ, Hiểu Dung, người mấy tuổi?" Trần Vệ Quốc cười hỏi. "Ta 12 tuổi." Chu Hiểu Dung nói. "Trần ca, xe này bao nhiêu tiền?" Chu Văn Hiên hiếu kỳ hỏi. "Không muốn tiền." Trần Vệ Quốc nói. "Không muốn tiền?" Chu Văn Hiên khó tin hỏi. Con trai của ta ở trong sườn cầm. Trần vệ quốc cười giải thích. Trần ca, xe này không tiện nghi chứ. Nô mạn lệ như có điều suy nghĩ hỏi. Giá thị trường 5 triệu. Trần vệ quốc nói. mắc như vậy. Nô mạn lệ trận mắt lưu lưới hỏi. Con trai của ta nhỏ tuổi rồi, làm không được bằng lái, liền đem xe này cho ta. Trần vệ quốc nói. Trần ca, lấy bây giờ ngươi giá trị con người, mua mấy triệu xe, chuyện nhỏ. Nô mạn lệ cười nói. Lời cũng không thể nói như vậy. Ta cũng không phải là nhiều tiền được cầm đi làm tuổi đốt, chắc chắn sẽ không tốn mấy triệu mua xe, mấy chục ngàn đồng tiền xe, còn không phải cùng dạng có thể lái được. Hơn nữa bảo hiểm phí còn phải tiện nghi rất nhiều. Trần Vệ Quốc nói. Trần ca, nhà các ngươi năm ngoái phân bao nhiêu tiền? Chu Văn Hiên hỏi. Năm ngoái chia tiền, đều bị ta lấy đi mua nhà ở mở siêu thị rồi. Trần Vệ Quốc đáp phi sở vấn nói. Trần ca, Hồng Anh tỷ có trở về hay không tới? Nô Mạn lệ hỏi bọn họ buổi chiều trở lại. Trần Vệ Quốc nói, toàn bộ ngũ phong thôn nhân, cơ hồ đều là dính người mang cố, nhà ai người chết, chỉ cần có thời gian, những người còn lại cũng sẽ trở lại một chuyến. Quả thực không có thời gian hồi thôn những người đó, cũng sẽ theo một phần lễ, để cho người ta hỗ trợ đưa chút tiền. Trở lại ngũ phong thôn, nô mạn lệ cùng Chu Văn Hiên nhìn một chút trong quan tài băng lô chung toàn bộ, vẻ mặt mang theo bị thương. Biểu muội người chơi hay không máy tính, nhà ta có máy tính. Nô Khuê nói, Hiểu Dung, đem đồ tang mặc vào, đợi một hồi cho ngươi từng ngoại công dập đầu mấy cái. Nô Mạn lệ nói, mặc vào đồ tang sau, Chu Hiểu Dung hỏi biểu ca, sao rau người kia, có phải hay không là Trần Vũ? Không phải là hắn còn có thể là ai? Lô Khuê cười nói, Vũ ca, ngươi còn biết nấu cơm. Chu Hiểu Dung đi tới, Hiếu Kỳ không dứt hỏi. Tiểu Bất Điểm, cũng chưa có ngươi Vũ ca, không biết làm chuyện. Trần Vũ đắc ý nói, không nên gọi ta Tiểu Bất Điểm. Chu Hiểu Dung tức giận nói, nói xong sau đó, nàng lại hỏi, tiểu vũ muội mội đây. Ở ngươi ngô cực biểu ca ra. Trần Vũ nói, Hiểu Dung, tới quỳ xuống. Nô mạn lệ la lên. Trương Đại Phương đám người gõ la đánh cổ, từ đằng xa đi tới. Thấy tình hình này, Ninh Khuyết đốt một phong dây pháo, băng băng băng thanh âm vang dội diện tích hơn 10 dạm. Nô ra lão tiểu xuất ra chiếu quỳ xuống, hai tay đẻ ở trên chiếu, rồi rít túi đầu. Tiếng còng tiếng trống trận trận, Trương Đại Phương thì thầm bằng hữu thân thích nghe rõ ràng, cung thỉnh toàn trường tĩnh hạ âm. Hiếu ra hôm nay ủy thác ta. Đời đời uy danh sợ tứ hải, người người thăng quan lại phát tài. Giống vậy đồ vật, bị từng cái chiêng chống đội, đọc một lần lại một khắp. Linh đường mấy cái đạo sĩ, cũng đem giống nhau như lúc kinh văn, lập đi lặp lại đọc lại đọc. Ăn cơm, mọi người ăn uống sảng khoái. Nô đại hồng lớn tiếng nói. Trong thôn ngoại thôn nhân, tiếp cận tràn đầy một bàn sau, liền bắt đầu ăn. Thức ăn này thật ăn ngon. Chu Văn Hiên nếm một khối rau trộn dưa leo, không kìm lòng được khen. Tiểu Vũ là chúng ta tài nấu ăn của thôn tốt nhất. Nô Đại Toàn nói. Tiểu Vũ tài nấu ăn, cũng quá xong chưa? Nô Mạn lệ trận mắt lưu lươi nói. hắn tiêu tiền cùng người khác, học một đoạn thời gian tài nấu ăn. Nô Đại Dũng nói. Không trách chiêng chống đội nhân, chỉ lấy chúng ta 20 đồng tiền. Chu Văn Hiên bừng tỉnh nếu nộ nói. Có ý gì? Nô Đại Toàn nghi ngờ hỏi. Chiêng chống đội mấy người kia nói. Ngũ phong thôn thu 20, còn lại thôn thu 30. Chu Văn Hiên nói. Vẫn còn có như vậy chuyện. lô Đại Dũng buồn cười không dứt nói. Ăn cơm trưa, Trần Vũ về nhà buồn ngủ một chút, buổi chiều 3 điểm thời điểm, hắn lại qua làm cơm tối. Vũ ca, ngươi đem Phi ưng đưa cho ta, có được hay không? Chu Hiểu Dung cầu khẩn nói, có thể bắt thỏ hoang diều hâu, nàng rất nhớ được đến. Chỉ cần Phi ưng nguyện ý đi theo ngươi, ta không có vấn đề. Trần Vũ rừng dưng nói. Phi ưng. Theo ta trở về, ta cho ngươi ngày ngày ăn thịt. Chu Hiểu Dung nói. Ha ha ha ha ha. Mấy cái đại nhân nhịn không được bật cười. Một cái có thể bắt thỏ, gà rừng rêu hâu, còn có thể không thịt ăn. Tiểu Vũ, 30 con thỏ hoang. Số tiền này, ngươi nắm. Nô Đại Dung xuất ra mấy trăm đồng tiền. Dũng thúc, đều là phi ứng bắt. Ngược lại nó cũng không chuyện, tiền cũng không cần. Trần Vũ cười nói. Vậy cũng tốt, ta đi bận rộn, thiếu thứ gì, nói cho ta xuống. Nô Đại Dũng nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, đem hai cái nồi sắt lớn rửa sạch sẽ sau đó, liền bắt đầu thịt kho tàu thỏ hoang. Từng cái nhàn rồi không chuyện gì liên quan đại nhân Tiểu Hải, rối rít vây quanh. Vũ ca, chín chưa? Biểu ca, ta đòi rồi, ta muốn ăn thỏ. Tiểu Vũ, chuẩn bị một khối đi ra, ta đến một chút có hay không mối vị. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ về đến nhà, đi vào trong phòng, lấy ra thế thân người máy, trong lòng hơi động, dị giới 7 ngày du thiếu một lần. Hắn từ trong phòng biến mất, xuất hiện ở một cái tân thế giới. Linh khí đậm đà bắt tạp, không quá giống tu chân giới. Chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, tra một chút có thể hối đoái công pháp. Lại là một cái ma pháp cùng thế giới đấu khí. Nhìn xung quanh, chân vũ lẽ lên một cái rồi biến mất, một lát sau, hắn trong tầm mắt xuất hiện một con ma thú. Một cái lấy ra thuật đi qua, một viên ma hạch bay ngược tới. Nhất niệm chi gian, ma hạch tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm linh thạch nhiều hơn một viên cũng không tệ lắm, ma hạch có thể hối đoái hạ phẩm linh thạch. Rong rồi ma thú khắp nơi rừng rậm, giết lấy ngàn mà tính ma thú, Trần Vũ phát hiện đại đa số ma thú ma hạch đều không cách nào hối đoán linh thạch, chỉ có lục cấp trở lên ma hạch mới có thể hối đoái linh thạch. Lục cấp ma thú ma hạch, đồng giá với một viên hạ phẩm linh thạch, thất cấp ma thú ma hạch, tương đương với một viên trung phẩm linh thạch, Bắt cấp ma thú ma hạch, có thể so với một viên thượng phẩm linh thạch, cửu cấp ma thú ma hạch, có thể hối đoán một viên cực phẩm linh Cân nhắc một phen sau, hắn thử cho mình nạp có thiên có thể thạch hoặc linh thạch tinh cầu tọa độ thấy nạp thất bại trong lòng Trần Vũ nghi ngờ buồn bực không thôi nạp tinh cầu tọa độ thất bại nói rõ hắn không cách nào ở trước mặt vũ trụ nào mỏ cũng chứng minh trước mặt vũ trụ không có linh thạch cùng thiên có thể thạch bước mà đi sử dụng Tuấn di đi đường hắn trong khoảnh khắc sẽ đến trong một thành phố hôn Nguyên tri đồng lặng lẽ sử dụng ra biết do kiếp trước giới đại khái tình hôm sau hắn nhịn không được bật cười 100 ma tinh tệ hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch Đột phá pháp thần hoặc kiếm thần cảnh giới, ngưng tụ xuất thần cách, là có thể phi thăng thần giới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thần giới tiền, khẳng định phi thường đáng tiền. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, chầm tư một lát sau, hắn đầy một ít du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Ma pháp điện tịch cùng đấu khí điển tịch, nạp giá cả dị thường tiền nghi, toàn bộ cho chính mình sung mãn bên trên. Có tiền có hệ thống hắn, không tới 2 phút thời gian, biến thành toàn hệ pháp thần cùng toàn hệ kiếm thần. Xem như vậy Kiếp trước giới cấp bậc, so ra kém tu chân giới. chương 271, sung mãn một viên thần cách. Kiếp trước giới tên là này đại lục, là một cái lấy nhân tộc làm chủ thế giới, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, đại lục biên viễn địa khu còn có thu tộc, bán thu nhân, tinh linh tộc, ải nhân tộc, dược nhân tộc, long tộc, địa tinh tộc các loại trí tuệ sinh mệnh. Này đại lục trí tuệ sinh mệnh, lấy tu luyện ma pháp cùng đấu khí làm chủ, ma pháp cùng đấu khí đều có 9 cảnh giới. Ma pháp cảnh giới theo thứ tự vì ma pháp học đồ. Sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, pháp thánh, pháp thần, đột phá pháp thần cảnh giới, ngưng tụ xuất thần cách, chính là hạ vị thần. Đấu khí cảnh giới theo thứ tự vì kiếm sĩ học đồ, sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm thánh, kiếm thần, đột phá kiếm thần cảnh giới, ngưng tụ xuất thần cách là có thể trở thành hạ vị thần. Ma thú cũng có cửu cấp Một tới 7 cấp ma thú, liền kêu một tới 7 cấp ma thú, bắt cấp ma thú là thánh thú, cửu cấp ma thú là thần thú, ma thú đột phá cựu cấp, chính là hạ vị thần cấp bậc thú thần. Nay đại lục thế lực lớn nhất, không phải là những thứ kia đế quốc, mà là các đại chủ thần dưới quyền giáo đình, trong đó lại lấy quang minh giáo đình thực lực mạnh nhất, hắc ám giáo đình thực lực thứ hai. Thánh thú cũng thật là ít đòi, càng không cần phải nói thần thú rồi, một con thánh thú ma hạch, chỉ có thể hối đoái một viên thượng phẩm linh thạch, một con thần thú ma hạch cũng chỉ có thể đổi lấy một viên cực phẩm linh thạch. Sát ma thú lấy ma hạch đổi linh thạch, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, lợi nhuận cực kỳ nhỏ, bất quá, ma thú thịt thật ăn ngon, vừa có thể tráng kiện người bình thường thân thể, có thể nói ưu chất nguyên liệu nấu ăn. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ thi triển hôn Nguyên tri đồng nhanh như vô ảnh rong rổi đại lục các nơi. Thần thú bất tử điểu, tóm lại hầm. Thánh thú Quang Minh Thánh hổ, thịt đem ra thịt kho tàu, xương cầm đi pha rượu. Thần thú cấp bậc cự long, kiếm về đi thiêu nướng, tắt qua đại lục các nơi Trần Vũ, đem từng con từng con thánh thú cùng thần thú chém chết, bắt bọn nó thi thể, thu vào cá nhân trong không gian. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, ma pháp dược tề cùng đấu khí dược tề, cũng không thiếu chỗ thích hợp, sung mãn bên trên lại nói. Cho mình sung mãn bên trên dược tề sư kiến thức, Trần Vũ sử dụng ngũ hành đồn thuật, lẹn vào đại địa chi chung. thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, không cần thiết chốc lát, hắn liền tìm được một cái ma tinh mỏ. Đem toàn bộ ma tinh, toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, thu hoạch rất phong phú hắn lần nữa về phía trước đột hành. Từng cái ma tinh mỏ ma tinh, lần lượt bị hắn cướp hết sạch, thấy mình cá nhân số còn lại không ngừng tăng gọn, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đào hơn 10 ngày mỏ, tinh tế tính toán, Trần Vũ cười khổ không thôi. Nhìn như giặt rửa kiếp ma tinh quáng rất kiếm tiền, thực tế cũng không nhưng, hơn 10 ngày thành quả lao động, chỉ đổi rồi hơn 50.000 triệu hạ phẩm linh thạch. Hắn ở Ma Dương tinh bên kia, mỗi ngày có thể kiếm 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ đồng giá với 3 tỷ tỷ hạ phẩm linh thạch. Ở nay đại lục đào hơn 10 ngày mỏ, chỉ lấy được giá trị hơn 5 chục ngàn triệu hạ phẩm linh thạch, rõ ràng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, tái ngưng tụ thần cách, chỉ mong có thể ở thần giới vớt ít tiền. Chui xuống đất mà ra, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, một lát sau, hắn đi tới Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành là Minh Nguyệt Đế quốc đô thành, mà Minh Nguyệt Đế quốc lại vừa là nhân tộc thập đại đế quốc một trong. Đi Dòng binh công hội, Ma pháp công hội, Đầu khi công hội chuyển động, bội cảm buồn chắn hắn, đi vào một cái tử quán. Thiên sinh, ngươi nội dung chính cái gì? Thấy hắn đi vào, tử quán một cái nhân viên, cười đối với hắn hỏi. Rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất, như thế cho ta tới một phần. Trần Vũ nói. Phiến khắc thời gian, rượu và thức ăn liền được bưng lên. Thức ăn vốn là mùi thơm, lấy được cực lớn cất giữ Như thế ăn vài miếng, Trần Vũ uống uống rượu, thấy trên bàn rượu và thức ăn, cùng mình làm kém một mảng lớn. Âm thầm than thở một phen, hắn cho mình sung mãn trước nhất nhiều chút thèm ăn, vốn là khó mà nuốt trôi rượu và thức ăn, lại trở nên dị thường mỹ vị. Có thèm ăn thời điểm, thứ gì cũng ăn ngon, không có thèm ăn thời điểm, khá hơn nữa mỹ vị món ngon, cũng như nhai sắp đến. Cũng còn khá ta có tiền có hệ thống, nếu không, đại đa số tiệm cơm rượu và thức ăn, ta đều ăn không vô nữa. Ở này đại lục chơi đùa mấy ngày, nếm một chút các nơi mỹ thực, sau đó ngưng tụ thần cách, đi thần giới vớt ít tiền. Đối với những kiếm thần đó cùng pháp thần mà nói, ngưng tụ thần cách dị thường chật vật, nhưng đối với hắn mà nói, ngưng tụ thần cách dễ như trở bàn tay. Người khác ngưng tụ thần cách, còn cần phải mượn thiên địa kỳ chân, cùng với tín ngưỡng chi lực, có nạp hệ thống hán, tiêu ít tiền có thể hoàn thành. Thành thần sẽ có cái gì tác dụng phụ, Trần Vũ không một chút nào lo lắng, một cái thua nạp đi xuống, bất kỳ tác dụng phụ cũng sẽ tan biến không còn dấu tích. Đại thừa kỳ tu chân giả phi thăng tiên giới, hậu thiên tiên cửu cấp, kim tiên cửu giai, huyền tiên cửu giai Vượt qua thần kiếp sau đó, mới có thể phi thăng thần giới, trở thành một thực lực cường đại thần nhân. Cái thế giới này thần thú, thực lực cùng kim đan kỳ tu chân giả tương đối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kiếp trước giới hạ vị thần, cũng liền cùng nguyên anh kỳ tu chân giả không sai biệt lắm, như thế tính được, thần giới những thứ kia chủ thần thực lực, hơn phân nửa so ra kém tiên giới kim tiên. Tạm thời kêu cái thế giới này thần giới vì ma pháp thần giới, so với tiên giới cao cấp cái thế giới kia, mới thật sự là thần giới. Theo Trần Vũ, tên cũng chính là một cái danh hiệu, tỉ như tên là Trương Thiên Đạo Nhân, chẳng lẽ là có thể khống chế thiên đạo rồi hả? Hiển nhiên không thể. Giống như một cước là có thể giết chết hơn 10 đầu con run, nó còn có một điệu lòng tên đây. Con run là lòng sao? Hiển nhiên không phải là. Sau khi cơm nước non nê e, Trần Vũ bỏ lại một cái ma tinh tệ, xài bước đi ra ngoài. Ở một cái thành phố đi dạo một chút, nếm nếm các nơi mị thực, khắp nơi tìm rừng sâu núi thảm, đem mỗi loại dưa và trái cây rau cải tới ghép vào đồng hồ đeo tay trong không gian, sau mười mấy ngày, Trần Vũ Tâm thần sảng khoái đứng ở một tòa núi lớn đỉnh. Biển khơi bao la thiên làm mở, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi. Nhất nghiệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt, tam hoa hòa hợp, không tới 3 giây thời gian, hắn thượng đan điền bên trong là thêm một viên thần cách. Toàn thuộc tính thần cách, không, ta thần cách, so với này đại lục toàn thuộc tính thần cách, còn muốn cường đại hơn nhiều lần. Nay đại lục linh khí rất bất tạp, các hệ pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ. Uy lực kém xa ta lĩnh ngộ những thứ kia pháp tắc. Suy nghĩ nhiều vô ích, không muốn, phi thăng trước ma pháp thần giới, nhìn có thể hay không ở ma pháp thần giới mò được một ít tiền. Không hề chống đỡ dẫn dắt lực, chân vũ từ từ lên cao, một lát sau, hắn chui vào một cái thời gian đường hầm. Ma pháp thần giới linh khí quá nồng đậm, khổ tu 2 3 tháng, ta tu vi là có thể tăng vọt đến đại thừa kỳ. Nhìn một chút nguyên ngông bắc ngát biển hơi, yên lặng cảm thụ một phen sau, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Trần Vũ thi triển hôn Nguyên tri đồng lướt sóng mà đi. Một con trung vị thần cấp bậc ma thú phá hải mà ra, mở ra miệng to như chậu máu, y đồ đưa hắn nuốt trọn. Một cái lời ra thuật đi xuống, một viên năng lượng hùng hậu, ngầm chứa pháp tắc chi lực thần cách, thẳng bay đến trong tay hắn. Luyện hóa trung vị thần thần cách là có thể trở thành trung vị thần, không biết viên này thần cách có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Nhất nghiệm chi gian, trong tay thần cách tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại bên trong, nhiều hơn một viên trung phẩm tiên thạch. Một cái trung vị thần cấp bậc thần cách, giá trị một viên trung phẩm tiên thạch, đồng giá với 10 viên hạ phẩm tiên thạch, ma pháp thần giới rất có tiền độ a. Nhìn mịt mở vô tận biển hơi, Trần Vũ cặp mắt lóe lên kim quang. Trung vị thần cấp bậc ma thú, thực lực cùng xuất khiếu kỳ tu chân giả không sai biệt lắm. Âm thầm đánh giá một phen sau, trong lòng Trần Vũ đại định, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cố ý tản mát ra một tia hạ vị thần khí tước. Ở ma pháp thần giới, ma thú có thần cách, thú nhân có thần cách, nhân loại cũng có thần cách. Cố ý tàn sát trí tuệ sinh mệnh, hưu thương thiên hòa, bị hư hỏng đạo đức, tự vệ cũng không giống nhau. Chỉ cần ta biểu hiện yếu một chút, chắc chắn sẽ có ma thú, nhân loại, thú nhân, long tộc đem thần cách đưa cho ta. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ cải trang thành một cái mới từ này đại lục phi thăng lên tới hạ vị thần, không chút hoang mang vượt biển mà đi. chương 272, câu cá kế hoạch. Sau mười mấy phút, một con trung vị thần cấp bậc độc giác quái thú, khí thế hung hăng phá hải mà ra. Thấy đối phương xông về phía mình, Trần Vũ dùng một lần lấy ra thuật, lại vừa là một viên thần cách bay đến trong tay. Vung tay lên một cái, độc giác thi thể quái thú, không có vào cá nhân trong không gian. Cực kỳ cường hãn thần thức, lạng yên không một tiếng động giò xét chu vi mấy trăm cây số, nơi nào có thú thần, nơi nào thì có hắn bóng người. 81 viên thần cách, câu cá kế hoạch có thể khởi động. Xuất ra toàn bộ thần cách, dùng tiền cho mỗi một thần cách chú gian, cũng sung mãn bên trên một cái lỗ nhỏ. Lấy ra một cái trung vị thần cự long long gân, dùng hôn nguyên sau đó rèn luyện một lần sau, lại đem từng viên thần cách mặc vào. 36 viên trung vị thần thần cách, 45 viên hạ vị thần thần cách, thật giống như còn kém một chút. Yên lặng mấy giây sau, Trần Vũ cho thần cách sung mãn tiền, thập ngũ viên hạ phẩm tiên thạch đi xuống, một viên hạ vị thần thần cách lột sắc thành trung vị thần thần cách. Một viên hạ vị thần thần cách, giá trị một viên hạ phẩm tiên thạch, một viên trung vị thần thần cách, đồng giá với 10 viên hạ phẩm ti Một viên hạ phẩm tiên thạch thêm thập ngũ viên hạ phẩm tiên thạch, mới biến thành giá trị 10 viên hạ phẩm tiên thạch thần cách, hệ thống quá hại người rồi. Được rồi, có bỏ ra mới có hồi báo, bây giờ thua thiệt điểm hạ phẩm tiên thạch, ta nhất định có thể kiếm về càng nhiều hạ phẩm tiên thạch. Cán răng, Trần Vũ đem toàn bộ hạ vị thần thần cách, toàn bộ sung mãn thành trung vị thần thần cách. 81 viên trung vị thần thần cách cũng sung mãn thành thượng vị thần thần cách, muốn 12.150 viên hạ phẩm tiên thạch. Tư một lát sau Hắn lại đem toàn bộ trung vị thần thần cách, toàn bộ sung mãn thành thượng vị thần thần cách. Đem 81 viên thần cách chế tạo thành dây chuyền, treo ở trên của mình, trần vũ vinh váo nghen ngang một đường tiến tới. Mười phần nhà giàu mới nổi, nếu như ta gặp phải như vậy hạ vị thần, cũng sẽ không nhịn được hạ thủ, chớ nói chi là những người khác. Đeo lên tràn đầy nhà giàu mới nổi khí chất thần cách dây chuyền, đi không tới vài chục phút, liền có mấy người tộc trung vị thần cản đường cướp bóc. Từng cái lấy ra thuật đi xuống, mấy viên thần cách bay ngược tới từng cổ thi thể không có vào trong biển. Có điểm giống câu cá chấp pháp, không, ta đây là câu cá kiếm tiền, người khác không tham làm, ta cũng không lý tới do xuất thủ a. Yên tâm thoải mái chân vũ, không nhanh không chậm vượt biển mà đi, 81 viên thượng vị thần thần cách khí tức, giống như trong bóng tối đèn, từng cái trung vị thần cấp bậc ma thú, nhân tộc. Thú nhân." Cặp mắt sáng lên hướng hắn đánh tới. "Địch nhân quá yếu, lấy ra thuật không chỗ nào bất lợi." Trong nháy mắt, người khác thần cách liền bay đến trong tay hắn. Từng cái mất đi thần cách trung vị thần, hạ vị thần, lần lượt biến thành thi thể, táng thân với biển rộng mênh ngông. Tiểu tử, đem cổ ngươi bên trên dây truyền giao ra, buồn thần tha cho ngươi một mạng. Một cái thượng vị thần cấp bậc nhân tộc, vẻ mặt ngạo nghe nói. Đưa tay vổ giữa không trung, thần cách bay ngược tới, đối phương rơi vào trong biển, trần vũ ánh mắt thiên tĩnh tiếp tục đi đường. Không có ba lượng tàm, liền dám lên lương sơn, không phải là tìm chết là cái gì. Thông thả tự đắt trần vũ, xuất ra một điếu thuốc đốt Dùng sức hút vài hơi, ói mấy cái vòng khói, vứt bỏ trong tay tàn thuốc, xuất ra một cái hồ lô, từng ngụm từng ngụm đã uống vài ngụm vô yêu tiểu. Ta hài nhìn Nicolat, có phải là ngươi hay không sát? Một cái hạ vị thiên thần cấp bậc cự lòng, âm thanh dao động cửu thiên chất vấn. Nicolat là ai? Trần Vũ Cao Mày nói, hắn đã giết không ít ma thú, cũng giết một số người, còn giết rất nhiều dị tộc, kết quả có hay không sát đối phương con trai Nicolat, hắn cũng không nói rõ ràng. Đối với mơ ước chính mình dây chuyển. Ý đồ giết chết chính mình định nhân, hắn bất kể đối phương là ai, đem giết chết vậy đúng rồi. Chính là nó. cự Long sử dụng ma pháp, đem con trai của nó bộ dáng hiện hiện ra. Hình như là ta sát. Trần Vũ thẳng thẳng nói. a chịu chết đi. cự Long phẫn nộ gầm hết lên. Một cái lấy ra thuật đi xuống, một viên to lớn thần cách, bay đến hắn trong tay phải, một cụ thi thể khổng lồ đổi hướng biển hơi Thân thức đào qua, cự Long thi thể bay vào cá nhân không gian, thu hoạch cự đại Trần Vũ. Nhịn không được bật cười. Một viên hạ vị thiên thần thần cách, giá trị một viên cực phẩm tiên thạch, đồng giá với 1000 viên hạ phẩm tiên thạch. Sắt mấy triệu lần vị thiên thần, ta thì có tiền nạp rồi. Thi triển Hỗn Nguyên tri đồng, Trần Vũ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hướng một con thượng vị thần cấp bậc ma thú đi tới. "Tiểu tử, đem ngươi dây chuyển cho ta, bổn thần tha cho ngươi một mạng." Thượng vị thần cấp bậc ma thú, cặp mắt sáng lên uy hiếp nói. Thấy đối phương tham đồ chính mình dây chuyền, Trần Vũ không nói nhảm, Tại chỗ đưa một cái lấy ra thuật cho đối phương. Lại vừa là 100 viên hạ phẩm tiên thạch tới tay, ma pháp thần giới nhất định chính là ta tại sản nơi. Căn cứ dự trữ nguyên liệu nấu ăn tâm tư, Trần Vũ đem ma thú thi thể thu vào cá nhân trong không gian. Một cái hạ vị thần tương đương với một viên hạ phẩm tiên thạch, có thể so với 100 tỷ viên hạ phẩm linh thạch, tốc độ kiếm tiền tiêu chuẩn nhất định. Cũng không lâu lắm, một cái trung vị thiên thần cấp bậc thú nhân tới vì còn chau báo thủ. Trong nháy mắt, thú nhân thần cách thành hắn chiến lợi phẩm, thú nhân thần thì, trở thành đại dương ma thú thức ăn. Ngoa tạo, thần huyết còn có thể để cho ma thú tiến hóa, nếu không, ta quyển dưỡng một ít ma thú, chờ chúng nó thành thần sau đó lấy thần cách. Cân nhắc một phần sau, Trần Vũ vứt bỏ quyển dưỡng ma thú ý nghĩ, thần huyết có thể để cho ma thú thăng cấp, nhưng không cách nào để cho ma thú ngưng tụ thần cách. Nuốt về thân huyết những thứ kia ma thú, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là biến thành thần thú, nhưng không có một thần thú trực tiếp biến thành hạ vị thần Không biết ở ma pháp thần giới làm chính cách buôn bán, có thể hay không so với câu cá càng kiếm tiền. Như thế một cái ý niệm, đột nhiên xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu, âm thầm suy nghĩ một phên sau, hắn quyết định đi làm một đoạn thời gian làm ăn. Các hệ chủ thần tu luyện thần điện, nạp giá cả mới 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch, một môn chủ thần tu luyện thần điện, bán 10.000 viên thượng vị thần cách, toàn bộ hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, lên trước thiên thần cũng sẽ động tâm. Thực lực của ta coi như so ra kém chủ thần. Hơn phân nửa cũng có thể nghiền ép lên trước thiên thần. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ đem dây chuyển thượng thần cách, toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm thiên thạch. Thân thức phá vỡ một cái không gian giới chỉ, thấy đồ bên trong chất đống như núi, nhất niệm chi gian, trong tay hắn nhiều hơn một khối ẩn chứa pháp tắc cùng năng lượng tinh thạch, trong lòng hơi động, tinh thạch tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại nhiều hơn một 1100 viên cực phẩm linh thạch. Chẳng lẽ loại này tinh thạch chính là ma pháp thần giới thần tinh? Đem trong chiếc nhẫn thần tinh, cũng hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch. Trần Vũ hăng hái mười phần dùng thần thức, mở ra lần lượt không gian giới chỉ, đem bên trong thần tinh, toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch. Một khối thần tinh tương đương với không chấm một viên hạ phẩm tiên thạch, ma pháp thần giới vừa có thần cách lại có thần tinh, quá có tiền đường rồi. Mấy ngày sau, Trần Vũ đi tới hôn loạn chi địa, một cái không thuộc về bất kỳ chủ thần địa bàn. Cho mình sung mãn bên trên thời gian thần điện, không gian thần điện, quang minh thần điện, hạ cám thần điện, lôi chi thần điện, phong chi thần điện, thổ chi thần điện. Hỏa chi thần điện, thủy chi thần điện, tìm một cái đất trống, hắn dùng thổ hệ ma pháp xây tòa nhà ở. Địa, hỏa, thủy, phong, lôi, quăng, ám, thời gian, không gian, ma pháp thần giới cựu đại chủ thần công pháp, ta đều được, cắt giảm một ít vô cùng cao thâm nội dung, liền có thể khai môn buôn bán. Nghiên cứu một chút cựu đại thần điện, Trần vũ lại cho chính mình đẩy các hệ lên trước thiên thần công pháp. Lý do an toàn, trước bán ra lên trước thiên thần công pháp, kiếm nhiều một chút thần tình cùng thần cách. Miễn cho bị chủ thần dõi theo, ta còn chưa kịp vớt bao nhiêu tiền, liền bị chủ thần ép rời đi ma pháp thần giới. con mỗi nhỏ đi nữa cũng có thịt, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần công pháp, khẳng định cũng có thể bán đi. Ma pháp thần giới thần khí, cùng với thần cấp dược tề, cũng là có giá trị không nhỏ hàng hóa. chương 273, phát tài rồi. Cho mình sung mãn bên trên ma pháp thần giới thuật luyện khí cùng thuật chế thuốc, trần vũ khắp nơi chuyển động, mua một ít đủ loại tài liệu. Trở lại dùng thổ hệ ma pháp xây vạn năng tương hội lấy ra một ít tài liệu liệuợ khí dùng lấy ra thuật lấy tinh hoa lấy vốn nguyên tri hỏa dung hóa dùng thần thức khắc lên phong hệ ma pháp trợ không tới 2 phút thời gian một món phong hệ thần khí liền quyết định được phong hệ trung vị thần khí giá trị 3 viên trung vị thần thần cách có thể so với 30 viên hạ phẩm tiên thạch ma pháp thần giới thần khí cấp bậc theo thứ tự vì hạ vị thần khí trung vị thần khí thượng vị thần khí hạ vị thiên thần khí trung vị thiên thần khí lên trước thiên thần khí Trụ thần khí, sáng thế thần khí. Phong trợ hỏa thế, hỏa vật giá tăng vượt uy, phong hỏa hai phe trung vị thần khí mới có thể bán 10 viên trung vị thần cách. Thủy hỏa tương khắc, thủy hỏa hai phe ma pháp thần cơ hồ không có, cái này thần khí khẳng định không tốt bán, sung mãn xuống một loại ma pháp trận. Lôi hệ lên trước thiên thần khí, giá trị 3 viên lên trước thiên thần thần cách, tương đương với 3 chục ngàn viên hạ phẩm tiên thạch. Ngắn ngủi hơn 3 giờ, Trần Vũ liền luyện chế 5 cái trung vị thần thần khí, 10 cái thượng vị thần khí. 13 cái hạ vị thiên thần khí, thập ngũ cái trung vị thiên thần khí, 34 cái lên trước thiên thần khí. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn lại lấy ra mấy chục viên thần cách, lấy lấy ra thuật bỏ đi tạp chất, dùng hôn nguyên tri hỏa dung hóa, lấy thần thức khắc lên các hệ ma phát trận tiêu tiền lái hệ thống. Sau mười mấy phút, một cái tản ra vô tận uy năng trường đào thành hình. Cũng còn khá ta có tiền có hệ thống, nếu không mà nói, cái này toàn hệ lên trước thiên thần khí, hơn phân nửa không luyện chế được. Suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ cho trường đao đặt tên là sát hổ đao, nếu không phải tiểu kim là thần lòng, trường đao liền kêu đổ lòng đao rồi. Tay phải nắm đao, điều động toàn thân kinh lực, tay trái con ngon đúng ra, sát hổ trên đao nhiều một lỗ hổng. Cường độ so với ta thân thể kém không biết bao nhiêu, sát hổ đao quá yếu, cho nó sung mãn ít tiền đi. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt, sát hổ trên đao lỗ hổng biến mất, lại cho sát hổ đao, đầy 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ cường độ, sát bén, nhận tính các loại. Ở ma pháp thần giới sử dụng sát hổ đao, hiên viên kiếm cùng long thần đao liền tạm thời không cần. Đem lên trước thiên thần khí sung mãn thành chủ thần khí, yêu cầu 3 chục triệu hạ phẩm tiên thạch, không biết làm gì Trần Vũ, đem giết hổ đao thu vào trong cơ thể, điều động thần lực rèn luyện, lấy ra mỗi loại tài liệu, luyện chế đủ loại thần cấp dược tề. Ma pháp thần giới thần cấp dược tề, có hạ vị thần dược tề, trung vị thần dược tề, thượng vị thần dược tề, hạ vị thiên thần dược tề, trung vị thiên thần dược tề, lên trước thiên thần dược tề, chủ thần dược tề. Sáng thế thần dược tệ. Hơn 100 cái ma pháp thần khí, hơn 100 bình ma pháp dược tệ, hơn 100 môn tu luyện công pháp, có thể khai môn buôn bán. Lấy một cái tấm bảng quảng cáo, hướng cửa để xuống một cái, trần vũ ngồi ở trên ghế, tìm hiểu các hệ chủ thần công pháp, yên tĩnh chờ khách hàng đến cửa. Vạn năng thương hội. Khẩu khí thật là lớn. Chỉ cần có thần cách cùng thần tinh, là có thể mua được hết thảy khả năng sao. Không biết có phải là thật hay không có lên trước thiên thần khí. Lùi tới tu luyện giả. Nhìn cửa một chút tấm bảng quảng cáo, vẹ mặt hiếu kỳ đi vào vạn năng thương hội. Ông chủ, bên ngoài trên bảng hiệu viết những thứ kia, có phải là thật hay không? Hòa hệ hạ vị thiên thần Vít to hỏi. Dĩ nhiên, chỉ cần có đủ thần cách cùng thần tinh, là có thể ở vạn năng thương hội, mua được bất kỳ vật gì. Trần Vũ nói. Ta nghĩ muốn một món chủ thần khí, ngươi có không? Victor to châm nói. Mười ngán lên trước thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh? Trần Vũ nói. Ngươi tại sao không đi cướp Vít to tức giận nói, chủ thần khí vi năng, vừa xa lên trước thiên thần khí, như vậy giá cả, đã đầy đủ tiện nghi. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói, toàn bộ ma pháp thần giới, chỉ có chủ thần cùng sáng thế thần, mới có thể chế tạo chủ thần khí. Hỏa hệ hạ vị thiên thần khí, bán thế nào? Vít to hỏi, ba viên hạ vị thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh? Trần Vũ nói, có thể hay không lấy ra nhìn một chút? Vít to hỏi, xuất ra một món hỏa hệ hạ vị thiên thần khí. Trần Vũ cười đưa tới. Dùng tinh thần lực kiểm tra một chút, lại dùng thần lực thử một chút. Victor xuất ra 3 viên hạ vị thiên thần thần cách, nói, ta mua. Uy lực như thế nào đây? Phong hệ hạ vị thiên thần Tàn Nhi, hiếu kỳ không dứt hỏi. Vật siêu giá trị. Victor nói. Phong hệ trung vị thiên thần thần khí, bán thế nào? Tàn Nhi hỏi. 3 viên trung vị thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh? Trần Vũ rộng lạnh nhạt nói. Những thứ này thần tinh cùng thần cách, có đủ hay không? sẵn nì lấy ra một nhóm thần tinh cùng thần cách. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, cho đối phương một cái phong hệ trung vị thiên thần khí, sau đó đem những thần tinh đó cùng thần cách, thu vào cá nhân trong không gian, nhìn một chút trong tiệm mọi người. Hắn lại nói, thần khí có hạn, muốn mua nhanh chóng. Ông chủ, ngươi có hay không lên trước thiên thần công pháp? Trung vị thiên thần ạ lịp, vẻ mặt mong đợi hỏi. Chỉ cần ngươi có tiền, nơi này ta cái gì cũng có. Trần Vũ cười nói. Hôn loạn chi địa không thuộc về bất kỳ một cái nào chủ thần, ở hôn loạn chi địa tu luyện giả, hoặc là thực lực bản thân cường đại, hoặc là tội ác ngút trời, trừ lần đó ra, chính là một ít chạy tới tránh nạn. Thực lực cường đại tu luyện giả, trong tay không thiếu thần tinh, tội ác ngút trời tu luyện giả, trong tay không thiếu thần cách, tóm lại, có thể ở hôn loạn chi địa còn sống, đều là một ít người có tiền. Ông chủ, ta muốn một món lôi hệ thượng vị thần khí. Ông chủ, ta muốn một món phong hệ hạ vị thiên thần khí. Ông chủ. Ta muốn một môn có thể tu luyện tới lên trước Thiên Thần Hỏa hệ công pháp. Ông chủ, ta muốn một món phong lôi hai phe hạ vị thiên thần khí. Ông chủ, ta muốn một món phong hỏa hai phe trung vị thiên thần khí. Nếu như trong tay không có người khác yêu cầu thần khí, Trần Vũ sẽ dùng tiền nạp, một món hỏa hệ thần khí, sung mãn trước nhất nhiều chút phong hệ ma phát trận, trong nháy mắt là có thể biến thành một món phong hỏa hai phe thần khí. Hạ vị thần khí sung mãn ít tiền là có thể biến thành trung vị thần khí. Lại sung mãn tiền, chính là thượng vị thần khí. Tiếp lấy sung mãn tiền, sẽ biến thành hạ vị thiên thần khí. Tiếp tục sung mãn tiền, chính là trung vị thiên thần khí. Không tới một ngày, toàn bộ thần khí cùng thần cấp dược tề liền bị bán xong. Dùng ma pháp đưa tin thạch, có thể tầm xa liên lạc bằng hữu thân thích, vật siêu giá trị thần khí, công pháp, dược tề, được hướng bằng hữu thân thích để cử chứ Thần cấp ma pháp truyền tống trận rượu dụng vô cùng, trong ngáy mắt, là có thể vượt qua mười mấy nhị một tỷ cây số. Hay lại là làm ăn càng kiếm tiền Bán thần khí lấy được thần cách cùng thần tinh, giá trị 1693,0000500 viên hạ phẩm tiên thạch, bán dược tề lấy được thần cách cùng thần tinh, giá trị 9643,0000600 viên hạ phẩm tiên thạch. Khoe công pháp lấy được thần cách cùng thần tinh, giá trị 36464,0000800 viên hạ phẩm tiên thạch. Hôm nay chung quy thu nhập 5680 vạn lẻ 11200 viên hạ phẩm tiên thạch, tỷ lợi nhuận hơn 55 triệu viên hạ phẩm tiên thạch. Nhất niệm chi gian Cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm tiên thạch bạo giảm 30 triệu, hán hoang cổ thần ngư quyết, kim sĩ đại bằng chân kinh, hồng ngông luyện thần quyết phân biệt tăng lên một cái cấp bậc, thực lực tăng lên một mảng lớn hắn xảy bước đi ra ngoài. Mua rất nhiều luyện khí cùng luyện dược tài liệu, trở lại vạn năng thương hội sau đó, Trần Vũ lại bắt đầu luyện chế thần khí cùng dược tề. Thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, trong lòng hơi động, hạ phẩm Tiên thạch giảm bớt 1 tỷ Tổ long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp. Thượng phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể, ta lực phòng ngự lại tăng mạnh rất nhiều lần. Thấy mình hạ phẩm tiên thạch chỉ còn hơn 13 triệu, Trần Vũ tiếp tục làm ăn. Mấy ngày sau, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm tiên thạch chợt tăng tới hơn 320 triệu viên. Nhất niệm chi gian, hạ phẩm tiên thạch giảm bớt 300 triệu viên, hoang cổ thần nhu quyết, kim sĩ đại bằng chân kinh, hồng ngông luyện thần quyết lần lượt tăng lên nhất cấp. Thực lực của ta lại trở nên mạnh mẽ, có tiền cảm giác thứ tốt. Chương 274, cho hạ vị thần sung mãn tiền Mình bây giờ thực lực, cùng chủ thần hoặc bất hủ chân thần so sánh, là cường hay yếu, trần vũ cũng không biết. Từ lấy được vô hạn nạp hệ thống bắt đầu, hắn gặp phải địch nhân, hoặc là nhẹ nhàng thoái mái liền giải quyết, hoặc là không cách nào chống lại. Cùng nhau đi tới, hắn còn không có cùng chủ thần cùng bất hủ chân thần tỷ thi qua, tự nhiên không biết thực lực của bọn hắn như thế nào. Đi tới ma pháp thần giới, hắn gặp phải tối cường địch nhân, chỉ là một con trung vị thiên thần cấp bậc cự long. Một cái lấy ra thuật đi qua, đối phương thần cách cùng thi thể đều biến thành hắn chiến lợi phẩm. Thượng phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể, rất nhiều huyền tiên cường độ thân thể cũng không sánh nổi ta. Chỉ từ cường độ thân thể mà nói, ta đã có thể nghiền ép chín thành cựu tiên nhân. Phạm giới toàn bộ pháp tắc cũng đạt tới cực hạn, đáng tiếc phạm giới pháp tắc so ra kém tiên giới pháp tắc. Từ pháp tắc hiểu được mà nói, ta lại so ra kém tiên giới những tiên nhân kia. Hồng Mông luyện thần quyết đi đến tiên cấp đỉnh phòng, linh hồn của ta cường độ đủ để sánh bằng cựu gia Huyền Thiên. Âm thầm trầm tư sau một lúc, Tiêu tiền sung mãn xuống không có ý nghĩa nghĩ vậy, Trần Vũ không sợ người khác làm phiền luyện chế thần khí. Nay thần khí không phải là kia thần khí, uy lực so ra kém tiên khí, nhất định phải kêu thần khí lời nói, chỉ có thể gọi hắn là ma pháp thần khí. Có lẽ chủ thần khí uy lực có thể sánh bằng thật chính tiên khí. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Nhìn rất cường đại lên trước thiên thần khí, hắn con ngón búng ra liền chặt đứt, đem cường độ cũng liền cùng cực phẩm linh khí không sai biệt lắm. Ngay tại hắn luyện khí lúc chế thuốc sau khi, ma pháp thần giới các nơi, sát lục không ngừng, mau chạy thành sông, thần thi khắp nơi. Từ vạn năng thương hội khai môn buôn bán sau đó, có tiền là có thể mua được muốn thần khí, có tiền là có thể mua được muôn công pháp, có tiền là có thể mua được muốn dược tể, có tiền là có thể mua được bất kỳ vật gì. Hôn loạn chi địa tu luyện giả, có thể dùng 12 cái tự khái quát, thực lực cường đại, âm hiểm xảo trá, lòng dạ ác độc Thực lực không mạnh, ở hôn loạn chi địa không sống được tam thiên quá chung tự rồi, ở hôn loạn chi địa không sống được nữa. Thân không đủ ác, cũng sẽ không tới hôn loạn chi địa rồi. Mua công pháp đòi tiền, mua thần khí đòi tiền, mua dược tề đòi tiền, vạn năng thương hội bất kỳ vật gì bên trong đều phải tiền. Từ có trung vị thiên thần, bị Trần Vũ tùy tiện tiêu diệt sau, sẽ thấy cũng không nhân thấy hơi tiền nổi máu tham. Một chiêu cũng có thể diệt sắt trung vị thiên thần tu luyện giả, thực lực ở trên cao vị thiên thần bên trong, tuyệt đối là số một số 2 tồn tại. Có thể ở hỗn loạn chi địa sinh hoạt tu luyện giả Cơ hồ đều là âm hiểm xảo trá hạng người, không tự lượng sức ít lại càng ít. Biết rất rõ ràng không phải là đối phương đối thủ, còn cấp người khác đồ vật, không phải là tìm chết là cái gì. Thực lực vi tôn thế giới, võ lực chính là hết thảy, chỉ cần trở thành sáng thế thần, để cho chủ thần làm, cậu cũng không có vấn đề gì. Ông chủ, ở vạn năng thương hội, chỉ cần có tiền là có thể mua được bất kỳ vật gì, đúng không? Lôi hệ hạ vị thần sở xịn, mang theo bốn cái lên trước thiên thần bảo tiêu, sải bước đi vào. Vẻ mặt ngạo nghẽ hỏi. Không sai. Trần Vũ vân đạm phòng kinh nói. Ta cho ngươi tiền, ngươi có thể hay không để cho ta biến thành trung vị thần. Sơ xin hỏi. 100 viên trung vị thần thần cách, ta cho ngươi trở thành trung vị thần. Trần Vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói. Ông chủ, hắn là luyện hóa thần cách thành thần. Một cái hỏa hệ lên trước thiên thần nhắc nhở. Vạn năng thương hội, vạn năng thương hội, có tiền liền vạn năng, không có tiền tuyệt đối không thể. Trần Vũ một chữ một cái nói Đem một viên hạ vị thần cách, xung mãn thành một viên trung vị thần cách, yêu cầu thập ngũ viên hạ vị thần cách. Mà một viên trung vị thần cách, đồng giá với 10 viên hạ vị thần cách. Đem đối phương từ hạ vị thần, biến thành trung vị thần, chỉ cần thập ngũ viên hạ vị thần cách. Thu đối phương 100 viên trung vị thần cách, thành phẩm thập ngũ viên hạ vị thần cách, tình lợi nhuận 900 bát thập ngũ viên hạ vị thần cách. Ma pháp thần giới tu luyện giả, có rất nhiều đều là luyện hóa thần cách thành thần, làm ăn này rất có tiền đồ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Cho hắn 100 viên trung vị thần cách. Sờ xỉnh xoay người nói. Lôi hệ lên trước thiên thần Ska lạ gật đầu một cái. Sau đó xuất ra 100 viên trung vị thần cách. Đem thần cách thu vào cá nhân không gian. Trần Vũ chỉ tay một cái. Một đạo thất thải ánh sáng. Không có vào đối phương cái chán. Thiếu ra, ngươi như thế nào đây? Ska lạ liền vội vàng hỏi. Ha, ha ha ha ha Ta là trung vị thần rồi. Sờ xỉnh mừng dỡ không thôi la lên. Làm sao có thể? Luyện hóa thần cách thành thần. Không phải không cách nào tăng lên cảnh giới sao. Thật bất khả tư nghị, luyện hóa thần cách thành thần. Vạn năng, vạn năng, ngoại trừ sáng thế thần, chủ thần cũng không dám nói chính mình vạn năng. Từng cái bất đồng tu vi tu luyện giả, hoặc là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là vô cùng kinh hãi. Từ trung vị thần biến thành thượng vị thần, 100 viên thượng vị thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh. Trần Vũ nhắc nhở. Đưa tiền. Sờ xỉnh hâm hở nói. Phải. Ska lại lấy ra một nhóm thần cách. Đem thần cách tồn vào một nhân số còn lại bên trong sau đó, Trần Vũ lại đem đối phương sung mãn thành thượng vị thần. Ông chủ, từ thượng vị thần biến thành hạ vị thiên thần, cần bao nhiêu thần cách? Sờ xỉn không kịp chờ đợi hỏi. 100 viên hạ vị thiên thần thần cách? Trần Vũ cười nói. Đưa tiền. Sờ xỉn không chút do dự nói. Phải. Ska là gật đầu đáp ứng, lần nữa xuất ra một ít thần cách cùng thần tinh. Đem trước mặt đồ vật thu cất sau đó, Trần Vũ lại đem đối phương sung mãn thành hạ vị thiên thần. Ông chủ, từ hạ vị thiên thần biến thành trung vị thiên thần, có phải hay không là muốn 100 viên trung vị thiên thần thần cách? Sơ xin hỏi. Không sai. Trần Vũ gật đầu một cái. Đưa tiền. sợ xin nói. Thiếu ra, chúng ta không có tiền. Ska là nói. Cha, để cho người ta cho ta đưa chút tiền tới. sợ xin móc ra một viên ma pháp đưa tin thạch, không dằn nổi nói. Xin chào chủ thần đại nhân. Thấy ma pháp hình ảnh, từng cái lôi hệ tu luyện giả. Vẽ mặt cung kính quỷ dưới đất Ta không phải là cho ngươi rất nhiều tiền sao Lối hệ chủ thần bẹn tỉnh Nghi hoặc không tôi hỏi Cha, bây giờ ta là hạ vị thiên thần rồi Cho ta một ít tiền Ta là có thể biến thành lên trước thiên thần Sờ xỉnh hương phấn nói Ma pháp trong hình ảnh đoạn Trong ngáy mắt, cả người hình khôi ngâu người trung niên Lạng yên không một tiếng động lắc mình tới Xin chào chủ thần đại nhân Một cái cái tu luyện giả quỷ xuống đất hành lễ Một mực cung kính la lên Trần Vũ thở ơ không động lòng ngồi ở tại chỗ, có chút hăng hái nhìn lôi hệ chủ thần. Nhìn một chút không sợ chút nào chính mình thiếu niên, trong lòng bẽn tỉnh cả kinh, ánh mắt thiên tính hỏi ngươi là ai? Người làm ăn. Trần Vũ thuận miệng nói. Vua bán gì? Bẽn thích hỏi. Cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Trần Vũ nói. Cha, ngươi xem, ta đều là hạ vị thiên thần rồi. À Lạt Đình nói. Đem hắn biến thành lên trước thiên thần, cần bao nhiêu tiền? Bẽn thích hỏi. 160 viên lên trước thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh. Trần Vũ cười nói: "Đồ bên trong, hẳn đủ." Bendix sau khi nói xong, ném ra một cái không gian giới chỉ. "Ta chỉ thu thần cách cùng thần tinh, còn kém 10 viên lên trước thiên thần thần cách, có thể dùng còn lại cấp bậc thần cách thay thế." Trần Vũ nói xong sau đó, đem trong không gian giới chỉ dược tể cùng thần khí, toàn bộ trả lại cho đối phương. Bến tích lại lấy ra một nhóm không đồng đẳng cấp thần cách, đem toàn bộ thần cách Cũng rời đi vào một nhân không gian, Trần Vũ đưa tay chỉ một cái, một đạo thất thải quan mang, không có vào ạ lạt đỉn mi tâm, trong ngáy mắt, đối phương liền từ hạ vị thiên thần biến thành lên trước thiên thần. Tốt thủ đoạn. Bến vẻ mặt khiếp sợ nói. Ở ta vạn năng thương hội, này không coi vào đâu. Trần Vũ nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho người ta trở thành chủ thần? Bến kinh hái hỏi. 500.000 viên lên trước thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh? Trần Vũ nói. Chương 275, đánh chết chủ thần. Cực kỳ lâu lúc trước, tín ngưỡng cuộc chiến thời điểm, lôi hệ chủ thần bệnh tình hẹo, bị quan hệ chủ thần hố vạ, từ ma pháp thần giới đánh tới lỷ tộc đại lục, trọng thương mất chi nhớ bệnh tình hẹo, ở đại lục cưới mấy cái lao bà, sinh thập mấy người hải tử. Nắm giữ lôi hệ chủ thần cách bệnh tình hẹo, thiên phú tu luyện siêu phàm thoát tục, không tới trăm năm thời gian, hắn liền trở thành hạ vị thần. Thiên phú tu luyện kỳ kém là đỉnh, vận khí tốt đến Cơ duyên xảo hợp luyện hóa một viên hạ vị thần cách. Chờ Á Lạc đỉn Phi thăng ma pháp thần giới không bao lâu, Bện Tịch liền khôi phục trí nhớ, thấy mình con trai lớn, lại luyện hóa thần cách trở thành một hạ vị thần, trong lòng hắn hối hận không ngớt, luyện hóa thần cách thành thần tu lệ giả, nhất định không có tiền đồ. Phụ thần rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần, mặc dù biến mất không thấy, nhưng ta đã từng thấy qua bọn họ, quan hệ chủ thần cùng hắc ám chủ thần thực lực tuy mạnh, nhưng tu luyện hai lần ta, đã sớm không sợ bọn họ. Toàn bộ thần giới, ngoại trừ phụ thần, thời gian chủ thần, không gian chủ thần, thực lực của ta không kém gì bất kỳ chủ thần, người này tu vi chưa ra hình dáng gì, thủ đoạn lại như thế cao minh, chẳng lẽ hắn lấy được phụ thần sáng thế thần khí. Bendix suy nghĩ một chút sau, quyết định bắt lại vạn năng tương hội, cân nhắc một phen sau, hắn mang theo ạ lạt điền rời đi. Chỉ có phụ thần mới có thể giết chết chủ thần, không sợ hại hắn, không sợ đánh không thắng đối phương, chỉ là lo lắng con trai an nguy. Nhìn đi mà trở lại lối hệ chủ thần. Trần Vũ âm thầm phong bị, làm xong cùng đối phương nhất quyết sinh tử chuẩn bị. Bện Tịch cặp mắt đảo qua, một đạo đạo lôi quang chợt hiện, chu vi 10000 tu lệ giả, toàn bộ mất đi tiếng thở. Phốc phốc phốc, từng cổ thần thi chẳng phân biệt được trước sau té xuống đất. Thực lực cường đại lên trước thiên thần, cũng không thể tránh được một kiếp, chủ thần oai kinh khủng như vậy. Lên trước thiên thần cùng chủ thần giữa chính lệnh, giống như khác biệt trời vực, chủ thần một cái ánh mắt, là có thể chửng từ đại đa số lên trước thiên thần. Thấy đối phương chẳng những không có chết, Còn không có bị thường, trong lòng bẹn tỷ nghi ngờ, lạnh giọng nói, đem sáng thế thần khí giao ra. Đang chuẩn bị động thủ Trần Vũ, nghe được đối phương nói sáng thế thần khí, không khỏi hỏi cái gì sáng thế thần khí. Nếu như ngươi không có sáng thế thần khí, làm sao có thể có thể để cho ta hải nhi đánh vỡ những ràng buộc. Bẹn tịch nghi ngờ nói. Nói nhiều vô ích, chịu chết đi. Trần Vũ thân hình trận lõe, tay trái chụp vào đối phương. Bẹn tịch rút lui vài mét, xuất ra một cái tản ra lôi con bữa không chút do dự đánh tới. Chạy thật nhanh. Thấy đối phương tránh thoát chính mình đánh bất ngờ, Trần Vũ tránh của kẻ, thả ra toàn thuộc tính lĩnh vực. Thần chi quốc độ. Bến địch thi triển thần quốc, ý đồ dùng thần quốc trấn áp đối phương. Hai người ngươi tới ta đi, toàn lực thi triển đủ loại thủ đoạn, trong nháy mắt, bọn họ liền công kích đối phương mấy chục ngàn lần Chu vi 10000 thức một mảnh hỗn đột, khắp nơi đều là nhân tạo hồ, vốn là đất bằng phẳng khu vực, nhiều mấy ngọn núi. Trong khoảnh khắc, chiến đấu khu vực tất cỏ không dư thừa hoặc là bị lôi hệ ma phát nổ, hoặc là bị các hệ pháp tắc phá hủy. Thấy mình pháp tắc công kích không làm gì được đối phương, lấy ra thuật cũng không phát huy tác dụng, thuấn di tốc độ, lại so ra kém đối phương sức phản ứng, Cửu Công không có kết quả trần vũ, không chút do dự dùng tiền, đem đối phương định ngay tại chỗ. Phát hiện mình thần quốc mơ hổ có tan vỡ dấu hiệu, chính mình công kích không đã thương được đối phương phân hảo, trong lòng bèn tiểu kinh hãi. Đang lúc này, kim tiền công kích chen chúc tới, dù là hắn là lôi hệ chủ thần cũng không biện pháp lúc đích. Trần Vũ trợt lóe tới, khuỳnh đem hết toàn lực một quyền đập ra, chỉ nghe hoành một tiếng, bện thịt đầu ầm ẩm nổ tung. Người sát bất tử ta. Lôi Quang Vạn Trượng thần cách, không có sợ hay nói. Một tay bắt thần cách, ngăn lại đối phương khôi phục thân thể, nhất niệm chi gian, lôi hệ chủ thần thần cách tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại bên trong nhiều hơn 100 triệu hạ phẩm tiên thạch, Trần Vũ thở dài nói, ta lại giết một cái chủ thần. Lôi hệ chủ thần vẫn lạc, huyết vũ từ trên trời hạ xuống. Vạn rằm trời cao tiếng sấm rền dĩ. Cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm tiên khí, cơ sở lực lượng 200 triệu 8.518.5168 điểm, khí lực 14294,000 250 mấy tấn. nghiệm lực, thân thức, quốc thuật, quyền ý. Pháp tác gia chỉ bên dưới, một quyền của ta có thể đánh ra hơn 10 tỷ tấn tự lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thân thể công kích mới là ta lá bài tẩy. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lại cảm thấy. Hệ thống cùng tiền mới là trước mắt hắn lớn nhất cậy vào, nếu không phải kim tiền công kích đem lôi hệ chủ thần định trụ, hắn cơ hội không có cơ hội đánh trúng đối phương. Trong lòng hơi động, từng cổ thần thi thần cách, cùng với từng cái không gian giới chỉ, lần lượt bay vào cá nhân hắn không gian. Hôn nguyên lửa mãnh liệt mà ra, không đầu chủ thần thần thi, đám chìm trong huyền hoàng sắc trong ngọn lửa. Không tới 10 phút thời gian, bẽn tịch thi thể, liền bị hôn nguyên lửa đốt thành rồi hư vô. Thấy bốn phía hoang tàn vắng vẻ, Trần Vũ đi Một lát sau, hắn ở một cái dân cư đất tập trung phương, dùng thổ hệ ma pháp xây lại vạn năng thương hội, sau đó liền ngồi ở quầy nơi trên ghế, chàn đầy mong đợi kiểm tra từng cái không gian giới chỉ Ma pháp thần khí không thể hối đoái tiên thạch, lại có thể đem ra bán lấy tiền. Quá nghèo, 1.000 khối thần tinh, cũng liền giá trị 10 viên hạ phẩm tiên thạch. Không hổ là chủ thần, bên trong không gian giới chỉ thứ tốt thật nhiều. Đem ma pháp thần khí, thần cấp dự tề, bỏ vào một cái bên trong không gian giới chỉ đem toàn bộ thần tinh, thần cách cũng chuyển đổi thành hạ phẩm tiên thạch. Tam 1 tỷ hơn 75 triệu viên hạ phẩm tiên thạch, Sung Mãn Tổ Long luyện thể quyết muốn 100 tỷ hạ phẩm tiên thạch, Sung Mãn Hoang Cổ thần nư quyết, Kim sĩ đại bằng chân kinh, Hồng ngông luyện thần quyết muốn 10 viên hạ phẩm thần thạch, tương đương với 1000 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Thấy mình lại không tiền nạp rồi, Trần Vũ cười khổ không thôi, tiêu tiền bình phục tâm tình sau đó, hán yên lặng lần xem từng quyền công pháp. Biết được Lôi Hệ Chủ thần vẫn lạc, Hỗn Nguyên nơi tu luyện giả, chen lấn vọt vào lỗ vực. Tứ vô kỵ đạn đại sát tứ phương. Ma pháp thần giới cái gì cũng không nhiều, chính là mỗi cái chủ thần giới quyền hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần có rất nhiều, có chút là luyện hóa thần cách thành thần, có chút là tự đi tu luyện thành thần. Vô số năm đi xuống, mỗi cái chủ thần dưới quyền, ít nhất cũng có mấy chục tỷ bất đồng tu vi ma pháp thần. Quang minh chủ thần cùng hắc gám chủ thần, ngoại trừ có nhân loại thần cấp tín đồ bên ngoài, còn không nhiều chi vô tận thiên sứ đại quân Biết ở vạn năng thương hội, chỉ cần trong tay có tiền, luyện hóa thần cách thành thần cũng có thể đi đến cảnh giới cao hơn. Luyện hóa cao cấp thần cách thành thần tu luyện giả, không ngừng chu diệt đê dai tu luyện giả, cấp đoạt đối phương thần cách cùng tài sản. Người nhà thiên phú quá kém. Người nhà luyện hóa thần cách thành thần. Không việc gì, kiếm một ít thần cách cùng thần tinh, đi một chuyến vạn năng thương hội, người nhà là có thể đánh vỡ những ràng buộc. Theo thời gian trôi qua, ma pháp thần giới trở nên đại loạn. Vốn là còn đang nhìn vai diễn từng cái chủ thần, thấy mình thần cấp tín đồ không ngừng bị giết, không thể làm gì khác hơn là động thủ tiêu diệt những hung tàn đó lên trước thiên thần, khác chủ thần thấy tình hình này, nơi nào còn có thể rảnh dội ở. Đến đây, tín ngưỡng cuộc chiến lại một lần nữa bùng nổ. Ông chủ, ta muốn một món hỏa hệ lên trước thiên thần khí. Ông chủ, những thứ này thần cách, có thể hay không để cho ta trở thành lên trước thiên thần. Ông chủ, trở thành trung vị thiên thần, cần bao nhiêu thần cách? Ông chủ, ta muốn một môn có thể trở thành phong hỏa hai phe lên trước thiên thần công pháp. Ông chủ, có hay không toàn hệ lên trước thiên thần công pháp? Ma pháp thần giới chém giết không nghỉ, khắp nơi đều làm máu chạy thành sông, và năng thương hội làm ăn hòa bạo, Trần Vũ bận bịu không nghỉ. Cái này vũ trụ bỏ túi, là sáng thế thần sáng tạo, ma pháp thần giới đại loạn, có thể hay không đem sáng thế thần dẫn ra. Nhất niệm đến đây, trong lòng Trần Vũ cả kinh, vốn định chuẩn lại không nỡ bỏ liên tục không ngừng tiên thạch, thần cách, thần cách tinh Thấy tình thế không đúng, lập tức chạy, cao thu nhập kèm theo nguy hiểm cao, vì kiếm nhiều tiền một chút, bước lên điểm hiểm cũng đáng. Lôi hệ chủ thần mạnh nhất công kích, cũng không đả thương được hắn một sợi lồng, dù là sáng thế thần mạnh hơn bẹn tỉ gấp trăm lần, cũng không khả năng trong nháy mắt giết chết hắn, chỉ cần một cái ý niệm, hắn liền có thể chạy về Thiên Lam Tinh. Chương 276: Thăng cấp tổ long luyện thể quyết. Lôi chi chủ thần bẹn tỉ chết, và năng thương hội vẫn tồn tại như cũ. Một cái có thể đánh chết chủ thần ra hỏa. Tự nhiên không có bất kỳ một cái chủ thần dám chê ở. Chủ thần không dám dẫn đến tồn tại, ngoại trừ sáng thế thần bên ngoài, ai cũng không dám ở Vạn Năng Thương hội gây chuyện. Các hệ chủ thần liên hợp lại, giết chết giết chết lôi hệ chủ thần Trần Vũ. Một cái không muốn tín ngưỡng chi lực cường giả tuyệt thế, không có một chủ thần muốn cùng đối phương là địch. Ma pháp thần giới giết được máu chạy thành sông, Vạn Năng Thương hội làm ăn thịnh vượng, chu vi 10.000 thước một mảnh tường hỏa. Hôm nay kiếm lời 700 triệu hơn 56 triệu hạ phẩm tiên thạch lại kiếm 500 triệu hơn 32 triệu hạ phẩm tiên thạch. Phát tài, vào sổ 1200 triệu hơn 39 triệu hạ phẩm tiên thạch. Quá đã, lại vừa là 900 triệu hơn 81 triệu hạ phẩm tiên thạch. 89 tỷ 600 triệu hơn 67 triệu hạ phẩm tiên thạch rồi. Ma pháp thần giới dân cư giảm nhanh, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm tiên thạch không ngừng trợ tăng, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Thường có người nói, tiền là vạn ác đứng đầu, thực ra cũng không nhưng. Kim tiền bản thân không có bất kỳ tư tưởng lại càng không có phân thiện ác. Làm chuyện xấu là nhân, làm việc tốt cũng là người, cùng kim tiền bản thân, không có bất cứ quan hệ nào. Một người là làm người tốt hay lại là làm người xấu, tất cả đều là tự lựa chọn. Theo Trần Vũ, hắn sẽ mở cửa làm ăn, mục đích chỉ có một, kia liền là để kiếm tiền. Về phần tiền từ đâu đến, cùng hắn không có một quạng lông quan hệ. Người khác vì trở nên mạnh mẽ, chu diệt đê giai tu luyện giả, quan hắn chuyện gì. Các hệ chủ thần biến thành hai phe cánh. Một cái lấy quang minh chủ thần hổ vạ làm chủ, một cái lấy hắc cám chủ thần lụ xa ở cầm đầu. Vô số hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, lên trước thiên thần điên cùng công kích đối thủ, các hệ thần thuật tứ lược, khắp nơi thiên băng địa liệt, thần huyết tung tué mà ra, thần thi giống như trời mưa. Các vị, bây giờ chàng này tín ngưỡng cuộc chiến, hơi không cẩn thận, sẽ vẫn là... Ừ, rất nhiều thực lực cường đại lên trước thiên thần đều chết hết. Chúng ta phải liên hợp lại chỉ có như vậy mới có thể sống đến cuối cùng. Đúng, không liên hiệp chỉ có một con đường chết, phải liên hiệp. Lợi ích phân phối thế nào cũng không thể theo như số người phân chứ. Sau mấy tiếng, Hắc Ám Chủ Thần nhất phương hơn 300 cái lên trước Thiên Thần Kết Minh, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi ngang dọc vô địch. Một lát sau, Quang Minh Chủ Thần nhất phương hơn 500 cái lên trước Thiên Thần liên hợp lại, tứ vô kỵ đạn đại sát tứ phương. Chủ thần cùng chủ thần ở mịt mở vũ trụ đại chiến, tạm thời vô tâm nhìn hắn. Vật Dĩ loại tổ Thực lực cường đại lên trước thiên thần, cùng đồng cấp cường giả họp thành đội, thực lực nhỏ yếu hạ vị thần, vô luận bao nhiêu người họp thành đội, cũng không trốn thoát cho người khác đưa tiền vận mệnh. Mấy trăm lên trước thiên thần, đồng thời thi triển uy lực cường đại thần thuật, chu vi mấy vạn mét hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, một chút liền bị rết sạch sánh sinh. Phụ trách quét dọn chiến trường, tạm thời bảo quản tài vật hắc cám hệ thượng vị thần phờ giang xít, đem những thần kia cách cùng không gian giới chỉ thu vào chính mình bên trong không gian giới chỉ, theo lại đổi tới chính mình đội ngũ. Trái hồng chuyên trọn mềm mãi bóp, học thành đội dết địch lên trước thiên thần, thấy địch nhân cũng là một đám lên trước thiên thần, lúc này khắc tìm mục tiêu. Ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn kiếm tiền, ai cũng muốn tăng thực lực lên. Mấy phe là một đám lên trước thiên thần, người khác cũng là một đám lên trước thiên thần, một khi cùng với đại chiến, ai có thể bảo đảm chính mình bất tử. Một đám lại một bầy lên trước thiên thần, tùy ý chu diệt nhưng chung đó vị thiên thần vị thần Trung vị thần hạ vị thiên thần trung vị thiên thần thời gian trăn trở học thành đội lên trước thiên thần từ mấy trăm biến thành mấy ngàn cái lại từ mấy ngàn cái biến thành mấy chục ngàn cái tính bằng đơn vị hàng nghìn lên trước thiên thần chống lên một cái răng chắc khổng lồ phòng ngự cháo hoàn hành vô kỵ rong ruội chiến trường thấy mấy phe cùng quân địch đại chiến không người chú ý mình răng xít cắn răng lúc này quyển khoản chạy đi cùng lúc đó từng cái tạm thời bảo quản kế toán lên trước thiên thần cũng nắm số tiền lớn chạy Ông chủ, những thứ này thần cách cùng thần tinh, có thể hay không để cho ta trở thành chủ thần? Phờ răng xích hỏi. Nhận lấy không gian giới chỉ đem bên trong thần cách cùng thần tinh, chuyển hóa thành hạ phẩm tiên thạch, cá nhân số còn lại trợt tăng trần vũ, không kịp chờ đợi đem tổ long luyện thể quyết thăng nhất gốc, trong giây lát đó, hắn cường độ thân thể tăng lên tới cực phẩm tiên khí cấp bậc. Lực phòng ngự tăng nhiều hắn, e ngại sáng thế thần thiếu rất nhiều, nhìn một chút trước mắt lên trước thiên thần, hắn đem đối phương sung mãn thành chủ thần. Ha ha ha ha ha! Trở thành hắc ám hệ chủ thần Phờ Giang Sít, kích động không thôi ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, từng cái lên trước thiên thần, mang theo giá trị mấy chục tỷ tiên thạch thần cách cùng thần tinh, đi tới vạn năng thương hội. 150 triệu hạ phẩm tiên thạch là có thể đem một cái lên trước thiên thần sung mãn thành chủ thần, lợi nhuận đạt tới hơn 200 lần. Vui vẻ ra mặt Trần Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần đối phương cho thần cách cùng thần tinh quá nhiều, hắn liền đem đối phương biến thành chủ thần. Phờ Giang Đem lấy các thứ ra. Khả lỷ phà nói. Đúng, chúng ta giết này sao nhiều địch nhân, là thời điểm chia đổ rồi. Còn tệ phụ hòa nói. Các người muốn chia đổ. Phở răng xít tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lúc này hắn, đã là cao cao tại thượng hắc cám hệ chủ thần, chính là lên trước thiên thần, dựa vào cái gì cùng hắn cái này chủ thần chia đổ. Không còn đem lấy các thứ ra, đừng trách chúng ta đối với người không khách khí. Khả lỷ phà huy hiếp nói. Phải không? Phở răng xít vẻ mặt khinh thường. Chủ thần ý chí mãnh liệt mà ra, từng cái lên trước thiên thần khó mà nhúc đích. Ngươi, ngươi trở thành chủ thần rồi hả? Khả phạ khó tin hỏi. Không muốn chết, liền hướng ta thần phục Phờ răng nói. Tham kiến chủ thần đại nhân. Từng cái lên trước trong lòng thiên thần không cam lòng, vẻ mặt cung kính la lên. Sau đó không lâu, từng cái mới vừa ra lò chủ thần, mỗi người dẫn một đám lên trước thiên thần, ở trong chiến trường tứ lược. Mọi người trước dừng tay. Đang ở trên bầu trời. Cùng Lù sẽ ở chém giết rồ vạ, âm thanh dao động cửu thiên la lên. Từng cái lao bải chủ thần dối rít dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn quan hệ chủ thần. Chúng ta đánh tiếp nữa, tín đồ cũng sẽ biến thành người khác dù vạ phẫn nộ nói. Lù Sài ở nói, chúng ta trước giải quyết những tân chủ thần đó, trở lại phân cái thắng bại. Theo lý như thế, dù hồ nói. Từng cái lao bải chủ thần gật đầu một cái, nếu như địa bàn bị người khác đoạt, tín ngưỡng bị người khắc diệt, thực lực của bọn hắn sẽ sụt đột nột. Tân chủ thần đại chiến mở màn, không tới mấy ngày, toàn bộ tân chủ thần, liền bị lao chủ thần phong hấn. Chúng ta không thể đánh nữa, đánh tiếp nữa, lại sẽ nhô ra một ít tân chủ thần. Ư hoa cùng nói, mau sớm tiêu diệt vạn năng thương hội, nếu không, sẽ có càng nhiều tân chủ thần. Lưu Sài ơ nói, từng cái lao bài chủ thần phụ hoa nói, phải diệt vạn năng thương hội. Đang ở làm ăn trấn vũ, còn chưa kịp phản ứng, phô thiên cái địa công kích, liền từ bốn phương tám hướng nghiêng về tới. Chù vi 10.000 thức biến thành một cái hô sâu và năng thương hội hóa thành hư vô các ng đây là đang tìm chết bị đánh vào sâu trong lòng đất Trần Vũ phẫn nộ dưới đất chui lên nhìn một chút từng cái chủ thần dọn lệ giá nói đem sáng thế thần khí giao ra nếu không mà nói cho ngươi tàn cảnh mây khói. khóiô và nói Trần Vũ không hề nói nhảm lúc này phát động kim tiền công kích định chủ đối phương sau đó một quyền đem đánh bể đem chủ thần thần cách hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch đến đây quan hệ chủ thần hố Vạ trở thành ma pháp lịch sử thần giới. Vô tận huyết vũ từ trên trời hạ xuống, cuồn cuộn tiếng sấm vang dội toàn bộ ma pháp thần giới. Trong lòng sợ hãi lũ xài ơ, đang chuẩn bị trốn bán sống bán chết, vô ảnh vô hình kim tiền công kích, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Trần Vũ lắc mình tới, một quyền đánh bể lũ xài ơ, đem chủ thần thần cách hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch sau, hắn lại giết hướng Phong chi chủ thần. Chương 277: bi thảm sáng thế thần. Phong chi chủ thần còn không có chạy bao xa, liền bị kim tiền định trụ thân hình. Một quên bên dưới, phong chi chủ thần thân thể nổ tung, một viên thanh quang lóe lên thần cách bay lên trời. Nhất nghiệm chi gian, thần cách tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại ra tăng 100 triệu hạ phẩm tiên thạch. Hiểu ý cười một tiếng chân vũ, quét dọn xong chiến trường sau đó, lại hướng thổ hệ chủ thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một lát sau, bị dết vào đại điệu thần điện, lại không tìm tới thổ hệ chủ thần tung tích. Xoay người đi, thuấn di đến hỏa chi thần điện, không ngờ hỏa chi chủ thần cũng không thấy bóng dáng. Dòng rủi thần giới các nơi, tiên lặng tìm tam đại chủ thần, mấy ngày sau, hắn phát hiện tam đại chủ thần tung tích. Tân chủ thần bị lão bài chủ thần phong ấn, lão bài phong hệ chủ thần, lôi hệ chủ thần, quang minh chủ thần, hát ám chủ thần, đều bị hắn tiêu diệt. Bây giờ toàn bộ ma pháp thần giới, chỉ còn 3 cái chủ thần còn có thể tự do hoạt động. Nhìn sáng thế thần trong điện 5 cái chủ thần, cùng với một cái thực lực sâu không lường được ra hỏa, Trần Vũ không có lập tức động thủ. Chỉ thấy Thời Gian Chủ Thần cùng Không Gian Chủ Thần đang dùng tinh thần lực công kích Sáng Thế Thần, rất hiển nhiên, bọn họ đã đấu rất lâu. Xuất thủ lúc công kích lúc này Chủ Thần cùng Không Gian Chủ Thần, bổn tọa sẽ không bạc đái các ngươi. Sáng Thế Thần giật đầu độc nói, giết chết Sáng Thế Thần, chúng ta mới có thể đột phá, trở thành một Sáng Thế Thần. Thời Gian Chủ Thần tở giờ hừ nói, không đem Sáng Thế Thần giết chết, chúng ta mãi mãi cũng là chủ thần. Không Gian Chủ Thần A Mỗ đạt đến nói, hai người bọn họ đều là tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi ngàn vạn lần chớ tin tưởng bọn họ." Giẻ phẫn nộ nói. "Sáng Thế Thần cùng Thời Gian Chủ Thần cùng Không Gian Chủ Thần đang đứng ở một loại thăng bằng, chỉ kém một cây áp đạo lạc đà dâm dạng là có thể quyết định thắng bại. Trần lão bản, không liên quan đến chúng ta chuyện, đều là hồ vạ cùng lũ xài ở." Thổ Chi Chủ Thần giận nói. "Đúng vậy, muốn không phải hai người bọn họ cái, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi." Hỏa Chi Chủ Thần phụ hỏa nói. người ngoại lai, giúp ta giết chết Thời Gian Chủ Thần cùng Không Gian Chủ Thần." Ta cho ngươi vô số thân cách. Dẹt nói. Chớ tin hắn, chờ hắn đi ra, ai đều không sống nổi. Tờ Giờ Hân nói. Hắn đã bị chúng ta đánh lén một lần, chỉ cần hắn thắng chúng ta, các ngươi thông thông đều phải chết. A mẫu đạt đến nói. Vì vinh tuyệt hậu hoạn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chủ thần. Tờ Giờ Hân lại nói. Ta với các ngươi ba cái không thù không oán đúng không? Trần Vũ hỏi. Ừm. Thổ chi chủ thần, hỏa chi chủ thần. Thủy chi chủ thần gật đầu một cái. Là các ngươi trước động thủ với ta, đúng không? Trần Vũ lại hỏi. Ừm. Tam đại chủ thần hối hận không kịp đáp một tiếng. Đem các ngươi không gian giới chỉ giao ra, ta tha các ngươi một mạng. Trần Vũ nói. Thổ chi chủ thần, hỏa chi chủ thần, thủy chi chủ thần tướng hối nhìn một chút, bất đắc gì đem không gian giới chỉ thẻ qua. Thân thức tìm tòi, thầm kêu một tiếng phát đại tài rồi, mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, do dự có muốn hay không thừa dịp thần nguy hiểm lại vét lên một bút. Mười mấy tân chủ thần bị trấn áp sau đó, tam đại chủ thần đều được chất đống như sơn thần cách cùng thần tinh, dù sao những tân chủ thần đó đều mang một đám lên trước thiên thần, giết không đếm xuể tu lệ giả. Biết rõ trước mặt thế cục tam đại chủ thần, âm thầm làm xong lưỡng bại câu thương dự định, ai cũng không có cách khai sáng thế thần điện. Đợi ở sáng thế thần điện, có chút không đúng, liền lúc công kích lúc này chủ thần hoặc không gian chủ thần, các loại sáng thế thần thắng, tất cả mọi người phải chết kiều, kiều. Một khi cách khai sáng thế thần điện, nếu là đối phương nói không giữ lời, ba người bọn hắn chắc chắn phải chết. 1360-200 triệu hơn 94 triệu viên hạ phẩm tiên thạch, thấy tốt thì lấy, tránh cho chết ở chỗ này. Nhìn một chút chính mình cá nhân số còn lại, Trần Vũ cắn răng cách khai sáng thế thần điện, nhất nghiệm chi gian, hắn liền trở về Thiên Lam Tinh. Thấy vạn năng thương hội ông chủ đi, tam đại chủ thần với nhau nhìn đối phương một cái, không hẹn mà cùng công kích sáng thế thần. Thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần đánh lén sáng thế thần sau đó, bọn họ liền không có lựa chọn. Nếu như sáng thế thần thắng, nhất định sẽ đại khai sắc giới, thân là chủ thần bọn họ, chỉ có một con đường chết. Thời gian chủ thần cùng không gian chủ thần, chưa bao giờ phát triển tín đồ, cùng ba người bọn hắn không có bất kỳ trên lợi ích mâu thuẫn. Vốn là không giành phân thân sáng thế thần, chỉ đành phải chống cự tam đại chủ thần công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, sáng thế thần rẹt nổ bể ra đến. Một viên kỳ thải rực rỡ thần cách phá không mà ra. Ta. Thời gian chủ thần tờ dở ân, đưa tay chụp vào viên kia thần cách. Cho ta. Không gian chủ thần A mẫu đặt đến, lắc mình đuổi theo hướng thần cách. Tờ dở ân cùng A mẫu đạt đến xích mít thành thủ, người chết ta sống đấu. Sang thế thần cách chỉ có một viên, bọn họ ai cũng sẽ không được bộ. Trong căn phòng chân vũ, vung tay lên một cái, thế thân người máy bay vào cá nhân không gian, hoa tiễn khôi phục dung mạo, thân cao, tâm tính. Lại sung mãn tổ long luyện thể quyết, yêu cầu 100 viên hạ phẩm thần thạch, tương đương với 10 tỷ tỷ viên hạ phẩm tiên thạch. Sung mãn hoang cổ thần ngư quyết, kim sĩ đại bằng chân kinh, hồng ngông luyện thần quyết, đều phải 10 viên hạ phẩm thần thạch. Nhìn ngược lại là rất nhiều, cũng không đủ nạp, ta vẫn là một cái không có tiền nạp người nghèo a Dùng lấy ra thuật tắm một cái, thay một bộ quần áo, nhìn đồng hồ tay một chút, đầy 5 giờ buồn ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, vừa vặn buổi sáng 7 giờ, Trần Vũ xoay mình lên xuống lầu nấu một ít thịt kho tàu mì thịt bò. Con trai nấu thịt kho tàu mì thịt bò, ngày ngày ăn đều ăn không án. Trần vệ quốc cười nói, "Ăn nhanh lên một chút, lập tức 7 giờ rưỡi, cơm sáng đi qua hỗ trợ." Hạ Vũ nói. Sau mười mấy phút, người một nhà lại đi tới Ngô Khuê ra, cha hỗ trợ đi trấn trên mua đồ, Ngô thân hỗ trợ phòng phúc chỉ. Phòng phúc chỉ chính là đem một trồng giấy vàng tiền, dùng một tờ giấy vàng hoặc giấy trắng bọc lại, sau đó dùng bút lông chấm mực, ở phía trên viết lên phong hào hai chữ hay hoặc là dùng đạo sĩ tiên sinh chuẩn bị trường, ở phúc chỉ vỏ ngoài cái xuống. Lễ truy điệu dùng hoàng kim bạch ngân, đồng nam đồng nữ nhà ở các loại, chấn trên không có phát hiện thành đều cần tự đi chế tác. Chế tác lễ truy điệu đồ dùng tài liệu, cơ hồ đều là cây trúc cùng giấy. Nhà ở là dùng cây trúc làm cái giá, sau đó dính lên đủ loại màu sắc giấy. Đen khồng minh cung sương, cũng là dùng cây trúc làm, bên ngoài dán lên một tầng giấy trắng. Nông thôn người chết, chỉ là phong phúc chỉ, làm nhà ở những việc này liền muốn dùng hai tam thiên. Đi tới Ngô Khuê Gia, Trần Vũ lần nữa làm đầu bếp chính, bắt đầu chuẩn bị buổi trưa thức ăn. Cho dù có mấy cái đại nhân hỗ trợ, nhưng làm xong hai mươi mấy bản thức ăn, cũng phải dùng hai đến 3 giờ thời gian. Đương nhiên, nếu dùng đại ngũ hành điều vị trưởng, hay hoặc là sử dụng ma pháp, pháp thuật, pháp tác loại, đừng nói là hai mươi mấy bản thức ăn, coi như là thành thiên thượng vạn bản thức ăn, hắn cũng có thể ở 10 giây bên trong giải quyết. Thiên Lam Tinh là chủ thế giới, Là người nhà sinh hoạt địa phương, hắn không nghĩ phá hư dưới mắt tiên lặng. Có lẽ những người khác, nắm giữ bây giờ trần vũ thực lực, liền khó mà dung nhập vào bình thường sinh hoạt, nhưng hắn cùng những người đó không giống nhau. Có tiền có hệ thống hắn, mỗi lần trở lại thiên làm tinh, biết sử dụng tiên khôi phục tâm tính, lòng bình thường hắn, cùng thường nhân không khác. Huy được thiên, làm được thức ăn, bình bình đạm đạm mới là thật, cao xử bất thắng hẳn, cô ra quả nhân quá cô độc. sung mãn xuống trong đầu nghĩ bậy. Trần Vũ đem nước sốt tốt lại cắt gọn thái lợn, rót vào một cái nồi sắt lớn bên trong, để lên số lượng vừa phải gia vị, tay trái nắm lên nồi sắt lớn, nhẹ nhàng thoái mái đỉnh núi rồi vài chục lần, sau đó múc vào từng cái trong thay. Mấy ngày nữa liền đi học, không biết đường thi lúc nào trở lại. chăm họ danh nghĩa chụp thế nào? Có muốn hay không dành thời gian đi xem một chút? Tạm thời sẽ không đi dị thế giới du lịch, chờ qua ngày nhà giáo lại đi. chương 278, Hạ Táng Rạng sáng 3 điểm tà hữu, tống táng nhân đánh đèn tin, từ 4 phương 8 hướng đi tới. Một cái hơn 60 tuổi lão giả, thao thao bất tuyệt nhớ tới Tế Văn. Lô Đại Dũng, nô đại hồng đám người, đem nô chung toàn bộ từ trong quan tài băng mang ra ngoài, đặt ở một cái cây trúc làm trên băng ca. Quan tài lớn, vật liệu gỗ dày, tiêu đại liều, quan tài nhỏ, vật liệu gỗ mỏng, tiêu tiểu đoán, nô ra mua quan tài là đại liêu, toàn bộ quan tài sức nặng đạt tới hơn 1000 cân. Thiên thạch chấn quan tài, phân ba cái bộ phận Nắp quan tài, quan tài đáy, quan tài khung. Đại liêu nhẹ nhất quan tài phần đáy, cũng có sắp tới 300 cân, toàn bộ quan tài lại thêm một cỗ thi thể. Tám người cũng nhấc không tới trên núi đi, đường núi lại hẹp lại dốc, cũng không phải là bằng phẳng rộng rãi quốc lộ. Tế văn đọc sắp tới một giờ, quy dưới đất ngô ra lão tiểu khổ không thể tả Thời gian không sai biệt lắm. Nhìn đồng hồ, Trần Đại Quân nói. Khua chiêng gõ trống âm thanh văng lên, trong thôn đại nhân, có khiêng vòng hoa, có gánh dây pháo. Tống táng đội ngũ chậm rãi tiến tới, tiếng pháo, tiếng chiêng trống vang lên theo. Đi về phía trước chậm một chút, phía sau theo không kịp. Chữ cường la lên. Lúc này 14 giờ hơn, trời còn mờ tối, không đủ ánh sáng, lên núi đường không dễ đi, nhấc nhân đi không vui. Đem bàn băng ghế dọn xong, các loại cầm vòng hoa nhân trở lại, liền bắt đầu ăn cơm. Thường vân lệ lớn tiếng nói. Trần vũ đem làm xong đốt bạch, tuổi trỏ, bơ thị toàn bộ cầm đi trưng bên trên, liền bắt đầu chuẩn bị đủ loại thức ăn, cùng thức ăn nóng Rất nhiều chưng thức ăn, lồng hấp lớn làm càng ăn ngon, đơn độc làm một lượng phần, mùi vị kém một mảng lớn. Đầu là thiên vệ, hướng bên phải chuyển một chút. Xa hơn bên phải chuyển một chút. Đem lương lon buông xuống đi. Đầu có chút lệch, nhét điểm giấy vàng. Đem các ngươi cắt xuống quần áo rác, thả trong tay lão nhân. Thời gian đến, hợp quan. Đạo sĩ tiên sinh Chu Thắng Dương liên tiếng nói. Một chút không giữ quy tắc lên, lần trước tên quẻ họ Lý Lúc chết sau khi... Suy nghĩ cả nửa ngày mới đem nắp quan tài xếp hợp lý. Chữ cường nói: "Tiên quệ họ Lý như vậy tủ rượu, trước khi chết không uống đến rượu, khẳng định không cam lòng." Một cái người trung niên nói: "Lấp đất." Chu Thắng Dương nói: "Trong thôn đại nhân, cầm lên cái cuốc xẻng, đem đất sét lấp lại." Chu lão sư, ngươi cho chúng ta nhìn một chút, lúc nào có thể là bia?" Nô đại hùng nói: "Thất thất trước không thích hợp là bia, trong ngày phục sơn ngày đó là bia." Chu Thắng Dương nhìn một chút lịch ngày, Thính đi tính lại nói, phiền thoái. Lô đại hùng nói, Phục Sơn chính là hướng mộ phần bên trên thêm thổ, có mai táng ngày thứ 3 Phục Sơn, có sau khi chết 100 ngày Phục Sơn. Để cho Ngô gia lão tiểu đưa lưng về phía phần mộ, rát quần áo của tự mình, Chu Thắng Dương hốt lên một nắm đem ngũ cốc hoa màu tất tới. Đây đều là tiền, lấy về thu cất. Một cái hơn 70 tuổi lão nhân nói, 5 giờ hở quan, thẳng đến 9 giờ 30 phút, mọi người mới kết bạn xuống núi. Lúc này Vòng thứ nhất tịch đã sớm ăn xong rồi, ăn uống no đủ nhân, cơ hộ cũng đi nha. Tiểu Vũ, ngươi ăn hay chưa? Lô Đại Toàn hỏi. Không có. Trần Vũ nói. Tới nơi này chúng ta, an chung. lô Đại Toàn nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh tới. Tiểu Vũ, khổ cực ngươi. Nô Đại Toàn nói. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Trần Vũ lơ đến nói. Văn Hiền, các ngươi khi nào thì đi? Nô Bá Quang hỏi. Sáng sớm ngày mai. Chu Văn Hiên nói: "Nhiều đùa bớn mấy ngày trở về đi." Lô Ba Quang nói: "Ba." Hiểu dung số 3 liền ghi tên. Chu Văn Hiên nói: "Vậy ngược lại cũng là." Lạ. Lô Bá Quang tiếc nuối nói, yên lặng mấy giây sau, hắn lại nói: "Đại toàn, Đại Dũng, Văn Hiên bọn họ còn không có xe, các ngươi một nhà cầm 300,000 cho bọn hắn, có vấn đề hay không? Ta cho 500 ngàn đi, mua chiếc xe làm tiếp cái làm ăn, trong xưởng đi làm không kiếm được tiền gì." Lô Đại toàn nói: Năm ngoái thực phẩm xưởng chia tiền, ba mẹ phân đến tiền, đều tại hắn và đệ đệ trong tay. Ở thiên thạch trấn gả ra ngoài con gái, bắt đi ra ngoài thủy, lao nhân tài sản, không có con gái phận. Đương nhiên, phụng dưỡng lao nhân trách nhiệm, liền rơi vào trên người con trai rồi, con gái cho tiền hay không, toàn bằng trái tim của nàng ý. Ta cũng cho 500.000 ngàn. Nô Đại Dũng nói, ba, đại ca, nhị ca, cái này không được đâu. Chu Văn Hiên Trần chờ nói, có cái gì không tốt. Đều là người một nhà, trợ giúp lẫn nhau là hẳn. Nô bá con nói, có người chuyện gì đều thích cùng người khác so với, có người không thích cùng người khác so với, lại bị một ít người ép cùng người khác so với. Trần Vệ Quốc cùng Trần Đại Quân, cho Trần Hồng Anh mua xe mua cửa hàng bán lẻ chuyện, đã bị ngũ phong thôn người biết được. Rất nhiều người đều thích khoe khoang, từ Giang Hải phủ sau khi trở về, Triệu Hồng thường xuyên cùng người trong thôn nói, nàng hai đứa con trai Trần Vệ Quốc cùng Trần Đại Quân cho nàng con gái con rể lại vừa là mua xe lại vừa là mua cửa hàng bán lẻ. Trần ra hai cái kia làm ca ca, cũng tốn tiền cho em gái mua xe mua cửa hàng bán lẻ, bọn họ người ngô ra cũng không thể nhàn dỗi nhìn đi. Rất nhiều lúc, đẩy xây nhà người hai nhà, để nhất ra xây 2 tầng lầu, nhà thứ hai cũng sẽ xây hai tầng lầu. Mọi chuyện cũng muốn cạnh tranh một chút nhân, nhà ở cao hơn người khác một gạch, trong lòng cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Có người cho tiền nhân tu mộ, thấy người khác lập bia rồi, cũng đi theo lập bia thấy khắc nhân ra mộ phần đắp cao, sẽ đắp cao hơn. Thành phố nhân ở tại cốt sát si mang thổ đúc trong lồng tre, vài chục năm đi xuống, chung quanh hàng xóm cũng không nhận ra. Nông thôn cũng không giống nhau, người tới ta đi chùa cơm, tủ ba tụ năm tán gấu, đều là một loại trạng thái bình thường. Vốn là hàng xóm giáp là hâm mộ hàng xóm mất cái gì làm tốt lắm, người nghe được trong lòng, sẽ dùng cái này coi như tham khảo. Lâu này người trong thôn lần lượt theo gió, toàn bộ thôn đều như vậy, người coi như không chuẩn bị tốt hơn. Cũng phải chuẩn bị như thế chứ. Ngoại trừ những thứ kia bây giờ không có người có tiền, ai nguyện ý cử người xuống sau? Ai nguyện ý bị người khác cười nhạo? Khác nhân ra làm tiệc rượu thời điểm, có chỉnh kê chỉnh vị trình chỉ ngư, người nếu như ra không có, nhất định sẽ bị người ở sau lưng nói xấu. Tiểu Vũ, có thể hay không giúp một chuyện, ở đằng sơn xe hơi sưởng mua chiếc xe. Nô Ba Quang vẻ mặt mong đợi hỏi. Không thành vấn đề, bất quá, chỉ có thể dựa theo nội bộ nhân viên giá cả. Trần Vũ nói, 500.000 một chiếc Việt ra xa, nhân viên giá cả bao nhiêu tiền? lô Đại toán hỏi. Bớt 10%, 45 vạn. Trần Vũ nói. Có hay không hiện xe? Nô Đại dũng hỏi. Tà trước gọi điện thoại. Trần Vũ sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, sau đó nói, 50.000, 500.000, 5 triệu Việt ra xa, trong xưởng cũng còn đã có sẵn Tiểu Vũ, nhà chúng ta cũng phải một chiếc. lô Bá Thành nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Văn Hiên, nếu không, ngay tại trong xưởng đi mua. Nô bá quang hỏi. Ba, hay là thôi đi. Chu Văn Hiên nói. Chớ do dự, ở bên ngoài bán, 500.000 xe, ít đi một phần cũng không được, có tiểu vũ hỗ trợ, 500.000 xe, có thể tiết kiệm hạ năm chục ngàn khối. Nô bá quang cười nói. Đúng vậy, em rể, người có bằng lái, mua xe, có thể lái xe trở về. Nô đại toàn nói. Cơm nước xong, Trần Vũ mang theo mọi người đi tới Đảng sơn xe hơi xưởng. Mua hai chiếc xe vệt giá Tiểu vũ, khổ cơ ngươi, chút tiền này, ngươi nắm. Nô ba quang xuất ra một cái thật dày bao tiền lì xì. Các ngươi để mắt ta, mới có thể mời ta hỗ trợ, tiền cũng không cần. Lại nói, ta cũng không thiếu tiền. Trần vũ nói, ngươi ngô ra ra ra thịt muối, cầm hai khối trở về ăn, ngươi sẽ không cũng không cần chứ. Nô ba quang cười nói, hai khối thế nào đủ? Ít nhất cũng phải mười mấy khối đi. Trần vũ cười nói, ha ha, ngươi nghĩ cầm bao nhiêu? Liên lấy bao nhiêu?" Lô Ba Quang Lơ đến nói. Trần Vũ thẳng đi lên lầu, cầm một khối không mập không gầy thịt muối. Ngũ Phong thôn nhà nhà thịt muối, gió thổi thịt thả ở địa phương nào, tiểu Trần Vũ trí nhớ sâu sắc, chơi đùa tránh nhận nấp thời điểm. Người chỉ cần một khối." Lô Ba Quang kinh ngạc hỏi. "Ý tứ ý tứ một chút là được, sau này ta muốn ăn thời điểm tới nữa, còn sợ không có thịt muối ăn." Trần Vũ cười nói. "Ha ha." Lô Ba Quang không nhịn được cười một tiếng. "Chuyện cũ đã qua." còn sống nhân còn phải tiếp tục. Nô chung toàn bộ vừa mới chết thời điểm, lô ra lão tiểu đều rất thương tâm, mà nay nhập thổ vi ăn rồi, mọi người tâm tình tốt rất nhiều. Về nhà ngủ một buổi chưa thấy, đi ngô khuê ra ăn cơm tối, trần vũ tắm nước nóng, thư thư phục phục nằm ở trên giường. đây 10 giờ buồn ngủ, ngủ một giấc tỉnh vừa vặn buổi sáng 7 giờ rưỡi. Ăn điểm tâm, đi theo phụ thân đến đến phụ thành, sau đó ngồi một chiếc xe taxi, đi Tây Nam Ý khoa đại học ghi danh nộp học phí Trường 279, lại đi học. Thành giáo hàng năm đầu tháng 9 ghi danh, đóng học phí ghi danh, Trần Vũ chính thức trở thành một danh sinh viên năm thứ 3 đại học. Thi vào trường cao đẳng đi đến phân số, ghi danh giao tiền sau đó, là có thể trở thành một danh phổ toàn bộ nhật chế đại học sinh. Thi vào trường cao đẳng thi rớt, lại không nghĩ học lại nhân, cách mấy tháng, là có thể tham gia thành thi. Người lớn đại học lại chia làm thoát ly sản xuất, lớp học ban đêm, hàm thụ các loại, tóm lại cho gian chống chết, có tiền là có thể đọc. Thoát ly sản xuất cùng toàn bộ nhật chế, không có bao nhiêu khác nhau, đều là ở trường học hơn năm đừng có mơ nhị. Tỷ như rất nhiều đại học vì mò tiền, mở một cái người lớn quản lý chuyên nghiệp, một ít vì lấy được đại học văn bằng nhân, sẽ lấy tiền đi đọc, có rảnh rối thời điểm đi một chuyến, không rảnh thời điểm sẽ không đi, lao sư sẽ không quản ngươi có tới hay không. Là lấy, độc thành đại, tuổi tác có lớn có nhỏ, có chỉ có mười mấy tuổi, có ngũ 60 tuổi, có học sinh là giám đốc, có học sinh là ông chủ. Hình hình sắc sắc nhân, hội tụ ở một cái trong phòng học, khỏi nhất có bao nhiêu đặc sắc. Tiểu Trần, ta còn tưởng rằng ngươi không tới A. Hơn 40 tuổi từng nhân, cười chào hỏi. Từng thầy thuốc, ta vừa không có rất tiến chỉ, tại sao không đến? Trần Vũ xem thường nói. Tiểu Trần, ngươi lợi hại, lại đọc trung học cơ sở lại học đại học, thi thành tích còn tốt như vậy. Năm mươi mấy tuổi dễ, không nhịn được khen. Cổ thầy thuốc, ta cũng liền lý luận thi được, một khi tiến vào bệnh viện thực tập. Ta nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ Trần Vũ thuận miệng nói. Tiểu Trần, thực tập thời điểm, tới bệnh viện chúng ta, như thế nào đây? Hơn 40 tuổi chu lập cao, cười đối với hắn hỏi. Ba cái nói chuyện cùng hắn đồng học, tên cũng có điểm đặc sắc. Hai người tên, hài âm rất thú vị, một người tên té độc, càng là đại khoái nhân tâm. Đây cũng là Trần Vũ có thể nhớ ba người bọn họ tên họ nguyên nhân căn bản. Tiểu Trần, tới ta cái kia phòng khám bệnh đi, ta bảo đảm cho người đánh giá ưu Dễ lời thề son sắc nói, một cái đối chung Tây Dược đều rất tinh thông tiểu gia hỏa có thể giúp hắn không ít việc, coi như ngàm giảm chọn một trợ thủ. Ta lão ra là thiên thạch trấn các người nơi đó quá xa, ta dự định ở Đảng Sơn công chức bệnh viện thực tập. Trần Vũ cười nói, Đàng Sơn công chức bệnh viện. Dễ nghi ngờ nói, thế nào ta chưa từng nghe qua Đảng Sơn huyện, có một Đảng Sơn công chức bệnh viện. Chu Lập Cao kinh ngạc hỏi, Đàng Sơn đầu tư công ty dưới cờ bệnh viện, tạm thời còn không có xây xong. Còn phải chờ mấy tháng mới có thể buôn bán." Trần Vũ nói. "Đãi ngộ như thế nào đây?" Chu Lập cao hiếu kỳ hỏi. "Khấu trừ ngũ hiểm một kim cùng thuế lợi tức cá nhân, y tá mỗi tháng 3000, bác sĩ mỗi tháng 5000, bác sĩ chính mỗi tháng 6000, phó chủ nhiệm bác sĩ mỗi tháng 8000, bác sĩ chủ nhiệm mỗi tháng 10000, viện trưởng mỗi tháng 20000." Trần Vũ nói. "Cao như vậy tiền lương?" Chu Lập cao kinh hô. "Tiểu Trần, người có quan hệ?" Dễ không kịp chờ đợi hỏi. Ta liền lấy được một cái thực tập vị trí. Trần Vũ nói bậy nói, công chức bệnh viện tiền lương thế nào phát, còn chưa phải là hắn một câu nói chuyện. Tiểu Trần, nếu như ngươi phát đạt, cũng đừng quên chúng ta những bạn học này A Dễ nói. Tiểu Trần, nếu là có cơ hội, đem ta giới thiệu đi vào, như thế nào đây? thường nhân vẻ mặt mong đợi hỏi. Chờ Đăng Sơn công chức bệnh viện khai trường, ta gọi điện thoại cho các ngươi, tự các ngươi đi xin việc. Trần Vũ nói. Tiểu Trần, đây là ta danh thiếp. Tiểu Trần, Nhất định nhớ gọi điện thoại cho ta. Tiểu Trần, đã làm phiền ngươi. Từng cái đồng học trước sau vây quanh, chen lấn móc ra một tấm danh thiếp. Tới nơi này đi học, cũng không có dây phép hành nghề y y, sống đến mức như ý ít lại càng ít. Nhiều bằng hữu nhiều đường đi, đàng sơn công chức bệnh viện tiền lương đãi ngộ, đủ để cho lớp học một nửa trở lên đồng học động tâm. Đổi lại thế kỷ 21 địa cầu, mở phòng khám bệnh những thầy thuốc kia, mỗi tháng kiếm hai 3 chục ngàn đều rất dễ dàng. Nhưng ở bây giờ đại Hàn Quốc, Đặc biệt là Tây Nam Phủ Đền Lên Giới, mở phòng khám bệnh thầy thuốc, một tháng có 3, 4.000 liền rất tốt. Tennessee lìn loại dược, mới mấy mau tiền một nhánh, trên thị trường dược, hiệu quả tốt giá cả thấp. Phổ thông bệnh, đi phòng khám bệnh lấy thuốc, cũng liền 2-3 đồng tiền, có lúc mới mấy mau tiền, mỗi tháng rất khó kiếm được 3, 4.000 Chờ những dược đó hiệu giá chênh lệnh cách đắt dược đi ra, bán thuốc lợi nhuận sẽ cao tới đáng sợ, thầy thuốc thu nhập cũng sẽ sau đó trợ tăng. Giá mua vào 2-3 đồng tiền một hộp dược Giá bán mười mấy 20 khối, thậm chí mấy chục trên trăm khối. độc thanh giáo chủ mục quan trọng, không ngoài hai cái, một là cầm quốc gia thừa nhận bằng tốt nghiệp, một là lập quan hệ. Đối phó xong từng cái đồng học, bắt được năm thứ ba đại học tài liệu giảng dạy, Trần Vũ lúc này ngồi taxi trở lại ngũ phong thôn. Tiểu Vũ, mang Tiểu Hy đi ra ngoài đùa bỡn xuống. Hạ Vũ nói, Tiểu Hy, ngươi nghĩ chỗ nào đùa bỡn? Trần Vũ hỏi, biểu ca, ta có thể đến Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ nhìn một chút sau. Triệu Tiểu Hy hỏi. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, cưới xe đạp, chở biểu mội đi hãng khu. Trần Tổng Giam. Giữ cửa Vương Vĩnh Hoa, cười la lên. Vương ca, đây là ta biểu mội Triệu Tiểu Hy, nàng muốn đi vào nhìn một chút. Trần Vũ nói. Các ngươi chờ một chút. Vương Vĩnh Hoa mở ra đại môn, đi vào cửa vệ phòng, cầm mười mấy viên đường đi ra. Sau đó nói, tiểu muội muội Vương ca không có thứ gì, đây là một cái chiến hữu gửi tới, ngươi cầm đi ăn. không cần Vương ca. Triệu Tiểu Hy nói. Cầm đi ăn đi. Trần Vũ nói. Cảm ơn. Triệu Tiểu Hy nói một tiếng, đưa tay tiếp kéo. Vương ca, chúng ta tiến bảo. Trần Vũ nói. Ừm. Vương Vinh hoa gật đầu một cái, sau đó đem đại môn đóng lại. Trần Tổng Giam. Thấy hắn đến, từng cái công nhân cười chào hỏi. Biểu ca, bọn họ đều biết ngươi. Triệu Tiểu Hy hiếu kỳ hỏi. Đại đa số công nhân viên kỳ cửu đều biết ta. Trần Vũ nói. Phân xưởng thật không chút tạp chất, máy cũng rất tân tiến. Triệu Tiểu Hy khen. Ở một cái cái hán khu chuyển động, Trần Vũ hỏi Tiểu Hy, có muốn hay không điện thoại di động? Ta có điện thoại di động. Triệu Tiểu Hy nói. Mới nhất khoản điện thoại di động, ngươi chọn lựa một cái. Trần Vũ chỉ chỉ mới từ sản xuất tuyến đi xuống điện thoại di động. Biểu ca, như vậy không tốt đâu, cũng không có đưa tiền. Triệu Tiểu Hy do dự nói. Có cái gì không được, Vương chủ nhiệm, ta lấy rồi bao nhiêu điện thoại di động? Cũng ghi tại ta sổ sách, Tiểu Hy, ngươi chọn lựa một cái cho cô Dượng, còn ngươi nữa ra ra nán mãi, thúc thúc Gazi, mỗi người cũng chọn một. Trần Vũ nói. Biểu muội hiếm thấy tới một lần mình bạn, thế nào cũng phải lấy chút lễ phẩm trở về. Triệu Tiểu Hy gật đầu một cái, ở đó nhiều chút thành phẩm bên trong điện thoại di động, chọn 7 cái đi ra. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cũng cầm mười mấy điện thoại di động, thả một ít trên người, cầm đi tặng người cũng tốt. Hai người tới xe hơi xưởng chế tạo. Triệu Tiểu Hy hỏi biểu ca, tại sao không có xe thể thao? Sang năm mới sinh sản xe thể thao, chờ ngươi đọc thời đại học, ta đưa ngươi một chiếc xe thể thao. Trần Vũ nói, biểu ca, nơi đó ở tu cái gì? Triệu Tiểu Hy chỉ chỉ xa xa đất trống, sân bay. Trần Vũ nói, các ngươi còn phải tạo máy bay. Triệu Tiểu Hy khó tin hỏi, không phải là tạo máy bay sao? Có cần phải ngạc nhân sao? Trần Vũ xem thường nói, nếu không phải không nghĩ gây ra động tĩnh quá lớn. Hắn đều muốn sinh sản vũ trụ phi thuyền. Tiểu Trần, đây là. Ngô Trấn Sinh đi tới, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Nàng là ta biểu mội Triệu Tiểu Hy. Biểu muội đây là Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Vũ nói. Tiểu Hy, người kêu ta ngô Thúc Thúc đi. Ngô Trấn Sinh nói. Nô Thúc Thúc. Triệu Tiểu Hy cười la lên, trước mắt người trung niên, nàng thường thường ở trên TV nhìn thấy, đối phương nhưng là cả nước nhà giàu nhất. chương 280, thần kỳ tụ bà buồn. Sáng sớm ngày thứ hai. Cô một nhà lái xe đi, Trần Vũ cười xe đạp đi tới trường học. Nhìn đình đình ngọc lập tâm thượng nhân, trên mặt hắn nhiều mấy phần nụ cười. Ghi danh nộp học phí, đi tới phòng học ngồi xuống, Trần Vũ nói đã lâu không gặp. Là có một đoạn thời gian không gặp. Đường thi thấp giọng nói. Cũng không lâu lắm, tần chiều hoa đi vào, lớn tiếng nói tới mấy cái đồng học, giúp ta rời một chút thư. Lĩnh học kỳ mới tài liệu giảng dạy, nội chú sinh quét dọn phòng ngủ, học sinh ngoại chú rời đi trường học. nhà các ngươi xe hơi Nh Làm ăn như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Ngồi ở phía sau xe đạp đường thi, cười nói còn có thể. Thúc thúc cùng A-Z chưa có trở về. Trần Vũ hỏi. Bọn họ đều tại phủ thành, ta mãi mãi cùng ra ra ở nhà. Đường thi nói. Ồ. Trần Vũ đáp một tiếng, lại hỏi thúc thúc không cho người chuyển trường. Không có A. Đường thi lòng vẫn còn sợ hay nói, nếu không phải nàng mánh liệt giữ vững, học kỳ này liền chuyển trường rồi. Vậy thì tốt. Trần Vũ thở vào nhẹ nhóm. Ngươi nghĩ ta chuyển trường sao? Đường thi bất mãn hỏi. Làm sao có thể? Trần Vũ liền vội vàng nói. Ta đến, ngươi trở về đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Đường thi nói. Ừm. Trần Vũ phất phất tay, đưa mắt nhìn đối phương đi vào đại môn, cưới xe đạp rời đi. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là mấy ngày. Ngày nhà giáo ngày đó vừa vặn thứ bảy, không cần đi tới trường lên lớp. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, tâm tình bình tĩnh chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống Tính tổng cộng nạp 1 triệu, có thể rút số 1 lần, hệ thống lại đánh gậy Nhìn một chút trên màn ảnh tin tức, Trần Vũ có chút trận mắt lưu lưới, trước Valentin thời điểm, nạp 1 tỷ đại hán tiền lần giấy, mới có thể rút ra 1 lần thưởng Hôm nay chỉ cần nạp 1 triệu, là có thể rút ra 1 lần thưởng rút số giá chỉ có 0,1%. Trong tay hạ phẩm tiên thạch quá ít, tổ long luyện thể quyết, hoang cổ thần ngư quyết, kim sĩ đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết cũng sung mãn không được. Suy nghĩ một chút sau Trần Vũ quyết định sung mãn một chút đan điền hòa kinh mạch đường kính. Đan điền dung tích càng lớn, chứa năng lượng thì càng nhiều, kinh mạch chiều rộng càng rộng, năng lượng tốc độ vận hành lại càng nhanh. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem đan điền đường kính sông tới người thường 50 lần, kinh mạch đường kính sông tới người thường gấp trăm lần. Chờ đan điền tràn đầy năng lượng, trong cơ thể ta năng lượng đủ để sánh bằng 125.0000 cái hợp thể kỳ tu chân giả, thả ra năng lượng tốc độ có thể đi đến hợp thể kỳ gấp 10.000 lần. Toàn lực thi triển bên dưới, đánh bể tinh cầu cũng không có vấn đề gì. Thân thể con người tinh khí thần, tinh là thân thể, tức là năng lượng, thần tắc là linh hồn. Cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm tiên khí, trong cơ thể hắn năng lượng cấp bậc cùng số lượng, so với thân thể kém không biết bao nhiêu. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ lấy ra long thần đao, bất kể thành phẩm điên cùng nạp. Vài tỷ lần cơ hội bốc thăm, tạm thời không sung mãn tiền, trước tiên đem cơ hội búp thăm dùng xong. Mặc nghiệm một tiếng bắt đầu Vàng trói lọi cây kim chỉ cùng đĩa quay, nhanh như vô ảnh xoay tròn. Ám đọc một tiếng rừng, cây kim chỉ cùng đĩa quay đột ngột ngừng lại. Vận khí quá tốt, một chút rút được ba cái vị diện quan môn, lại có thể ở dị giới đào mỏ rồi. Mừng rỡ trong lòng chân vũ, không sợ người khác làm phiền điên cùng rút số. Cực phẩm linh khí chiến giáp 100 cái, chỉ có cầm đi tặng người. Cực phẩm linh khí bay kiếm nhất ngàn thành thật giống như không có ích gì a 10 triệu thùng nước suối, mấy trăm năm cũng không cần mua nước. Thiên nhiên tuyết liên 3000 tấn, đem ra hầm kê hầm vịt hầm chân heo. Ngoại trừ 3 cái quang môn bên ngoài, thế nào đều là một ít vô dụng đồ vật. Không so đo nữa được mất, tâm tình bình tĩnh Trần Vũ, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, lấy mỗi giây mấy ngàn lần tốc độ, không biết mệt mỏi rút số. Đủ loại phân thưởng không ngừng xuất hiện ở cá nhân trong không gian. Rốt cuộc rút được tụ bà buồn, có cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, không bao giờ nữa buồn không có tiền. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, thử một chút thần kỳ vô cùng tụ bà buồn. Trần Vũ buồn bực không thôi, cùng một loại đồ vật một lần chỉ có thể thả một cái, yêu cầu ngay ngắn một cái ngày, mới có thể đem một vật biến thành hai cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nhất thời mừng rỡ vạn phần. Nhất nghiệm chi gian, 100 tỷ hạ phẩm tiên thạch, biến thành một viên hạ phẩm thần thạch. Một viên hạ phẩm thần thạch, một ngày biến thành hai quả lấy như vậy tốc độ, không được bao lâu thời gian, hắn thì có 10 viên hạ phẩm thần thạch. Như thế tính toán, chỉ cần thời gian một tháng, là hắn có thể đem hoàng cổ thần ngưu quyết Kim khí đại bằng chân kinh, Hồng ngông luyện thần quyết cũng tăng lên nhất cấp, chỉ cần 100 ngày, hắn liền có thể lại sung mãn một lần tổ long luyện thể quyết. Không, không, không đúng, 10 viên hạ phẩm thần thạch có thể hối đoái một viên trung phẩm thần thạch, chờ ta có 10 viên hạ phẩm thần thạch rồi, liền đem nó hối đoái thành một viên trung phẩm thần thạch, chờ ta có 10 viên trung phẩm thần thạch rồi, chờ hối đoái ra cực phẩm thần thạch rồi, ta mỗi ngày đều có thể nhiều một viên cực phẩm thần thạch, so với mỗi ngày nhiều một viên hạ phẩm thần thạch vài nhiều kiếm 999 viên hạ phẩm thần thạch, không đội nạ, trước dư tiền đổi thần thạch. Một viên hạ phẩm thần thạch có thể so với 100 tỷ hạ phẩm tiên thạch, một viên hạ phẩm tiên thạch đồng giá với 100 tỷ hạ phẩm linh thạch. Tính đi tính lại, Trần Vũ không hề nhớ tinh không đào mỏ rồi, coi như nhận kiếm 10 tỷ tỷ tiền vũ trụ, cũng liền 100 viên hạ phẩm tiên thạch. Có tụ bà buồn, bây giờ mỗi ngày nhiều một viên hạ phẩm thần thạch, 10 ngày sau, mỗi ngày nhiều một viên trung phẩm thần thạch, 20 ngày sau đó Mỗi ngày nhiều một viên thượng phẩm thần thạch, sau 30 ngày, mỗi ngày nhiều một viên cực phẩm thần thạch. Dù là mỗi ngày chỉ nhiều một viên hạ phẩm thần thạch, kỳ lợi nhuận cũng là tình không đào mỏ một tỷ lần. Từ nay về sau, ta chính là một cái chân chính người có tiền, một cái tiền chưa dùng hết người có tiền. Không đúng, một viên hạ phẩm thánh thạch đồng giá với 100 tỷ viên hạ phẩm thần thạch, không bao lâu, ta lại sẽ biến thành một cái người nghèo. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngược lại ta có là thời gian. Lấy vỏm tìm một dị thế giới, ngủ lấy vài chục và năm. Nhất niệm đến đây, trong lòng Trần Vũ mừng như điên, sau khi màn đêm buông xuống, hắn lấy ra thế thân người máy, không kịp chờ đợi đi dị thế giới, trong lòng hơi động, một cái dị giới 5 ngày du biến mất. Đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 10000 so với một, đem du lịch thời gian sông tới 100 ngày, chui đến đi tới dưới đất mấy ngàn mét, hắn dùng pháp thuật lấy một cái thách thất, lấy ra một cái trí năng người máy. Đem tụ bảo buồn để dưới đất. Trần Vũ nói chờ bên trong có hai quả loại đá nảy thời điểm, cho ta lấy một viên đi ra. Đúng chủ nhân. Chí năng người máy gật đầu đáp ứng. Đầy tam thiên buồn ngủ, Trần Vũ nằm trên đất ngủ. Ngủ một rất tỉnh, hắn nghi ngờ vấn đạo ngươi thế nào không đem nó lấy ra. Chủ nhân, ta lấy không tới. Chí năng người máy nói. Thế nào không lấy được. Trần Vũ đưa tay trộm một cái, một viên hạ phẩm thần thạch, liền bị hắn lấy ra. Chí năng người máy đưa tay trộm một cái lại bị một đạo vô hình bình chướng cách trở bên ngoài. Trần Vũ tức giận không dứt nhỏ nước bọt nói rời ạ, ta còn thế nào ngủ phát tài. Chẳng lẽ là nhận chủ nguyên nhân? Tại sao không thể hủy bỏ nhận chủ? Hi, ta chỉ có thể tự mình động thủ kiếm tiền. Tiêu tiền bình phục tâm tình, đem tụ bảo buồn thu vào cá nhân không gian, Trần Vũ chui xuống đất mà ra. Khắp nơi đi dạo một chút, nếm nếm dị giới thức ăn, tìm một cái khách sạn ở, sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ. Ngày thứ 2 khi tỉnh dậy, Tôi bảo buồn bên trong lại thêm một viên hạ phẩm thần thạch. Lấy ra một viên hạ phẩm thần thạch, lại sung mãn trước nhất thiên buồn ngủ, tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đã có 4 viên hạ phẩm thần thạch. Lại ngủ mấy ngày, hạ phẩm thần thạch biến thành 10 viên, trấn vũ đổi một viên trung phẩm thần thạch. 10 ngày sau, 10 viên trung phẩm thần thạch biến thành một viên thượng phẩm thần thạch. Lại qua 10 ngày, 10 viên thượng phẩm thần thạch biến thành một cái cực phẩm thần thạch. Ngày mai là có thể xung mãn tiền. Nhìn một chút tụi bảo buồn bên trong cực phẩm thần thạch Trần Vũ ngã xuống giường ngủ chương 281 thực lực tăng vọt. ngày thứ 2 khi tỉnh dậy, Trần Vũ từ tụ bảo buồn bên trong lấy ra một viên cực phẩm thần thạch đem hối đoái thành hạ phẩm thần thạch 1.000 viên hạ phẩm thần thạch có thể để cho ta sung mãn mấy lần nhất niệm tri gian hạ phẩm thần thạch giảm bớt 100 viên tổ long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp hán Cường độ thân thể đi đến hạ phẩm thần khí cấp đường hạ phẩm thần thạch lại giảm bớt 330 viên hoang cổ thần Ngưu quyết Kim sĩ đại bằng chân kinh Hồng mông luyện thần quyết phân biệt liên thăng hai cấp. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 286 376 688 điểm. Linh hồn cường độ sánh bằng chân chính thần nhân cường độ thân thể có thể so với hạ phẩm thần khí. Bây giờ ta lực phòng ngự, đủ để quan tuyệt tiên giới, chính là lực công kích kém một chút. Tổ long luyện thể quyết chỉ có thể gia tăng tu luyện giả cường độ thân thể. Hoang cổ thần như quyết trọng điểm với gia tăng lực lượng, kim sĩ đại bằng chân kinh trọng điểm với gia tăng tốc độ. Hồng Ngung luyện thần quyết trọng điểm với linh hồn cường độ, bổ sung thêm gia tăng tu luyện giả tinh thần lực. Phạm giới cực hạn các hệ pháp tắc, ở phạm giới không chỗ nào bất lợi, hủy diệt cực phẩm linh khí không thành vấn đề, lại không làm gì được tiên khí. Tiên lặng tính toán, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, toàn bộ công kích thủ đoạn, mạnh nhất là vạn trư buôn đằng trưởng, thứ yếu là quốc thuật bên trong phát lực kỹ xảo cùng với võ công chiêu thức, về phần ma pháp, pháp thuật loại cũng phát huy hắn không được thực lực bây giờ. Hạ phẩm thân khí cấp khác cường độ thân thể Hơn 280 triệu điểm lực lượng toàn lực thi triển bên dưới có lẽ có thể đánh bạo nổ tiên khí pháp thuật ma pháp ở phàm giới vô địch đến tiên giới sẽ không dùng chờ ta có tiền lại sung mãn một chút tiên giới phát tác du lịch dị thế giới đây không phải là lãng phí thời gian sau bây giờ nắm giữ tụ bảo buồn ngủ chính là kiếm tiền sung mãn trước nhấti buồn ngủ Trần Vũ nằm trên đất ngủ một ngày. 1570 viên hạ phẩm thần thạch chỉ đủ sung mãn một lần trước tăng lên tổ long luyện thể quyết nhất nhiệm chi gian hạ phẩm thần thạch giảm bớt 1.000 viên hắn cường độ thân thể đi đến trung phẩm thần khí cấp đường lại ngủ thêm một giấc hắn hoang cổ thân ngưu quyết ở 1.000 viên hạ phẩm thần thạch dưới sự xung kích lần nữa tăng lên nhất cấp. một thức tỉnh lại hắn lại dùng 1.000 viên hạ phẩm thần thạch đem kim sĩ si đại bằng chân kinh thăng nhất cấp lần nữa buồn ngủ một chút 1.000 viên hạ phẩm thần thạch đi xuống hắn Hồng ngông luyện thần quyết thăngg cấp nặp đều phải 10.000 viên hạ phẩm thần thạch Ngủ 10 ngày mới có thể sung mãn một lần. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem tốc độ thời gian trôi qua sống tới 100 triệu so với một, đem du lịch thời gian sống tới 5 triệu tiền. Ngủ lấy cả ngày, khi tỉnh dậy, lấy ra một viên cực phẩm thần thạch, ngủ tiếp một ngày, lại lấy ra một viên cực phẩm thần thạch. Cảm giác chán ghét thời điểm, tiêu tiền tiêu trừ chán ghét, tiếp tục ngủ, nhặt thần thạch, nặng. Ngủ ngủ, hắn cực phẩm thần thạch càng ngày càng nhiều, lần lượt nạp bên dưới, thực lực của hắn không ngừng tăng vọt. Cường độ thân thể có thể so với cực phẩm thiên cấp thần khí tổ Long luyện thể quyết lần kế nạp yêu cầu 10 tỷ hạ phẩm thần thạch ước chừng 10 triệu cực phẩm thần thạch muốn lặp đi lặp lại ngủ 10 triệu thiên hơn 2 vạn năm không ngừng ngủ suy nghĩ một chút liền có chút kinh khủng hoang cổ thân ngưu quyết Kim sĩ đại bằng chân kinh Hồng Ngông luyện thần quyết lần kế nạp phải dùng 10 viên hạ phẩm Thánh Thạch cũng chính là 100 triệu cực phẩm thần thạch hủy liên tục ngủ hơn 2 vạn năm hơn nữa mỗi lần chỉ có thể ngủ một ngày sợ là không có ai có thể làm được nghĩ tới trước vì nạp lần lượt ngủ một ngày ước chừng ngủ hơn 8.000 năm Trần Vũ cũng có chút tê cả da đầu tinh tế suy nghĩ một chút hắn lại có chút bội phục mình trư thiên vạn giới vô số cửng giả ai có thể giống như hắn một ngày như vậy thiên ngủ hơn 8.000 năm chui xuống đất mà ra thần thức đỏ qua phát hiện trước mắt thế giới lại biến thành một cái mà thế sát s cương thi thích hợp vông lòng một chút ngược lại du lịch thời gian còn lại hơn một triệu thiên trong lòng hơi động sát hổ đau xuất hiện trong tay hắn Nhàn nhã dạo bước đi về phía trước. Bây giờ ta thực lực quá mạnh mẽ, lợi hại nhất cương thi cũng quá yếu đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ khống chế thực lực của chính mình, hắn cũng không muốn xuống một đao, sau đó liền phi thăng. phạm giới thừa tái lực lượng có hạn, lấy hắn bây giờ thực lực, hơi chút dùng một chút xỉu lực, là có thể đánh thế giới phá bình trướng. Thân hình chật lõe, tiến lên đón một cái cương thi, sát hổ đao vung lên mà xuống, cương thi chia ra làm hai. chân Nguyên lực hộ thể hắn Không có bị cương thi máu đen bắn ở trên người. Bước nhanh về phía trước, một đao càn quét mà ra, một cái to lớn đầu lớn quang đi. Hoành hành vô kỵ trấn vũ, giống như ăn cháo, đem từng cái cương thi chém chết tại chỗ. 24H vừa mãn, hắn sẽ dùng thần thức đem tụ bảo bổn bên trong cực phẩm thần thạch, cầm một viên đi ra. Hắn dự định trước đủ 100 triệu viên cực phẩm thần thạch, hối đoán một viên hạ phẩm thánh thạch, lại dùng tụ bạo bổn tiền để ra tiền, sau đó mới nạp công pháp. Trước say đắm ở tăng thực lực lên. Hắn lãng phí hơn 8.000 năm, bây giờ nghĩ đến, hắn còn có chút hối hận. Giữ vững một ngày lại một ngày ngủ 100 triệu tiên, cũng chính là hơn 27.000 năm, là hắn có thể hối đoái một viên hạ phẩm thánh thạch, ngủ tiếp hơn vài chục tiên, có thể có được một viên cực phẩm thánh thạch, liền có thể thoải mái nặng rồi. Tụi bảo buồn chỉ là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, có lẽ không thể gia tăng thánh thạch. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, nhìn một chút từng cái bay nhanh tới cương thi, Trần Vũ bước nhanh lên đón. Hành đao nhanh như vô ảnh, từng con từng con cương thi chia ra làm hai, trong nháy mắt, tản ra mùi hôi thối tản thi khắp nơi đều là. Cũng không lâu lắm, một cái cương thi lăng không bay tới. Một đạo đao khí nghiêng liêu mà lên, phi thi cắt thành hai khúc, trên đất đập giá hai cái hố sâu. Quá yếu, không có một chút tính khiêu chiến, cũng không có một chút xíu khen thưởng, vẫn còn so sánh không được trò chơi bên trong không gian trò chơi. Trong lòng hơi động, du lịch thời gian nhanh chóng về không, Trần Vũ tan biến không còn dấu tích. Đem thể thân người máy thu vào cá nhân trong không gian, tiêu tiền để cho hệ thống cho mình lấy mái tóc cắt. Lại để cho hệ thống đem mình thân cao, dung mạo, tâm tính khôi phục như lúc ban đầu, dùng lấy ra thuật tắm, Trần Vũ nhìn đồng hồ. đây mấy giờ buồn ngủ, không tới 3 giây thời gian, hắn liền tiến nhập mơ Ngộng Ngủ một giấc tỉnh, vừa vặn buổi sáng 7 giờ rưỡi, thay một bộ quần áo, Trần Vũ bước nhanh xuống lầu làm điểm tâm. Có tiền có hệ thống chính là được, muốn ngủ mấy giờ, là có thể ngủ mấy giờ. Còn sẽ không ngủ nhiều hoặc thiếu ngủ một giây đồng hồ, rốt cuộc không cần đồng hồ báo thức rồi, ăn được ngủ được sướng như tiên cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Một cái hỏa hệ pháp thuật đi xuống, mới thả vào trong nồi thủy, liền được cước sôi chảo. Cha, mẹ, nãi nãi, đi xuống ăn điểm tâm rồi. Trần Vũ hướng trên lầu kêu một tiếng, các loại ba mẹ đi vào phòng bếp, hắn xuống tam chén thịt kho tàu mì thịt bò. Một lát sau, nãi nãi cùng mội mội từ trên lầu đi xuống, hắn lại nấu hai chén mì. Điểm tâm sau, cha đi phụ thành, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, mãi mãi cùng mội mội đi ra ngoài chơi. Nhàn rỗi buồn chán trấn vũ, cưới xe đạp đi tới sông Long Sơn, ngồi ở trên một tảng đá, lấy ra thái hợp kim cần câu. Hô hấp không khí mới mẽ, hắn ở Long Thần Hồ bên thả câu rồi mấy giờ, cá nhân trong không gian phì xìm ẩn cờ dạp chất đống như núi, được từ trộm thức ăn trò chơi ngư, so với thiên làm tinh ngư càng ăn ngon, không quan tâm ngư hoạch hắn, đơn thuần vì quá hạ câu cá nghiện Về nhà làm cơm tối, Cùng đường thi đánh trong chốc lát điện thoại, sáng sớm hôm sau, Trần Vũ đi trường học đi học. Giờ học tiếng chung văng lên, tần chiều hoa đi tới trên bục giảng, vẻ mặt tươi cười nói, mọi người thi cũng còn không tệ, bây giờ bắt đầu phát bài thi, gọi tới tên đồng học, đi lên cầm bài thi. Từng cái nghe được tên đồng học, lần lượt đi lên giảng đài, từ lao sư trong tay, nhận lấy chính mình bài thi. Chỉ cần nghiêm túc đi học, cũng có thể giống như Ninh Quyết, Ngô Khuê, Nô Lại, Nô Cực, Nô Tỏa Bọn Họ, đem mình thành tích tăng lên đi lên. Cách trung khảo còn có hơn 3 tháng, chỉ cần chịu cố gắng, là có thể thi đậu một cái thật là cao trung. Tần Triều Hoa nói, chương 282, đánh hội đồng. Cho trong thôn học sinh cũng đầy tiền, nhiệt tình học tập nình khuyết đắm người, nộ tính đi đến người thường gấp đôi, toàn bộ nghỉ hè cũng say đắm ở học tập bên trong, các khoa thành tích cũng tăng lên rất nhiều. Nghe được lao sư khen ngợi chính mình mấy người đồng bọn, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Tâm hệ cho hắn đường thi, thấy hắn cười quỷ dị, hiếu kỳ hỏi ngươi cười cái gì. Ninh khuyết bọn họ ngữ văn, thì tốt như vậy, ta cười một chút, không phải là rất bình thường sao. Trần Vũ nói, lớp 9 học sinh, hoặc là bận biểu học tập, kỳ vọng thi đậu một cái thật là cao trùng, hoặc là chờ cầm bằng tốt nghiệp, sau đó đi ra ngoài đi làm kiếm tiền, hoặc là đúc luyện thể năng, mong đợi có thể coi một tên bảo gia vệ quốc quân nhân. Mùng 2 cùng lần đầu tiên học sinh cũng không giống nhau, tinh lực thịnh vượng thêm xung động bọn họ, khi thì ở quán internet chơi game, khi thì đi trên sần núi đánh bài. Khi thì đi trộm khắc nhân ra trái cây, khi thì đánh một chút hội đồng. Cái này không, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi lần đầu tiên cùng mùng hai nam sinh, mỗi người nắm vũ khí, ở trường học bên cạnh trên sườn núi dùng binh khí đánh nhau. Thiên Thạch trấn không phải là hạ hạ trấn, quản chế đao cụ rất khó mua được, vũ khí cơ hồ đều là đồng loạt cẳng cân. Vây thành bên đường, có một nhà làm sừng, trải qua ban đầu ra công cẳng cân, liền chất đống ở bên lề đường. Bạch Dương mộc ra công thành tứ tứ phương vương, Bất đồng dài ngắn lớn nhỏ, chính là từng cây một ban đầu ra công cán cân, dùng máy cắt viên, trà sáng chân nhắn sau đó, quét trước nhất tầng màu đen sơn, dùng lang đầu gõ lên từng viên kim loại hột. Cán cân liền quyết định được. Ngày hôm qua hẹn xong chiếc sau đó, từng cái học sinh xuống tự học buổi tối, trên đường về nhà, không hẹn mà cùng trộm người khác cán cân. Hơn 80 cái lần đầu tiên nam sinh, cùng hơn 70 cái mùng 2 nam sinh, ăn cơm chưa không lâu sau, liền ở trường học bên cạnh trên sườn núi quyết đấu. đánh nhau Đánh nhau. Đứng ở bên cửa sổ bên trên Trương Trí Hải, cười trên nỗi đau của người khác la lên. Cái gì đánh nhau? Vương Vĩnh Giang hiếu kỳ hỏi. Lần đầu tiên cùng mùng hai đánh nhau. Trương Trí Hải nói. xảy ra chuyện gì? Vương Vĩnh Giang lại hỏi. Nghe nói lần đầu tiên một cái nam sinh, cùng mùng hai một cái nam sinh, vì lần đầu tiên một người nữ sinh ước giá. Trương Trí Hải nói. Không phải hai người đánh nhau sao? Có cái gì tốt nhìn? Vương Vĩnh Giang không hiểu hỏi. Cái gì hai người đánh nhau? Rõ ràng là đang đánh hội đồng, có được hay không? Chương trí Hải nói. Nghe được là đánh hội đồng, lớp học không ít học sinh, toàn bộ tiến tới bên cửa sổ bên trên, có chút hăng hái nhìn. Chỉ thấy hơn 100 người, cơ múa Tứ Tứ phương phương cán cân, ở khắp núi khắp nơi đại chiến. Mười mấy tuổi học sinh trung học đệ nhất cấp, chính là nhiệt huyết xung động tuổi tác, tùy tiện mê hoặc một chút, là có thể kéo một đám người rút. Nghe nói không? Mùng 2 những nam sinh kia... Phải cho ta muôn lần đầu tiên một bài học. Mùng 2 liền so với chúng ta lớn hơn một tuổi, chỉ cần đem mùng 2 khuất phục, sẽ không người dám khi dễ chúng ta. Tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, mùng 2 muốn đánh trong lớp chúng ta. Ngươi có phải hay không là một người nam nhân? Sợ cái gì? Có cái gì tốt sợ? Coi như ngươi không dám động thủ, cầm căn cán cân đứng ở nơi đó là được. Nghĩa khí? Biết cái gì là nghĩa khí sao? Không có nghĩa khí nhân, sau này tuyệt đối lăn lộn không mở. Ba năm mấy cái học sinh, ngươi một lời ta một câu đi theo ồn ào lên, giật dây, cười nhạo, là có thể kéo một đám người đi đánh nhau. Nhìn trên sườn núi tình hình, Trần Vũ nhớ tới không xuyên về trước, vẫn còn đang học trung học cơ sở thời điểm, cùng người khác đánh hội đồng tình cảnh. Hơn 200 người tham chiến, chân chính động thủ chỉ có mười mấy, những người còn lại đều là đi đủ số. Thời điểm đánh nhau, chỉ cần tâm ngoan động, đủ mạnh tay, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều là thường có chuyện. Hiệu trưởng tới, chạy mau a. Một cái mùng hai học sinh, vẻ mặt kinh hoàng la lên. Giót đầy khắp nơi học sinh, chen lấn bức bỏ cáng cân, đem hết toàn lực chạy trốn từ phía. Hiệu trưởng Vương Đức Sương mang theo mấy cái lao sư, bắt mười mấy tham dự đánh lộn học sinh. buổi chiều thời điểm, thầy cho toàn trường tập họp một cái phê đấu đại hội sau đó mở ra. Đứng ở trên đài Vương Đức Sương, mặt đỏ cổ to khiến trách, các người mới bay lớn. Từng cái chưa rứt sữa, liên bắt đầu vì một người nữ sinh đánh hội đồng, còn có như vậy đồ Hà nhi vì không biết mùi vị nghĩa khí. Chủ nhiệm Lý Kiến Quốc nắm một phần danh sách, vẻ mặt phức tạp thì thầm: "Kinh học giáo nghiên, cứu quyết định, dưới đây học sinh về nhà giáo dục. Trung học cơ sở là 9 năm giáo dục bắt buộc, trường học không quyền lực đuổi, nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, nếu không cách nào đuổi, vậy hãy để cho học sinh xấu về nhà giáo dục mấy tháng, như vậy thứ nhất, bị đánh trở lại đi học sinh, hoặc là chuyển trường, hoặc là nghỉ học. Mấy tháng không học thư, thành tích khẳng định theo không kịp, ở nhà giáo dục sau khi kết thúc Nếu như ngươi còn phải tới trường học đi học, hơi chút phạm một chút việc, lại cho ngươi về nhà giáo dục mấy tháng, mấy lần sau đó, ngươi tuổi tác siêu tiêu, giáo dục bắt buộc coi như kết thúc. Trở lại phòng học, Vương Vĩnh Giang nói, đánh nhau không tiền đồ, ở trường học đánh nhau, rõ ràng chính là tìm chết. Đúng vậy, muốn đánh nhau cũng không biết trốn xa một chút, nhất định phải ở trường học bên cạnh, những người đó cũng quá đần. Trương Chí Hải nói. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng, hay lại là đi học càng thú vị. Nô lại nghiêm trắng nói. Ha ha ha ha ha. Không ít người nhịn không được bật cười. Có cái gì tốt cười. Các ngươi thành tích, có thể so với hắn sao. Ninh khuyết có lý chẳng sợ châm trọng nói. Từng cái phình bụng cười to đồng học, lúc này mới nhớ tới ngô lại xưa không bằng nay, không còn là đã từng ở cuối xe rồi. Thành tích kém phải chết, còn có mặt mũi cười người khác thích đọc sách, thật không biết các ngươi ra mặt, tỉ thí thế nào thành tưởng còn dày hơn. Nếu ta là người môn... Đã sớm xấu hổ đến tìm một chỗ vá khoan xuống rồi. Nô khuê đại nghĩa lâm nhân nói. Lập tức phải trung khảo rồi, chỉ có ngu đần mới có tâm tình nhìn người khác đánh hội đồng. Nô cực bổ một đau. Bây giờ không cố gắng, sau này chỉ có mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời ở nhà chọn phân người. Nô tỏa nghiêm trang nói. Tất cả mọi người là bạn học, không muốn làm bị hư hỏng đoàn kết chuyện, cách trung khảo còn có 2-3 tháng. Nếu muốn học trung học, xem nhiều sách, tránh cho thi quá kém, còn phải lại đọc một năm lớp 9. Thân là ban trưởng đường thi, đứng dậy nói. A-di của ta đang giáo dục cục, năm nay đọc đảng sơn nhị trùng, chỉ cần 300 phần, mọi người không cần lo lắng. Chú Nhã Chi nói. Thật sao? Vương Vĩnh Giang nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Cũng ra văn kiện. Chu Nhã Chi làm như có thật nói. Kiếp trước bị thua thiệt trải qua làm, đối loại này ta thuyết mê hoặc người khác nhân. Trong lòng Trần Vũ tức giận, cười nói. Ta một người bạn cứu cứu, là huyện cục giáo dục cục trưởng. Nghe hắn nói. Năm nay đảng sơn trung học chỉ cần 100 phân. Đảng sơn huyện trung học đệ nhị cấp, xếp hạng đầu tiên là đảng sơn trung học, xếp hạng thứ nhị là đảng sơn nhất trung, hạ hà trấn, xếp hạng thứ ba chính là đảng sơn nhị trung. Ở đại đa số người trong mắt, đảng sơn nhị trung so với đảng sơn nhất trung tốt hơn. Hạ hạ trấn khắp nơi đều là ngũ kim hạng chế biến, học sinh tiểu học trong túi sách, thì có thể chứa giao phê. Đảng sơn trung học chỉ cần 100 phân. Nói đùa sao? Vương Vĩnh Giang Hoài Nghi nói. Đàng Sơn Nhị Trung năm ngoái đều phải 400 hơn 60 phân, năm nay làm sao có thể mới 300 phân? Trần Vũ hỏi ngược lại. Thật là A-di của ta nói, Nhị Trung thật chỉ cần 300 phân. Chu Nhã Chi nói. Nói cho các người biết, ta cho Thái Dương gắn qua chốt mở điện, cho chăng sáng thông qua điện. Các người tin không? Trần Vũ nói. Thôi đi, như đều phải bị ngươi thổi trời cao. Ninh Khuyết Treo nói. Muốn đi ra ngoài đi làm, có thể liên lạc thân thích, phải đi làm lính. Trước tiên đem thân thể đốc luyện được, nếu muốn cao hơn trung học đại học, xem nhiều sách, thì còn có phát huy thất thường thời điểm, không thi đậu sẽ trễ. Trần Vũ nói, chương 283, như chút được gánh nặng. Xuống tự học buổi tối, đem đường thi đưa đến cửa, Trần Vũ cơi xe về đến nhà. Bây giờ người mang tụ bà buồn, mỗi ngày đều có thể gia tăng một viên cực phẩm thần thạch, hắn không tâm tình đi dị giới đảo mỏ rồi. Cân nhắc một phên sau, hắn đi đem ngoài ra ba cái vị diện quan môn. Cùng với những thứ kia vũ trụ phi thuyền thu sạch vào một nhân trong không gian. Ma dương tinh nhật kiếm hơn 2 tỷ tỷ tiền vũ trụ, tính được cũng liền 20 viên hạ phẩm tiên thạch một ngày, đào linh thạch lợi nhuận càng ít hơn, không nghĩ gánh vác gạ Lỷ Ẩn thông qua vị diện quang môn hạ xuống tiên lam tinh phong hiểm, Trần Vũ quyết định rút lui dị thế giới. Một viên cực phẩm thần thạch tương đương với 1000 viên hạ phẩm thần thạch, 100 tỷ viên cực phẩm tiên thạch, 1 triệu 100 triệu viên hạ phẩm tiên thạch. Đao quáng, chế dược cộng lại Mỗi ngày chỉ có thể kiếm mấy chục viên hạ phẩm tiên thạch, lợi nhuận cùng phong hiểm trên lệch khá xa, cùng với lo lắng sợ hãi kiếm chút mau mau tiền, còn không bằng bỏ qua ba người kia mất đi giá trị vũ trụ. Trở về phòng bên trong, nghỉ ngơi một lát sau, tài lực kinh người Trần Vũ cho mình đẩy một kia tiên cấp thổ hệ pháp tắc. Một lát sau, hắn tiên cấp kim hệ pháp tắc đi đến một tia, sau đó, hắn tiên cấp thủy hệ pháp tắc tăng tới một tia. Toàn hệ tiên cấp pháp tắc cũng đi đến một tia rồi, dùng ta một giờ, quá lãng phí thời gian. Tài lực hùng hậu trần vũ, Cắn răng đem tiên cấp các hệ phát tắc, một hơi thở cũng sông tới một cái. Sau đó, hắn cách mỗi 2 phút, liền cho mình sung mãn một cái thổ hệ tiên cấp phát tắc. Lần này mau hơn, chỉ cần 2 phút, còn lại thuộc tính tiên cấp phát tắc, cũng sẽ bởi vì tương sinh mà tăng tới ngang hàng cảnh giới. Không tới ba giờ, tiên cấp các hệ phát tắc, đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Đại đa số cửu giai huyền tiền, chỉ đem một hệ tiên giới phát tắc hoàn toàn nắm giữ, ta lại đem toàn bộ thuộc tính tiên giới phát tác cũng lĩnh ngộ thấu trẻ rồi, lấy bây giờ ta thực lực, đủ để tiêu diệt bất kỳ cự giai huyền tiên. Dùng thân giới tiền, nạp tiên giới đồ vật, vật giá dị thường tiện nghi, chỉ dùng mấy viên cực phẩm thần thạch, Trần Vũ liền đem tiên cấp pháp tắc toàn bộ giải quyết, chầm tư mấy giây sau, hắn lại đem Hỗn Nguyên Thần Công sung mãn thành tiên cấp công pháp. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã là dạng sáng 2 giờ, cân nhắc một phen sau, hắn xuất ra ba cái 90000 năm một thuộc bản đảo, cùng một cái 60000 năm một thuộc bản đảo. Ăn một cái chín chục ngàn năm một thuộc bàn đảo, tuổi thọ vô cùng vô tận, còn có thể trường sinh bất lão Mội mội năm nay 18 tuổi, hắn cũng không muốn em gái mình biến thành cùng thiên sơn đồng mốt như thế thiên thạch đồng mốt. Thôi miên cha mẫu thân, muội mội, mãi mãi, để cho bọn họ bất chi bất giác ăn một cái bàn đảo. Thuấn di mà ra, Trần Vũ lại để cho ngoại công bà ngoại, cứu cứu cứu nương, đại bà bà nương, cô cô phụ, anh họ đường tỷ, biểu ca biểu đệ, biểu tỷ biểu mội cùng đường thi. Cũng trong giấc mộng Ăn một viên không đồng đẳng cấp bản đảo, toàn bộ người nhà cũng có thể trường sinh rồi, lại đem thân thể bọn họ cường độ sung mãn xuống. Mấy viên cực phẩm thần thạch đi xuống, toàn bộ người nhà cường độ thân thể cũng đạt tới cực phẩm tiên khí cấp bậc. Cường độ thân thể gia tăng, lực lượng lại không có thay đổi, trước cảm thấy không hợp suy luận, trong lòng hắn tức giận không dữ. Vào giờ phút này hắn mới phát hiện chỉ gia tăng cường độ thân thể, không gia tăng lực lượng thiết lập, cũng có ích lợi rất lớn. Có tiền có hệ thống hắn, thiếu cái gì xung mãn cái gì. Đầy cường độ thân thể, cảm thấy lực lượng nhỏ, hoàn toàn có thể nạp lực lượng. 90.000 năm một thuộc bàn đảo, chỉ có một tác dụng, an để cho người ta kéo dài tuổi thọ 3 triệu năm. Đem cường độ thân thể xông tới cực phẩm tiên khí cấp bậc, lực lượng vừa không có phát sinh biến hóa, an toàn không lừa bịp lại phi thường ẩn nút. Bị xe đụng, không có được một chút thương, đại đa số người cũng sẽ cho rằng là vận khí tốt. Ngoà tạo, vạn nhất cái nào bị bệnh, sau đó đi bệnh viện trích, nhất định phải xảy ra vấn đề. nhất đến đây Giờ khóc giờ cười Trần Vũ, lại cho từng cái người nhà, đầy 300 năm bất sinh bệnh. Rút ra cái thời gian, đem thu chân công pháp chuyển cho cha mẹ bọn họ, như vậy thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không bị bệnh. Cha lậu bổ khuyết bên dưới, Trần Vũ lại cho từng cái người nhà, mua đủ loại phần món ăn. Hết thể giải quyết sau, như chút được gánh nặng hắn, cho mình đầy một ít buồn ngủ, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Thời gian vội vã, trong lúc vô tình, lại qua hơn 2 tháng. Xin chào, ta tìm các ngươi vương Thái trưởng. Đảng Sơn ẹn tở tèn mẹn Tổng Giám Đốc Quý Trung Toàn, mang theo đạo diễn Vương Hồng Đạo, đi tới đại hán đài truyền hình, cười đối trước đại tiếp đại viên nói. Người có hẹn trước không? Trước đại trương hiểu lý hỏi. Người nói cho Vương Thai Trưởng, liền nói Đảng Sơn ẹn tở tèn mẹn người đến, là hắn biết rồi. Quý Trung Toàn nói. Nguyên lai các ngươi chính là Đảng Sơn đầu tư công ty nhân, chúng ta Vương Thai Trưởng mới vừa nói, nếu như các ngươi tới, sẽ để cho ta đem các ngươi mang tới hắn phòng làm việc, mời đi theo ta. Trương hiểu lị khách khí nói. Hai người đi theo đối phương, đi tới thai trưởng bên ngoài phòng làm việc. Vương Thái trưởng, Đảng Sơn ẵn men người đến. Trương hiểu lị nói. Hoan nên, hoan nên, mau vào tới ngồi, tiểu trường, phao hai ly trả. Vương Minh Hồng khách khí nói, hắn là đại hán đài truyền hình thai trưởng, Đảng Sơn đầu tư công ty cái kiêng nô chủ tịch hội đồng quản trị, hay lại là đại hán quốc nhà giàu nhất đây. Vương Thái trưởng, đây là ta danh thiếp. Quý Trung Toàn cười đưa tới một tấm danh thiếp. Vương thai trưởng, đây là ta. Vương Hồng Đào cũng lấy ra một tấm danh thiếp. Cuối mùa Trung Quy, Vương Đạo, các người tới ý, ta đều biết, có thể hay không để cho ta xem một chút danh thiếp. Vương Minh Hồng nói. Không thành vấn đề, đều ở đây cái ưu điễu mặt. Quý Trung Toàn nói. Vương Minh Hồng gọi một cú điện thoại, sau đó mang theo hai người, đi vào một cái phòng họp. Một lát sau, hai mươi mấy nhân viên làm việc, lần lượt từ bên ngoài đi vào. Trăm họ danh nghĩa, một tập lại một tập phát ra. Lạng lẽ lúc này, bên ngoài sắc trời tối xuống. Được, tốt, quá tốt. Vương Minh Hồng nói. Xuất sắc, quá đặc sắc. yếu tú như vậy phim truyền hình, ta chưa từng thấy qua. Từng cái nhân viên làm việc không kìm lòng được nói. Vương thai trưởng, không biết các ngươi đại hán đại, có thể ra bao nhiêu tiền. Quý Trung Toàn hỏi. Thời gian không còn sớm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Minh Hồng nói. Được. Quý Trung Toàn gật đầu một cái. Đoàn người rời đi đại truyền hình ở bên ngoài tìm một cái tựu lầu. Uống rượu dùng đỡ, nói chuyện tào lao nửa giờ sau, mọi người bắt đầu đàm phán. Cuối mùa trung quy, chăm họ danh nghĩa, quá thầm sao? Vương Minh Hồng hỏi. Đã quá thầm. Quý Trung toàn nói. Vốn định ở quá thầm vấn đề bên trên ép điểm giá cả, không ngờ đối phương đều giải quyết. Vương Minh Hồng suy nghĩ một chút rồi nói ra, mỗi tập 200.000 như thế nào? Trăm họ danh nghĩa tổng cộng 49 tập, chúng ta tiền tiền hậu hậu dùng mấy triệu? quý Trung toàn nói Mỗi tập 150.000, như thế nào đây? Vương Minh Hồng lại hỏi. Trăm họ danh nghĩa, nhất định là một bộ cao chấm điểm nhiệt bà kịch. Quý Trung toàn nói. Cuối mùa trung quy, ngươi ra cái giá, chỉ cần thích hợp, ta tuyệt không nhị thoại. Vương Minh Hồng khéo đưa đầy nói. Đại hán đài nắm giữ thủ luân quyền phát sóng, mỗi tập ta 150.000. Quý Trung toàn nói. Quá mắc, trừ phi đem bản quyền bán cho chúng ta, nếu không, ta không có cách nào cùng trong đài giao nộp Vương Minh Hồng nói. Bản quyền liền không cần nghĩ, thủ luân quyền phát sóng, mỗi tập 33 vạn, đây là chúng ta giá quy định. Quý Trung Toàn nói, ta cũng không cần bản quyền rồi, mỗi tập 300,000, coi như kết giao bảng hữu Vương Minh Hồng nói, đồng ý. Quý Trung Toàn cười nói, nếu không phải vì khai hỏa danh tiếng, hắn mới sẽ không đem trăm họ danh nghĩa, giao cho đại hán đài truyền hình bắt đầu truyền bá. Đảng Sơn ẹn tở kẻn mẹn tuy nói không có bao nhiêu nhân nhưng là có video website cùng âm nhạc website. Một cái không nổi danh video website, một bộ không có danh tiếng phim truyền hình, hai bên kết hợp bên dưới, lần không nổi một cái đợt sóng. Nếu chăm họ danh nghĩa ở đại hán đài truyền hình phát ra, nổi danh đại hán quốc chỉ cần 1-2 ngày, đảng Sơn video website cũng có thể thuận thế thành danh. Đương nhiên, lợi dụng đảng Sơn thông tin công ty, cũng có thể để cho đảng Sơn video trên đời đều biết, nhưng đảng Sơn hẹn tự tẹn mẹn dù sao cũng phải kiếm tiền chứ. Đàng Sơn video còn không có phát triển, chỉ có một bộ trăm họ danh nghĩa Ai nguyện ý bỏ tiền mua hội viên chương 284, liên tục phá kỷ lục cách trung khảo chỉ còn mười mấy thiên thời sau khi bách tính danh nghĩa ở đại Hán một máy mở màn chiếu tín hiệu bao trùm cả nước đại Hán một máy đem tỷ lệ người xem một mực cư cao không giới vượt qua xa những đài truyền hình khác có thể so với bách tính danh nghĩa tập thứ nhất bắt cử tham một màn để cho vô số người xem khiếp sợ không thôi kinh thành phủ một cái tham quan ăn giá rẻ mì sợi mặc giản dị quần áo trong nhà lại giấu đẩy tiền mặt Từng cái đại hán nhân thấy tình cảnh này, trong lòng phẫn nộ đồng thời, còn có một chút buồn cười cùng đồng tình. Trong nhà tiền mặt chất đống như núi, tên tham quan kia lại không dám sử dụng, vì một nhóm không dám dùng tiền, còn rơi vào làng Ken ở tù kết quả, dù là ai cảm thấy buồn cười, theo nội dung cốt truyện lưu truyền, xem bách tính danh nghĩa nhân mê muội rồi. Này, Lý Ca, mau nhìn đại hán một máy, bách tính danh nghĩa, cực tốt nhìn. Nhị đệ, đại hán một TV kịch quá đẹp đẽ rồi. Như thế yêu tu phim truyền hình Là lúc nào đánh ra tới? Nay trùng loại hình phim truyền hình, tại sao có thể quá thẩm? Bách tính danh nghĩa tất cả đi ra, phía trên nhất định phải nghiêm trị một đoạn thời gian. Ta lấy những tiền kia, mau sớm nghĩ biện pháp trả lại. Thấy bách tính danh nghĩa, một ít quan thương kinh hồn bạc vĩa, một ít quan thương bừng tỉnh nếu ngộ, chăm họ dĩ nhiên là vỗ tay khen hay. Tỷ lệ người xem như thế nào đây? Vương Minh hứng hỏi. Thái trưởng, 8 giờ thời điểm, tỷ lệ người xem chỉ có 8%. Sau đó tỷ lệ người xem một mực tăng lên, thẳng đến bách tính danh nghĩa kết thúc thời điểm, tỷ lệ người xem tăng tới rồi 2% thập ngũ. Sở Nam khó tin nói. Tín hiệu bao trùm cả nước Đại Hán một máy, dị vang thời điểm, 6 giờ tối tới 7 giờ, tỷ lệ người xem cao đến phần trăm chi thập ngũ, 8 giờ tối tới 10 điểm, tỷ lệ người xem 8% tả hữu, thỉnh thoảng có thể đi đến 12%. Cái này thì phá kỷ lục. Vương Minh Hồng trận mắt liễu lươi nói. Không tính là xuân tiết giả hội. Đại hán một máy trước ghi chép, là 3 năm trước đây sáng tạo, 22% tỷ lệ người xem, một mực giữ vững 3 năm, lại bị chỉ truyền bá rồi hai tập bách tính danh nghĩa phá. Thái trưởng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tối nay tỷ lệ người xem, có thể đi đến 30. Sở Nam vẻ mặt đốc định nói, liên lạc hãng quảng cáo, nếu như bọn họ không cách nào gánh vác tương ứng tỷ lệ người xem tiền quảng cáo, thì đem bọn hắn quảng cáo triệt hạ tới. Vương Minh Hùng nói, Sơ lược tính một chút 30% tỷ lệ người xem mang đến tiền quảng cáo, hắn nhịn không được bật cười. Thái trưởng, bách tính danh nghĩa truyền hình xong rồi, có phải hay không là cho trong đại nhân, phát một chút phúc lợi. Sở Nam hỏi. Phúc lợi chuyện, các loại bách tính danh nghĩa truyền hình xong rồi lại nói, trước đó, trước tiên đem chuyện làm tốt. Vương Minh Hùng nói. Phải. Sở Nam cười gật đầu đáp ứng. Đàng Sơn ẹn tổng giám đốc phòng làm việc. Trương thái trưởng. Các ngươi đài muốn mua bách tính danh nghĩa đợt thứ 2 quyền phát sóng. Quý Trung Nghĩa nắm điện thoại hỏi. Cuối mùa Trung Quy, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá, chỉ cần giá cả thích hợp, ta tuyệt không nhị thoại. Kinh thành đài truyền hình thai trưởng Trương Nghĩa nói. Trương thai trưởng, ta chuẩn bị ở đằng sơn video website, phát ra bách tính danh nghĩa. Quý Trung Nghĩa nói. Cuối mùa Trung Quy, như vậy đi, chúng ta kinh thành đài truyền hình, cùng đằng sơn video website đồng thời phát ra, như thế nào? Trương Nghĩa hỏi. Bao nhiêu tiền một tập? Quý Trung Nghĩa suy nghĩ một chút sau hỏi. 300,000 một tập, như thế nào đây? Trương Nghĩa hỏi. Được. Quý Trung Nghĩa cân nhắc một phên sau, gật đầu đồng ý. Thành phẩm chỉ dùng 280 mấy chục ngàn, 49 tập bách tính danh nghĩa, đại hán một máy 300,000 một tập, mua thủ luân quyền phát sóng, khấu trừ 10% thuế doanh thu, tịnh lợi nhuận thì có ngàn lẻ mấy chục ngàn. Bây giờ kinh thành đài truyền hình mua đợt thứ 2 quyền phát sóng cũng là 300,000 một tập, chỉ là trước hai đợt quyền phát sóng, đàng sơn ẹn tở tẹn mẹn liền kiếm lời hơn 20 triệu, cái này còn không đoán đến tiếp sau này vòng thứ 3. Quyền phát sóng, ta để cho người qua tới ký hợp đồng. Trương yêu nói, cả nước các nơi đài truyền hình, cũng nhìn chầm chầm bách tính danh nghĩa, hợp đồng một ngày không ký, sẽ tồn tại biên số, hắn cũng không muốn nấu 9 con vịt bay lên trời. 8 giờ tối thời điểm, đại hắn một máy tỷ lệ người xem trợ tăng, không tới mấy phút, Liền trọc thủng 30%. Thái trưởng, tỷ lệ người xem đột phá 30% rồi. Thái trưởng, tỷ lệ người xem tăng tới 3% thập ngũ rồi. Thái trưởng, tỷ lệ người xem đi đến phần trăm chi 40 rồi. Sở Nam trận mắt hốc mồm nói. Nay thiên tinh kỳ ngũ, rất nhiều người đều nghỉ ngơi. Vương Minh Hùng nói. Nếu là không có làm việc ban đêm, tỷ lệ người xem nhất định có thể đột phá 50. Sở Nam lòng tin 10 phần nói. Sau này cho ta nhìn chăm chú Đằng Sơn ẹn chỉ cần là bọn họ quay chụp phim truyền hình, chúng ta coi như không mua lại đến, cũng phải thứ nhất biết phim truyền hình chất lượng như thế nào. Vương Minh Hồng nói. Phải. Sở Nam lớn tiếng đáp ứng. Buổi sáng ngày kế, Đằng Sơn nhị trung, lớp 9 lớp 3 phòng học. Các ngươi xem qua bách tính danh nghĩa không có. Vương Vĩnh Giang hỏi. Ta mỗi ngày đều nhìn, ta cảm thấy được cái kia Lý Đại Khang, chính là phía sau màn hát thủ. Chương Trí Hải nói. Phía sau màn lão đại tuyệt đối là Cao Ngọc Lương, càng xem đến không giống người xấu, thường thường chính là chân chính người xấu. Vương Vĩnh Giang nói, nghe được từng cái đồng học, đều tại thảo luận bách tính danh nghĩa, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Người cười cái gì? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Bách tính danh nghĩa, là Đằng Sơn ẹn tờ tèn mẹn quay trụ. Trần Vũ thấp giọng nói. Đằng Sơn ẹn tờ tèn mẹn. Đường Thi như có điều suy nghĩ hỏi. Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ chi nhánh công ty. Trần Vũ giải thích. Kịch bản là ai viết? Đường thi hỏi. Ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Trần Vũ thông thả tự đắt nói. Người sẽ còn viết kịch bản. Đường thi đôi mắt đẹp lué lên hỏi. Ta sẽ viết ca khúc, cũng sẽ viết kịch bản, ta sẽ nhiều chuyện rồi. Trần Vũ mặt dày nói. Bách tính danh nghĩa phát hỏa, tan lớp thời điểm, học sinh đang nói chuyện bách tính danh nghĩa. Lao sư đang nói bách tính danh nghĩa, phòng bếp nấu cơm nhân, cũng ở đây nói bách tính danh nghĩa. Lái xe taxi nhân cũng ở đây cùng hành khách trò chuyện bách tính danh nghĩa. Gần sát thực tế phim truyền hình, trước đó chưa từng có phản hữu kịch, ly kỳ lôi cuốn nội dung có chuyện, để cho vô số người trở nên mê mệt. Nghe được người bên cạnh, đều tại nói bách tính danh nghĩa, từng cái còn không có xem qua nhân, đang mong đợi cơm sáng tan việc, trở về thấy vì nhanh. 8 giờ tối, bách tính danh nghĩa tập 7 đúng lúc phát ra. Thái trưởng, nổ, tỷ lệ người xem lại nổ. Sở nam lớn tiếng la lên. Bao nhiêu? Vương Minh Hồng dội vàng hỏi: "Đột phá 50% rồi?" Sở Nam nói: "Đây chẳng phải là nói, cả nước một nửa máy truyền hình đều tại phát ra Bạch Tính danh nghĩa." Vương Minh Hồng khó tin hỏi: "Thái trưởng, tỷ lệ người xem vẫn còn ở phòng?" Sở Nam nhắc nhở: "Xuân Tiết dạ hội tỷ lệ người xem tài cao nhất phần trăm chi 45 tả hữu, không nghĩ tới một bộ Bạch Tính danh nghĩa, tỷ lệ người xem có thể đột phá 50." Vương Minh Hồng không thể tưởng tượng nổi nói: "Thái trưởng, cứ theo đà này, Chúng ta tỷ lệ người xem, nhất định có thể đột phá phần trăm chi 60. Sở Nam tin cười nói, đây cũng là chúng ta đại hán đài truyền hình, đổi lại những địa phương kia đài, tỷ lệ người xem đình thiên, cũng liền mười. Vương Minh Hồng nói, thai trưởng, có mấy nơi đài, chuẩn bị mướn đằng sơn thông tin vệ tinh tần đoạn. Bọn họ tín hiệu là có thể bao trùm toàn thế giới, người sử dụng mua một cái đằng sơn thông tin máy đỉnh hộp ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể xem. Sở Nam nói, lập tức mướn một cái tần đạo. Nếu không mà nói, chúng ta tỷ lệ người xem, chắc là phải bị đài địa phương vượt qua. Vương Minh Hồng nói, chương 285, Trung Thảo, bách tính danh nghĩa hót khắp cả nước, còn có mấy nhà hải ngoại đài truyền hình, đang lo lắng có muốn hay không mua quyền phát sóng. Sau đó nổi danh là Đảng Sơn Video Website, Đàng Sơn Entertainment, đạo diễn Vương Hồng Đào, tức hiệu đại khang thư ký mã hướng đông. Mã Lao Sư, người gần đây có hay không đang trong kỳ hạ? Lý Đạo, ngượng ngùng. Ta tiếp rồi một bộ phim truyền hình. Mã Lao sư, ta có một bộ phim truyền hình, hy vọng ngươi có thể gia nhập. Chu đạo, xin lỗi, ta còn có một bộ phim truyền hình muốn chụp. Ngùng từng cái điện thoại, Đắc Chí vừa lòng Mã hướng Đông, trong lòng mong đợi sắp quay chụp rút đao. Thấy Bạch Tính danh nghĩa kiếm lời hơn 20 triệu, Trần Vũ lại đem do lượng kiếm thay đổi rút đao lấy ra. Vương Hồng Đào xin miễn từng cái điện ảnh công ty Cành Olive, lặp đi lặp lại nhìn một chút rút đao, hắn bắt đầu chọn thích hợp diễn viên. Cầm điện thoại di động lên gọi thông một cú điện thoại, Vương Hồng Đào hỏi ngươi là Chu Như sao? Ta là, ngươi là? Bên đầu điện thoại kia Chu Như nghi ngờ hỏi, ta là Đảng Sơn hẹn tở tèn mèn Vương Hồng Đào, chúng ta có một bộ phim truyền hình, ngươi có thể tới thử một chút kính sao? Vương Hồng Đào hỏi. Ở Trần Vũ theo đề nghị, Đàng Sơn hẹn tở tèn mèn quay chụp điện ảnh cùng phim truyền hình, toàn bộ diễn viên đều do đạo diễn chọn. Ngươi là Vương đạo? Chu Như khó tin hỏi, nếu như ngươi có rảnh rỗi Lại nguyện ý tham dự quay trụ, mời trong vòng 3 ngày, tới đẳng Sơn hẹn tờ tẻn mẹn thử sức Vương Hồng Đào nói. Được, Vương Đạo, ta ngày mai sẽ tới đẳng Sơn. Chu Như liền vội vàng nói. Không tới thời gian 3 ngày, từng cái diễn viên từ cả nước cấp nơi đi tới thiên thạch trấn Người là Chu Như. Ừm. Có thể cho ta ký cái tên sao? Không thành vấn đề. Người là Trương Hoàng Bác. Ừm. Ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Được. Toàn bộ thiên thạch chấn tùy ý có thể thấy minh tinh bóng người, từng cái truy tinh tộc mừng rỡ không thôi. Ngay tại Bách tính danh nghĩa vẫn còn ở Nhật Bá, Vương Hồng Đào chuẩn bị quay chụp rút đao thời điểm, mỗi năm một lần trung khảo thời gian đến. Ngày mai sẽ là trung khảo, trung khảo thành tích như thế nào, quyết định các ngươi là bên trên chức cao, hay lại là cao hơn trung học đại học, không nghĩ đi học tiếp tục, cũng có thể đi thi xuống. Tần triều hoa vẻ mặt phức tạp nói, từ làm lao sư bắt đầu từ ngày đó. Hắn cùng với rất nhiều trung hộ cơ sở lao sư như thế, đem từng cái học sinh từ lần đầu tiên giáo đến lớp 9, các loại những học sinh kia tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp rồi, hắn lại sẽ lần nữa giáo một nhóm lần đầu tiên tân sinh. Sắp 60 tuổi hắn, làm 40 năm lao sư, đã dạy học sinh có hơn 1.000 cái, tuyệt đại nhiều số học sinh, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, hắn liền chưa từng thấy, lần này phân biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Sáng ngày thứ 28 giờ, ngữ văn thi chính thức bắt đầu. Vì diệt sạch thí sinh ăn gian Trường thi chỗ phòng học cũng chứa máy thu hình, toàn bộ lao sư giám khảo, toàn bộ đến từ chớ học giáo. Bài thi phát hạ đến từ sau, Trần Vũ cầm lên bút máy, bá bá bá làm đứng lên, không tới 10 phút thời gian, hắn liền đem bài thi làm xong. Nằm ở trên bàn nghỉ ngơi nhị 10 phút, các loại nửa giờ đến một cái, hắn liền đem bài thi nộp. Lại qua vài chục phút, từng cái học sinh lần lượt nộp bài thi. Thi thời gian kết thúc, cũng đem bài thi giao lên, cử động nữa bút đáp để nhân, hết thể coi là ăn gian. 10 giờ sáng chỉnh, ngữ văn thi kết thúc, từng cái lao sư giám khảo, để cho toàn bộ thí sinh nộp bài thi. 10 phút sau, số học thi bắt đầu, bắt được bài thi Trần Vũ, nhanh chóng đem bài thi làm xong, lại nằm ở trên bàn nghỉ ngơi. Với hắn mà nói, số học quá đơn giản, nếu không phải một ít để chỉ viết câu trả lời không có phân, không dùng được một phút thời gian, là hắn có thể đem bài thi số học giải quyết. Tăm 10 phút đến một cái, Trần Vũ đem bài thi nộp, nằm ở một cây hoàng rắc trên cây, chờ nhà ăn dọn cơm. Từng cái thí sinh từ trường thi sau khi ra ngoài, tụ ba tụ năm trò chuyện tương lai. Ngữ văn thi kém, số học phát huy thất thường, xem ra ta nhất định không phải là một khối đi học đoán. Bình thường người thi, số học sẽ không thi đầu 60 phân trở lên, còn có mặt mũi nói cái gì phát huy thất thường. Ta quyết định, chờ chút tháng chiêu binh thời điểm, ta phải đi ghi danh đầu quân. Người, thân cao chưa đủ 1M6, trọng lượng cơ thể không tới 50kg, ải thứ nhất liền bị quét xuống. Đầu quân cũng phải xem nhân, coi như ngươi toàn bộ hợp cách, không trả tiền lời nói, ngươi có thể vào quân doanh. Bộ đội biên phòng đãi ngộ được, trở thành quân tình nguyện nhân, chuyển nghề bao phân phối công việc, còn có mấy chục ngàn đồng tiền bụ. Hay lại là chú Hồng công phủ đãi ngộ được, bên kia lương tháng 6.000 chúng ta toàn bộ đằng Sơn huyện, cũng liền 6 cái vị trí. Khi, tốt mấy đạo đề, ta rõ ràng biết làm, cũng làm sai. Vương Vĩnh Giang Thở Giải nói, không việc gì, lấy ngươi thành tích, coi như không thi đậu đằng sơn trung học cũng có thể thi đậu đằng sơn nhị chung Trương Trí Hải nói, Trung học cơ sở ở chỗ này đọc 3 năm, ta không nghị trung học đệ nhị cấp cũng ở nơi đây đọc, ta muốn đi đằng sơn trung học A Vương Vĩnh Giang nói, có thể đọc nhị trung liền rất tốt, giống như ta vậy, tam trung cũng không thi đậu. Trương Trí Hải nói, buổi chiều thi vật lý và hóa học, sáng ngày thứ 2 thi thể dục cùng ngoại ngữ, buổi chiều thi chính trị và lịch sử. Trung khảo sau khi kết thúc, lớp 9 học sinh, rồi rít rời đi trường học. Lần sau lúc tới sau khi, chính là tới bắt bằng tốt nghiệp rồi. Tiểu vũ, hôm nay thi thế nào? Thấy hắn trở lại, hạ vũ lại hỏi. Tổng điểm 700 ngũ, ta chắc có 600 hơn 60 phân. Trần vũ nói, không muốn làm trạng nguyên, càng không muốn nổi danh hắn, ngữ văn, số học, vật lý, hóa học, ngoại ngữ, chính trị, lịch sử đều là cựu thập phần tả hữu, thể dục thi ngũ thập phần. Trước sung mãn trả tiền, các khoa cũng đạt tới nhất tinh trúng cực, coi như mỗi khoa thi 100 phân. Đối với hắn mà nói cũng rất đơn giản, về phần thể dục sao. Phá kỷ lục cũng dễ như trở bàn tay, thi mãn phần nhẹ nhàng thoải mái. Thấy con mình trở lại, chữ cường hỏi thi thế nào. 640 mấy phần, hơn phân nửa không có vấn đề gì. Ninh quyết nói. So với không thể so với được cho Trần Vũ. Chữ cường lại hỏi. Khẳng định so với không được. Ninh khuyết vẻ mặt phức tạp nói. Tại sao? Chữ cường nghi ngờ hỏi. Tên kia thành tích quá tốt. Mỗi lần hắn đều có thể thi 90 mấy phần. Ninh khuyết nói, người học kỳ này số học, vật lý, hóa học, ngoại ngữ, thi nhiều như vậy mãn phần, vẫn còn so sánh bất quá hắn. Chữ cường kinh nghi hỏi, hắn làm qua đề hoàn toàn đúng, nếu như hắn nguyện ý, mỗi lần cũng có thể thi mãn phần. Ninh khuyết nói, cùng ai so với không được, có thể cùng cái kia phi nhân loại so với sao. Tài nấu ăn so với đầu bếp còn lớn hơn chủ, lực lượng so với đại lực sĩ còn lớn hơn lực sĩ. Nhìn con trai trở lại, Nô Đại Dũng vẻ mặt mong đợi hỏi có thể thi đậu nhị trung sao. Đó là phải. Nô lại nói, gian khổ học tập mấy tháng, nếu như ngay cả một nhị trung cũng không thi đầu, hắn không nguồn công khổ cực rồi hả? Được, tốt, con trai ngoan. Nô Đại Dũng mừng rỡ không thôi nói. Ba, ta muốn đọc đằng sơn trung học. Nô lại nói, người đại khái thi bao nhiêu phân? Nô Đại Dũng hỏi, 600 phân tả hữu. Nô lại suy nghĩ một chút rồi nói ra. Chỉ cần ngươi thi được 500 phần, coi như là lấy tiền, ta cũng để cho ngươi đi đọc đẳng sơn trung học. Nô Đại Dũng nói. Sau bữa cơm chiều, trung điện thoại văng lên, Trần Vũ cười ấn xuống một cái nút trả lời. Thi thế nào? Đường thi hỏi. 660 phần tả hữu. Trần Vũ nói. Lấy ngươi thành tích, coi như thi không được 700 ngũ mát điểm, cũng có thể thi một 700 phần chứ. Đường thi nói. Thi nhiều như vậy làm gì? Ta mục tiêu là nhị trung lại không muốn làm cái gì trung khảo chẳng nguyên. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Đường Thi thật sâu chấp nhận phụ hỏa nói, người thi thế nào? Trần Vũ hỏi, ta thể dục thi mãn phần, tổng điểm có chừng 700 phân. Đường Thi nói, chúc mừng. Trần Vũ cười nói, chương 286, muốn làm binh đều khó khăn. Chưa hôm nay, Trần Đại quân mở ra kẻn, cầm lên mĩ phổ phồn giảng đạo, các gia các nhà chú ý, ngày mai trấn trên chiêu binh, tuổi tác thập ngũ tới 19 tuổi. Muốn làm binh, 7 giờ sáng mai nữa, đi trấn trên võ trang bộ tập họp. Từ nhỏ đã muốn làm một người sĩ quan ngô cực, nghe được tin tức sau đó, tước chừng trầm mặc vài chục phút. Ta sang năm mới 16 tuổi, đi trước làm 3 năm binh, sau đó ở bộ đội thi quân giáo, trở lại bộ đội chính là sĩ quan. Suy nghĩ một chút sau, nô cực quyết định đi làm lính, bây giờ hắn thích đọc sách, nhưng khi một người sĩ quan, mới là hắn mơ ngộng. Ở trong trường học có thể đi học, ở trong bộ đội, chẳng lẽ lại không thể đi học. Cân nhắc một phên sau, lúc ăn cơm chiều sau khi, nô cực nói, ba, ta muốn đi làm lính. Ngươi không phải nói thi rất tốt sao? Hay là đi học trung học, sau này cũng có thể đọc một cái đại học. Nô Đại Hồng Trần trở nói, Nhiên đại này binh, không phải là tốt như vậy làm, đại hán quốc cái gì cũng không nhiều, nhân lại có mấy tỷ nhiều. Không nghĩ đi học nơi nơi, muốn làm binh không đếm xuể. Các hạng khảo hạch cũng hợp cách, không có nghĩa là ngươi có thể như nguyện làm lính, không cuộc so tài ít tiền cho động viên. Ngươi liền từ lấy ở đâu về đâu đi. Tiểu vũ, ngươi không muốn làm lính rồi không? Trần vệ quốc hỏi, con trai khi còn bé mơ ngộng, chính là làm một cái bảo gia vệ quốc quân nhân, bây giờ chiêu binh sắp tới, hắn có chút hiếu kỷ, con mình, tại sao thờ ơ không động lòng? Hay là thôi đi, đầu quân vị trí có hạn, cạnh tranh quá lớn, đưa tiền phạm pháp, không trả tiền lời nói, đơn thuần lãng phí thời gian, cùng với tốn công vô ích, còn không bằng ngủ nướng, ai muốn làm ai đi. Trần vũ lạnh nhạt nói, kính trọng quân nhân không có nghĩa là nhất định phải trở thành một quân nhân. Bây giờ hắn kiếm tiền siêu lợi hại, cùng với đi làm một người lính vương, còn không bằng nhiều quyền điểm tiền cho quân đội. Đem công ty kinh doanh được, chế tạo một ít công nghệ cao vũ khí, như thường có thể vì nước xuất lực, vì quân đội làm cống hiến. Kiếp trước hắn đi đầu quân, thông qua trấn võ trang bộ bước đầu khảo hạch, ở huyện thành ở một ngày, ăn vài bữa cơm, kiểm tra thời điểm, cũng bởi vì trên tay có cái thương nhẹ vết, liền bị trả một cái đến, không có cách nào yêu chung chọn ưu tú thôi. Phụ trách động viên nhân, ân huệ lui tới không thiếu được, muốn làm binh nhân nhiều như vậy, dùng 99% vị trí đi chọn thân thể tố chất ưu tú, đầu não linh hoạt, còn lại mười mấy vị trí, còn có thể thích hợp thao tác xuống. Cái này chiến hưu con trai phải là binh, vị trí cho hắn một cái. Người bạn kia con trai phải là binh, vị trí cũng cho hắn một cái. Không nhận biết người xa lạ muốn làm binh, thế nào cũng đắc ý nghĩ một chút đi. Ngay kế sáng sớm, nô cực tràn đầy mong đợi đi tới chấn võ trang bộ. Chỉ thấy hơn 800 cái tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, ngã trái ngã phải đứng ở bên ngoài, tụ ba tụ năm trò chuyện. Một người mặc đồ giàn di người trung niên, để cho mọi người xếp hàng đứng ngay ngắn sau đó, lại trung khí 10 phần nói một trận, sau đó lớn tiếng quát, phân chia hai hàng, chạy trước 20 vòng. Tới đầu quân thiếu niên, động tác sốt xếp chạy. Bỏ đi thể năng kém, thái độ không tốt. Để cho còn lại nhân ghi danh sau đó, trung niên lần nữa nói mấy phút. Thông qua sơ tuyển thiếu niên Tràn đầy mong đợi rời đi chấn võ trang bộ. Kiến Nhi tử trở lại, Nô Đại Hồng hỏi như thế nào đây? Vòng thứ nhất qua. Nô Cực cười nói. Sáng ngày hôm sau, đến từ Đằng Sơn huyện các nơi thiếu niên, đi huyện thành kiểm tra. Thị lực không tới 5 giờ linh, bị loại bỏ rồi. Trọng lượng cơ thể không tới 50kg, cũng bị đào thải. Thân cao chưa đủ 1M6, giống vậy bị loại bỏ rồi. Đem quần áo quần cũng cởi. Một người mặc áo tràng dài trắng quân nhân nói. trong căn phòng mấy thiếu niên Vẻ mặt lúng túng cởi quần áo xuống quần, không kìm lòng được nhìn một chút người khác huynh đệ. Ngươi cái này muốn đi làm một chút giải phẫu. Ngươi cái này cũng phải đi làm một chút giải phẫu. Trên người của ngươi vết thương này, là thế nào tạo thành? Thân mặc áo tràng trắng quân nhân, kiểm tra từng cái thân thể thiếu niên, đưa hắn cho là không hợp cách, toàn bộ dọn dẹp ra đi. Như thế nào đây? Chọn rồi không? Kiến nhi tử trở lại, nô đại hùng hỏi. Không có. Nô cực lắc đầu một cái. Cũng bởi vì trọng lượng cơ thể kém nửa cân, hắn liền bị quét xuống rồi. Tại sao? Nô Đại Hồng hỏi. Trọng lượng cơ thể kém nửa cân, sớm biết như vậy, ta liền uống hai chai nước rồi. Nô cực buồn dầu nói. Ở trấn trên sơ tuyển thời điểm, đều là mặc quần áo quần giấy, hắn trọng lượng cơ thể hoàn toàn hợp cách. Có thể ở huyện thành khảo hạch thời điểm, quần áo quần giấy đều cởi đi rồi, hắn trọng lượng cơ thể còn kém như vậy nửa cân. Có mấy người thân cao, cách 1M6 chỉ kém không tới giống vậy bị quan chấm thi đào thải. Không phải là thi quá nghiêm, chỉ vì Đại Hán Quốc quá nhiều người, có lựa chọn dưới tình huống, tại sao không chọn tốt hơn? Người năm nay mới 15 tuổi, sang năm còn có cơ hội. Nô Đại Hồng An ủi Ba, ta không làm lính rồi, ta còn là đi học đi. Nô cực tức giận nói. Nếu như ngươi thật muốn làm lính, ta đi tìm một cái trần đại quân, hắn có một bạn học là võ trang bộ. Nô Đại Hồng nói. Ba, liền như vậy, tiêu tiền đi làm lính. Còn không bằng không thích đáng, ta thi vào trường cao đẳng thời điểm, trực tiếp dự thi quân giáo. Nô cực nói. Ừ, chú ý này không tệ. Nô đại hồng gật đầu một cái. Không qua mấy ngày, trung khảo số điểm đi ra, ninh khuyết mấy người bọn hắn, cũng thi hơn 600 phân. 2.0 nộ tính, 8, 9 tháng khắc khổ học tập, thi hơn 600 phân cũng không khó. Vệ quốc, nhà các ngươi tiểu vũ, thi bao nhiêu phân? Nô đại toàn vẻ mặt tươi cười hỏi. thật giống như thi 680 mấy phần. Trần Vệ Quốc nói, vậy thì các ngươi thân nhân vũ lợi hại, nhà chúng ta ngô khuê mới thi 613 phần. Nô Đại Toàn nói, nghe nói ngô lại cũng thi 603 phần. Trần Vệ Quốc nói, ừ, ta đều không nghĩ tới, hắn có thể thi hơn 600 phần. Nô Đại Toàn thở giải nói, đúng rồi, nhà các ngươi ngô khuê, dự định đọc trường học nào? Trần Vệ Quốc hỏi, hắn chuẩn bị đi đọc đẳng sơn trung học. Nô Đại Toàn tự hào nói, nhà chúng ta Trần Vũ hay lại là đọc đẳng sơn nhị trung. Trần Vệ Quốc nói, Nô Lại, Ninh Quyết, Nô Cực, Nô Tỏa, còn có chúng ta ra Ngô Khuê, đều lựa chọn đọc đẳng sơn trung học, tiểu vũ thi tốt như vậy, hắn tại sao không học đẳng sơn trung học? Nô Đại Toàn Hiếu kỳ hỏi, hắn nói nhị trung gần nhà một chút, ở đâu đi học đều giống nhau. Trần Vệ Quốc nói, lại qua vài ngày nữa, thư thông báo chúng tuyển bị người đưa tới. Chiều hôm đó, toàn thôn nam nữ lao hấu, vẻ mặt tươi cười nhìn trên đài. Ngũ Phong Thực phẩm Xưởng năm nay bán, tình lợi nhuận 3700 triệu 9400 nhị thập ngũ vạn 3632 khối tam cọc lông, so với trước nhiều năm kiếm lợi 2900 triệu nhiều, khấu trừ một thành vốn lưu động. Vệ quốc nhà bọn họ trước phân lục thành, cũng chính là 2200 triệu 7600 ngũ thập ngũ vạn 2,179 khối, trong thôn mỗi gia có thể phân 25295,00000214 khối. Trần Đại Quân nói: Nhiều tiền như vậy A từng cái đại nhân khó tin nói. Tương ớt, chào. Rau cải mối ớt lượng tiêu thụ, so với trước nhiều năm rồi gấp mấy lần, hãng rượu cũng kiếm lời rất nhiều tiền, thủy xưởng tạm thời không kiếm được bao nhiêu tiền. Trân Đại Quân nói. Ở trong máy vi tính chuyển tiền chia tiền, mấy cái đại nhân vẻ mặt tươi cười lái xe, chạy thẳng tới chấn trên chợ giao đi. Vệ quốc, nhà các ngươi lần này phân 2300 triệu nhiều, có muốn hay không mời trong thôn ăn một bữa tốt. lô Đại Hồng cười nói. Thức phẩm xưởng chiếm lục thành, trong thôn này một thành, Trần Vũ nhà bọn họ cũng có thể phân một phần, cộng lại thì có 2300 triệu hơn nhiều. Tiểu Vũ, người đang ở đây Đảng sơn đầu tư công ty, phân bao nhiêu tiền? Nô Đại Dung Hiếu kỳ hỏi. Ngày mai mới bắt đầu chia tiền, ta cũng không biết có thể phân bao nhiêu. Trần Vũ lơ đen nói, một viên hạ phẩm linh thạch tương đương với 10 tỷ đại hán tiền giấy, một viên cực phẩm thần thạch tương đương với bao nhiêu hạ phẩm linh thạch. Có tụ bà bàn, mỗi ngày một thức tỉnh lại. Hắn liền nhiều một viên cực phẩm thần thạch, đại hán quốc bên này tiền, đối với hắn mà nói, cựu nưu nhất mau cũng không tính, hắn không một chút nào quan tâm, cầm đi tặng người cũng không cái gọi là. chương 287, chia tiền rồi. Màn đêm buông xuống, về đến nhà trần vệ quốc, men say mông lung ngồi ở trên ghế salon. Chúng ta năm nay tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi. Thực phẩm xưởng phân 2300 triệu nhiều, giao nộp rồi thuế lợi tức cá nhân, còn lại nhị 1 tỷ hơn 70 triệu. 500 gia quán mì tỉnh lợi nhuận 12 triệu tài hữu sau khi trừ thuế kiếm lợi 1 tỷ hơn 80 triệu. Chúng ta ở Trấn Trên có 60 cửa hàng bán lẻ, ở Phủ Thành có 50 đại hình siêu thị, 500 cái quán mì, 16 cái cửa hàng. Trong trương mục tiền, trước mắt chỉ còn 20 hơn 480 triệu. Trần Vệ Quốc nói, thuế đóng xong chưa? Hạ Vũ hỏi, cũng giao rồi. Trần Vệ Quốc nói, yên lặng tính toán, Trần Vũ phát hiện mình ra ngoại trừ trong thôn, Phủ Thành, Kinh Thành. Giang Hải Phủ, Hổ Hải Phủ, Việt Châu Phủ Biệt Thự, còn có 626 nơi bất động sản, đời trước tha thiết ước mơ phòng nhị đại, bây giờ siêu ngạch hoàn thành. Coi như lui về phía sau không hề làm gì, mỗi tháng chỉ là thu tiền thuê, cũng có thể thu mấy triệu, đây vẫn chỉ là bây giờ. Chưa tới vài năm, các loại giá phòng lại phòng gấp mấy lần, mỗi tháng tiền mướn, thì có mấy triệu, thậm chí chừng mấy trăm triệu. Phủ thành những thứ kia quán mì, mỗi một quán mì một ngày tịnh lợi nhuận hơn mấy ngàn vạn. 500 cái quán mì cộng lại, nhật lợi nhuận chính là mấy triệu. Tiểu Vũ, công ty của các người kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi, ta cũng không phải rất rõ, kết quả kiếm bao nhiêu tiền, ngày mai sẽ biết. Trần Vũ nói, sáng ngày hôm sau, Đảng Sơn đầu tư công ty mấy cái cổ đồng, tề tụ lầu làm việc phòng họp. Năm nay Đảng Sơn dã luyện xưởng. Đàng Sơn thông tin công ty, điện thoại di động người sử dụng 2700 triệu hơn 84 triệu, máy tính người sử dụng 17 triệu hơn 36 triệu. Thông tin công ty tỉnh lợi nhuận 1.427 triệu. Nô Trấn Sinh cười nói. Sổ sách liền còn dư lại hơn 2.300 ư. Lý Phong Dũ hỏi. Sân bay, cao thiết xưởng, máy bay xưởng, máy dụng cụ. Mua sắm thổ địa, đều là đốt tiền nhà giàu. Kế toán rõ ràng chi tiết bề ngoài, có nội dung cụ thể. Mọi người có thể nhìn một chút. Nô Chấn Sinh nói. Tiểu Trần, chúng ta năm nay phân bao nhiêu tiền? Trương Đại Hải hỏi. Lưu hơn 30 tỷ dự bị, chúng ta phân 200 tỷ. Trần Vũ nói, cả nước nhà giàu nhất cũng lên tiếng, bắt đầu chia tiền đi. Tiền Tiến cười trêu nói, nắm giữ 8 phần 10 cổ phần Trần Vũ, một người liền phân 160 tỷ. Cổ phần chỉ có 5% lô chấn sinh chia được 10 tỷ. Nắm giữ 4% cổ phần Phan Vân Dương phân bát 1 tỷ. Có 3% cổ phần Trương Đại Hải, Tiền Tiến, Thạch Diệu Long, một người phân 60 triệu. Chỉ có 2% cổ phần Lý Phong Dụ, chỉ phân đến 40 triệu. Tiểu Vũ, trong tay tiền mặt nhiều nhất ngươi phỏng trừng có thể xếp tới toàn cầu đệ nhất. Nô Trấn Sinh nói, tiền đủ dùng liền có thể, nhiều cũng chính là một chuỗi con số, ta dự định quên 100 tỷ cho quân đội. Trần Vũ rừng rưng nói, nhiều tiền như vậy, ngươi cũng chịu. Nô Trấn Sinh khó tin hỏi, ta lấy nhiều tiền như vậy tới làm gì? Trong nhà có phòng có xe, ăn mặc không lo, nếu muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Nhiều chuẩn bị mấy cái kiếm tiền hạng mục, nhẹ nhàng thoải mái là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trần Vũ nói, Vậy ngược lại cũng là, Nô Trấn Sinh gật đầu một cái, ta cũng quên 1 tỷ cho quân đội, ý tư ý tứ một chút, có quốc mới có ra, không có bảo ra vệ quốc quân nhân, chúng ta cũng không biện pháp thanh thản ổn định kiếm tiền. Phan Vân Dương cười nói, các người đã đều phải góp tiền, ta cũng tham gia náo nhiệt. Trương Đại Hải nói, Đàng Sơn đầu tư công ty giống như một cái hạ quả trứng màu vàng kê, tiền chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Mọi người có phòng có xe, lại có công ty cổ phần, chỉ cần không đi tìm đường chết. Thập đời đều dùng không xong. Tiền tốt thang. Coi như mắc phải tuyệt chứng, ở tốt nhất bệnh viện, dùng tốt nhất dược, vừa có thể xài bao nhiêu tiền. Nhân mà, hoặc là ảnh hưởng người khác, hoặc là bị người khác ảnh hưởng. Thấy Trần Vũ cũng coi kim tiền như không, nô trấn sinh mấy người cũng đi theo hảo phóng một lần. Quyên điểm tiền cho quân đội, sau này có phiền thoái, quân đội có thể ngồi yên không lý đến sao. Tuyệt đối không thể nào. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, cho Vũ Kiến quân gọi một cú điện thoại. Nói một lần quên tiền truyện. Sau 2 giờ, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời hạ xuống, tứ bình bát ổn ngừng ở hán khu trên đất trống. Trần Tổng Giam, các ngươi thật muốn góp tiền cho chúng ta? Vũ Kiến Quân hỏi. Ta quên 100 tỷ, nô chủ tịch hội đồng quản trị bọn họ, một người quên 1 tỷ. Trần Vũ nói. Trần Tổng Giam, nô chủ tịch hội đồng quản trị, Trương tổng, Phan Trung Quy, Tiền tổng, Lý tổng, Thạch Trung Quy, tiền chúng ta cũng không cần, nếu như các ngươi thật nguyện ý ủng hộ chúng ta quân đội Sẽ dùng số tiền này, cho chúng ta sinh sản một ít phi cơ trực thăng. Vũ Kiến Quân nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt. Nô Chấn Sinh đám người phụ họa nói. Phi cơ trực thăng chế tạo, có cái gì không tiến triển? Vũ Kiến Quân hỏi. Nghỉ trước, ta đi nhìn một chút, đại khái còn phải 2-3 tháng, là có thể đem đệ nhất chiếc máy bay trực thăng tạo tốt. Nô Chấn Sinh nói. Nhanh như vậy. Vũ Kiến Quân khó tin hỏi, quốc nổi những thứ kêu máy bay xưởng chế tạo. Từ nghiên cứu đến chế tạo thử, cái nào không muốn vài năm. Không có mười mấy 20 năm, có thể đem máy bay tạo ra sao. Công ty chúng ta có đỉnh cấp kỹ thuật nhân tài, còn có toàn cầu tiền tiến nhất máy dụng cụ. Chỉ cần làm từng bước đem linh kiện chế tạo ra, sau đó lắp ráp một chút, phi cơ trực thăng liền quyết định được. Nô Trấn Sinh nói, đúng vậy, chúng ta vệ tinh cũng tạo ra được, hướng chi chỉ là một phi cơ trực thăng. Phan Vân Dương lơ đến nói, tạo vệ tinh là tạo vệ tinh, tạo phi cơ trực thăng là tạo phi cơ trực thăng. Vũ Kiến Quân nói, không đều là sinh sản linh kiện, lại lắp ráp ở một chỗ sao. tiên tiến cái hiểu cái không nói. Công ty chúng ta không thiếu tài liệu, không thiếu kỹ thuật chuyên gia, không thiếu máy dụng cụ. Nô Chấn Sinh tự hào nói, nghe nói các ngươi vẫn còn ở tạo phi cơ trở hành khách. Vũ Kiến Quân hỏi, ngược lại đều là máy bay, phi cơ trực thăng là tạo, phi cơ trở hành khách cũng là tạo. Trương Đại Hải nói, đúng rồi, các ngươi cao thiết làm cho thế nào? Vũ Kiến Quân lại hỏi, nhanh. Chưa tới hơn nửa năm, cao thiết có thể hoàn thành rồi. Nô Chấn Sinh nói. Vũ huynh đệ, công ty chúng ta nghỉ, nếu là không có chuyện gì khác, ta đi về trước, trong nhà vẫn chờ trở về hết năm. Nô Chấn Sinh ngày này nói. Vậy cũng tốt, chờ các ngươi khai trường, ta tới nữa. Vũ kiến quân nói. Chúng ta ngày mùng 10 tháng riêng bắt đầu làm việc. Lô Chấn Sinh nói. Đoàn người rời đi hàn khu, mỗi người lái xe rời đi. Tiểu vũ, ngươi trả thế nào cưới xe đạp. Vũ kiến quân hỏi. Ta sang năm mới 16 tuổi. Trần Vũ nói. Có muốn hay không ta sang năm, giúp ngươi làm cái bằng lái. Vũ Kiến Quân nói. Phạm pháp truyện, ta cũng không làm. Trần Vũ nói. Ngươi nghĩ đi đâu rồi hả? Cho ngươi vào cái quân chức, ở bộ đội làm một bằng lái, hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Vũ Kiến Quân nói. Còn có thể như vậy. Trần Vũ kinh ngạc hỏi. Thế nào không thể? Những thứ kêu nhập ngũ tân binh, rất nhiều đều chỉ có 15 tuổi, phân đến đội chuyển vận thì phải đi thi một cái bằng lái, quân đội cũng không giống như địa phương bên trên, nhất định phải 18 tuổi mới có thể thi bằng lái. Vũ kiến quân nói, vậy thì phiền toái vu ca. Trần Vũ cười nói một tiếng cảm ơn. Nên chúng ta quân đội cảm tạ ngươi mới đúng, đầu tiên là tài liệu, lại vừa là vệ tinh, còn có sờ nỉ vật tử bây giờ lại quên cho chúng ta 100 tỷ số tiền lớn, các loại mở năm, ta dẫn ngươi đi bộ đội thi bằng lái. Vũ kiến quân nói, ừ, nếu như không có những chuyện khác, ta đi về trước. Trần Vũ nói. Được. Vũ kiến quân gật đầu một cái, mang theo một đám binh lính, ngồi phi cơ trực thăng rời đi. Sang năm là có thể lái xe, này cảm giác thứ tốt. Cười xe đạp Trần Vũ, thấp giọng lầm bầm lâu bầu. chương 288, một thương hai trứng. Tháng giêng đầu năm, cha mẹ, mãi mãi cùng mội mội cùng đại bá bọn họ, lái xe đi cô ra. Trần Vũ chưa cùng đến đi, lúc này hắn, đang ngồi ở một chiếc máy bay trực thăng phía trên. Tiểu Trần. Đây là người cắn cước quân nhân, đây là người súng lục, ngàn vạn lần không nên giết. Đi tới quân khu sau đó, Vũ kiến quân xuất ra một quyển giấy chứng nhận cùng một cây súng lục, đối phương giá trị quá lớn, có một thanh thương phòng thân cũng tốt. Ừ, ta sẽ thu cất. Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên cắn cước quân nhân nhìn một chút, hán chức vụ là Tây Nam quân khu đặc chiến đại đội cô vấn, cấp bậc là một cái thiếu tá, đem giấy chứng nhận bỏ vào trong túi, đem súng lục cắm ở bên hông. Đàn sức chứa thất phát, chớ đi phát hỏa Vũ kiến quân nhắc nhở.